chẳng sợ thân hãm như thế hoàn cảnh thế nhưng ngẫu nhiên cũng còn có thể giữ lại vài phần thần trí hắn nói chuyện khi cơ hồ là dùng ôn nhu mà thân mật ôn thanh nhưng lại là dùng phúc ngữ nói ra liền vô cớ mang lên vài phần quỷ dị màu sắc vừa dứt lời tia chương khắc đầy khúc phổ bàn đá ở tân nhiệm tinh chủ cảnh nhược dưới trưởng hoàn toàn hóa thành một mịn không còn có một lần nữa khâu trở về khả năng tính hắn nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái trong viện đã từng từ bạch tiên sinh lưu lại rất nhiều dấu vết đều tất cả trừ khử Ban đầu thanh đú tú mỹ tiểu viện trong thời gian ngắn hoàn toàn bị phá hư, lại ngay sau đó ngón tay một chút, bị hắn hoàn toàn hủy hoại tiểu viện lại nháy mắt một lần nữa kiến thành, trở thành hoàn toàn mới bộ dáng, lại nhìn không ra ban đầu ấn ký. Cảnh nhược ở tân nơi an toàn, thần thức bung ra, cơ hồ có thể đem toàn bộ đất hoang thu vào đáy mắt. Hắn thực mau định vị tới rồi Bạch Tiên sinh nơi, cười nhẹ nói, "Còn hảo ngươi đi." Nơi đó, lấy tả hộ pháp năng lực, cái kia đồ vật chỉ sợ là không về được. Chương 166 ngọn núi tri gian đúng rồi lúc trước ngươi nói là ở cùng người khác đấu pháp là lúc vào nhầm nơi này nhậm bình sinh đoàn người đi theo a kiều đi hắn theo như lời nơi dọc theo đường đi nhậm bình sinh không giấu vết hỏi cái kia cùng ngươi đấu pháp người cũng tại đây tòa sơn thượng sao a kiều sửng sốt rồi sau đó tức khắc khẩn trương lên khắp nơi nhìn xung quanh hạ hạ giọng thần bị nói hắn cũng ở chỗ này nhưng là ta thấy đến hắn thời điểm hắn đã chết mọi người hoảng hốt đã chết vì sao a kiều thở dài một hơi lót chân về phía trước nhìn mắt chỉ vào nơi nào đó sơn động nói đó chính là ta gần nhất trụ địa phương so bên ngoài muốn hơi ấm áp chút các ngươi có thể hiện tại nơi này là cái chân hắn nói xong mới ngược lại trả lời bọn họ vấn đề nói đến cái này hắn biểu tình vẫn là lòng còn sợ hãi đi vào này cái thứ nhất buổi tối đương đêm tối buông xuống kia một khắc các ngươi phía trước nhìn đến hắc ảnh liền bắt đầu khắp nơi tuần du hắn sẽ không quy tức thuật không có thể tránh được ta tận mắt nhìn thấy hắn bị trong đó một cái bóng đen một ngụm nuốt hết lại không tung tích. Sở Thanh Ngư hít hà một hơi, sợ hai nói, kia hắc ảnh còn ăn người, còn lại người cũng đều bị dọa tới rồi. Lúc trước ở lên núi trên đường nhìn đến hắc ảnh khi, bọn họ chỉ cảm thấy ưu ảnh đáng sợ, hành tích quỷ dị, khó có thể đối phó. Nhưng hiện tại nghe tới, kia hắc ảnh so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn khó đối phó đến nhiều. Nhậm Bình sinh đỉnh mày hơi hợp lại, có chút hoài nghi ánh mắt hơi hơi dừng ở Á Kiều trên người, lại thực mau rời đi. Hắn nói, cùng nàng nhận thấy được không giống nhau. Vừa rồi một đường, hát ảnh xuất hiện hai lần, hai lần mục tiêu đều phi thường minh xác, thẳng chỉ tiên sử, một kích tức ly, không có nửa điểm hàm chiến, đối những người khác cũng không có biểu hiện ra chút nào công kích tính. Nhậm Bình sinh thật sâu nhìn A Kiều liếc mắt một cái, đối phương hình như có sở cảm, hướng nàng lộ ra một cái không hề tâm cơ cười, theo sau mang theo bọn họ đi vào sơn động bên trong. Nàng chính mình cảm giác cùng trực giác làm lỗi sát suất không lớn, kia việc này chỉ có hai loại khả năng thứ nhất đó là đỉnh núi này phiến cánh đồng tuyết phía trên những cái đó hắc ảnh tới rồi buổi tối sẽ có bất đồng phản ứng thứ hai a tiểu đang nói dối trong sơn động trang trí rất là đơn sơ phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn đến một chi đốt sạch ngồi lửa một trương phô trên mặt đất nhìn qua là dùng để ngủ dã thu da lông trừ cái này ra không còn hắn vật nhậm bình sinh quét mắt nghe được bên thai truyền đến sở thanh ngư nhẹ giọng nói thầm tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có điểm kỳ quái nhưng đến tột cùng nơi nào kỳ quái nàng tạm thời không nghĩ tới nhậm bình sinh khép cười một tiếng lại hỏi a kiểu có thể một người tại đây băng thiên tuyết địa tồn tại gần một tháng là thật không dễ nếu đổi làm là ta chỉ sợ một ngày đều đãi không đi xuống cũng không biết a kiểu tu vi bao nhiêu thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi a kiểu sửng sốt chớp chớp mắt mới nói ân ta tu vi kỳ thật không tính cao so ra kém người, càng so ra kém vị tiền bối này mới kim đăng cảnh người sau chỉ chính là tả hộ pháp Hắn gai gai đầu, ta chỉ là luôn luôn vận khí đặc biệt hảo, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt gặp may mắn, cũng là cũng may ta sẽ quy tức thuật, lúc này mới giữ được một cái mạng nhỏ. Mọi người khó tránh khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, kim đan cảnh trung kỳ. ngươi nhìn qua mới mười mấy tuổi, cái nào môn phái thế nhưng đem như thế thiếu niên thiên tài tàng đến sâu như vậy. xác thật, A Kiều nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, đồng dạng tuổi bọn họ ở đây không người có thể đạt tới như vậy tu vi cho dù là trước đây tu hành tốc độ nhanh nhất vân cận nguyệt đều làm không được. A kiểu vây vây tay, tạm dừng sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta không môn không phái, tán tu một cái, nơi nào coi như cái gì thiếu niên thiên tài. Nói xong, mọi người kinh ngạc cảm thán với thiếu niên này, người còn tuổi nhỏ như thế cao tu vi, nhập bình sinh thấy thế thò lại gần, lấy thì thầm tư thái, đối sở thanh ngư nói, phát hiện không đúng chỗ nào sao. Sở thanh ngư cho mày mà nhìn nơi này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tiến đến nhậm bình sinh bên thai dùng khí thanh nói nhỏ nói kim đan cảnh tu sĩ cần phải bảo trì nửa tháng một lần ăn cơm hoặc dùng tích cốc đan, tích cốc đan sang quý thả chiếu hắn theo như lời là đột nhiên bị cuốn vào nơi này trên người hẳn là sẽ không mang quá nhiều tích cốc đan nhưng này trong sơn động không có nửa điểm nhóm lửa nấu cơm dấu vết nhậm bình sinh hơi hơi nhướng mày hướng sở thanh ngư chớp chớp mắt ý bảo nàng nói đúng cho nên là a kiều đang nói dối mọi người ở trong sơn động dàn xếp xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát tinh khí thần hơi chút hảo chút lúc sau nhậm bình sinh đề nghị nói không bằng chúng ta đi sơn đạo kia đầu nhìn xem có lẽ có đi ra ngoài cơ hội thiên diễn đệ tử luôn luôn nghe nàng lời nói nghe vậy liền gật đầu đi theo nàng một đạo đi phía trước đi a kiều tức khắc sắc mặt biến đổi các ngươi thật sự muốn đi nơi nào giá hỏa kia thực khủng bố những cái đó hắc ảnh tựa hồ chính là nghe hắn chỉ huy nhậm bình sinh cười tủng tìm nói chúng ta không tới gần liền ở nơi xa cảm thụ một phen dù sao cũng phải tìm cơ hội đi ra ngoài Nhiều người như vậy, Tổng không thể sống sờ sờ bị nhốt chết ở chỗ này đi. Nghe thế câu nói, A kiểu sắc mặt khó coi một cái trước mắt, thực mau lại khôi phục nguyên trạng, hắn lùi về sau vài bước nói, các ngươi muốn đi liền chính mình đi, ta nhưng không đi theo các ngươi chỗ lẫn. Tả hộ pháp sắc mặt sáng trắng, cũng nói, ta thương không hảo, cũng trước không đi. Đây là rõ ràng muốn cho bọn họ đương coi tiền như giác đại tiên phong ý tứ. Nhậm Bình Sinh không tỏ ý kiến, mang theo mọi người theo hai phong tương giao hẹp hỏi sơn đạo chỗ đi đến. Trên núi tuyết động rất sâu, cũng may mọi người đều là tu sĩ, chẳng sợ không ngự không phi hành, cũng phần lớn khí linh thân nhẹ, đạp tuyết vung ân. Con đường cánh đồng tuyết thượng phảng phất vô cùng tận đoạn kiếm tăng kích, hai phong tương giao sơn đạo ở bọn họ trong mắt càng thêm tới gần, trước mắt là ba ngày, nhưng cách đó không xa đã mơ hồ có thể thấy ở các nơi tuần du hắc ảnh. Nhậm Bình sinh dùng thủ đồ lệnh bài cấp mọi người truyền âm, "Để ý, nơi nhìn đến đã có thể nhìn đến hắc ảnh." Mọi người nghiêm túc nín thở, nhợt nhạt gật đầu đến nơi đây, cánh đồng tuyết thượng trắng xóa một mảnh có vẻ đặc biệt sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí nửa điểm dị vật đều vô, không có khô bái cành khô, không có bẻ gây binh khí, ngay cả tuyết địa đều đặc biệt thuận lợi, phản phất bị ngoại lực sạch sẽ lưu loát mà tiêu diệt quá, gọi người sinh ra một tia do dự, tựa hồ bước vào này phiến san bằng sạch sẽ tuyết địa là một loại tội lỗi. Nhậm Bình sinh giơ tay, ý bảo mọi người dừng lại bước chân. đến nơi đây phía trước bị hai tòa ngọn núi kẹp ở bên trong hình thành hẹp hòi sơn đạo đã mơ hồ có thể thấy được một đạo bóng dáng quả thực như a kiều nói như vậy liền tính cách như thế xa khoảng cách đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được từ kia hẹp hòi bức thành một đường sơn đạo bên trong truyền đến lạnh thấu xương đến giống như kiếm phong sắc khí sắc khí lăn xuống ở trong gió cơ hồ đao đao cắt ở người trên mặt phong tuyết càng thêm long trọng thổi đến mọi người trên mặt phát đau thậm chí bị đông lạnh đến có chút chết lặng nhậm bình sinh nhìn phía trước dị thường san bằng cánh đồng tuyết thử tính mà bước ra một bước bá, cơ hồ nháy mắt từ sơn đạo chi gian buộc phát ra một đạo mãnh liệt khí lãng nháy mắt xuyên phong phá tuyết mà đến giống như một đạo sáng như tuyết kiếm quang chạy như bay mà hướng gọi người không dám nhìn gần mau lui lại nhậm bình sinh tật thanh nói mọi người phản ứng nhanh chóng không rảnh lo linh lực tiêu hao cùng tư thái dán mặt đất bay nhanh về phía sau chạy trốn cơ hồ có thể cảm nhận được tiêu cổ mãnh liệt khí lãng từ chính mình đỉnh đầu bay vút mà qua khủng bố Cũng may đối phương tựa hồ vô tình thương tổn bọn họ, này nói khí lãng chỉ là một loại cảnh kỳ, ở bọn họ rời đi nơi đó vài bước sau, phía sau lại vô huy hiếp cảm chuyển đến, nhập bình sinh quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Mọi người theo nàng phương hướng quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, này, nguyên lai là như thế này. Vừa rồi bọn họ nhìn đến dị thường san bằng cánh đồng tuyết, bị lúc trước khí lãng lại đi xuống tiêu diệt vài phần, hiện giờ nhìn càng vì san bằng, tựa như bị nào đó ngoại lực mạnh mẽ áp xuống giống nhau Nhớ lại mới vừa rồi kinh hồng một kích, nhậm bình sinh trong lòng vô cớ lẩu nhảy một phách. Nàng nhìn lại liếc mắt một cái, thấp giọng nói, trở về đi. Phần 167 Chương 167 tại sao như thế? Đoàn người trở về khi, trừ bỏ nhậm bình sinh, còn lại mấy người biểu tình đều không thể nói đẹp. Đi vào sân động, đoàn người được đến động tác nhất trí tầm mắt, tả hộ pháp ánh mắt đặc biệt nhiệt liệt. Nhìn đến bọn họ trạng thái, A Kiều liền có chút vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên. Ta liền nói tên kia thực đáng sợ đi, chúng ta ở đây mọi người thêm lên đều không phải tên kia đối thủ, các ngươi còn thế nào cũng phải đi. Có lẽ là bởi vì hắn sinh phó hiền lành ngoan ngoan gương mặt, chẳng sợ nói ra nói không như vậy dễ nghe, thế nhưng cũng làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Thái sử ninh rũ đầu ở trong sơn động ngồi, tuyệt vọng nói, thật là đáng sợ, kia nói khí lãng chạy như bay lại đây khi, ta cảm giác chính mình cổ tựa hồ đều bị tức chặt đứt. Vân cận nguyệt mặt lộ vẻ trầm sắc nói. Ta đối mặt kiếm tôn khi cũng không từng cảm thấy quá như thế lạnh thấu xương khí phách. Sở thanh ngư ngơ ngác gật đầu, hảo cường, nếu là đổi sư tôn tới có lẽ mới có một chút từ sơn đạo bên trong sông ra đi hy vọng đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là một đám bình quân tu vi nguyên anh cảnh tiểu bối A. Thái sử ninh khóc không ra nước mắt, hắn thậm chí còn chưa tới nguyên anh cảnh. Bóng đêm tiệm thâm, cùng cánh đồng tuyết thượng giống nhau, so với ban ngày muốn càng thêm rét lạnh. Thiên diễn mọi người tự phát mà ngồi vây quanh đến ly chu bên người, hắn chẳng sợ không cố tình sử dụng phượng hoàng Ngọn lửa, cũng có thể đủ tản mát ra kéo dài ấm áp như ý, ở đêm lạnh bên trong xua tan thấu cốt lạnh leo. Bọn họ vây quanh ly chu ngồi xuống, sở thanh ngư thập phần tự nhiên mà ôm lấy ly chu cánh tay trái, vân cận nguyệt dán ở hắn bên phải, trừ bỏ hai vị này thần sư Tỷ sư muội, mặt khác mấy cái sư đệ hòa ly chu không có như vậy quen biết, nhưng cũng tận lực thấu đến cẳng khẩn, từ người ngoài góc độ xem qua đi làm người vô cớ nhớ tới thế gian phố phường nhân ra gà mụ mụ mang theo một đám gà con cảnh tượng thiên ngoại thiên sở hữu tiên sử tự đi vào kia một ngày khởi liền muốn mang lên mặt nạ ly thiên ngoại thiên cho nhau chi gian xưa nay không quen biết thậm chí bởi vì thiên ngoại thiên quy định lẫn nhau chi gian định kỳ còn có sống còn cạnh tranh là chưa bao giờ từng có quá như vậy dịu dàng thắm thiết thời khắc nhìn trước mắt một màn này đốn rắc có chút quái dị tả hộ pháp kỳ dị phát hiện vừa rồi quanh quần tại đây đàn tiểu bối chi gian mất mát cảm xúc tựa hồ chỉ là ngắn ngủn mà tồn tại một lát hắn thậm chí còn không có hư tình giả ý mà khách sáo an ủi một phen bọn họ liền nhanh chóng đem những cái đó mất mát quên tới rồi sau đầu chuyện xoay chuyển cứ gọi người hoàn toàn không tưởng được trong nháy mắt công phu bọn họ thế nhưng bắt đầu thảo luận đêm nay ăn cái gì loại này chuyện nhằm chán thân hãm nhà tù các ngươi còn nuốt trôi cơm a tả hộ pháp lẩm bẩm nói cuối cùng là lý giải giang hồ đồn đãi người giang hồ sưng bắc Trần nhiều tuấn tiếu lang quân, quy nguyên nhiều khổ hành tăng, kiếm cắt nhiều kẻ điên, mà thiên diễn, thiên diễn nhiều kỳ ba. Tả hộ pháp mày nhíu chặt, trên mặt tràn ngập vô pháp lý giải, trong lòng sinh ra vô số nghĩ hoặc, vân thất như vậy lạnh băng lương bạc đến giống cái giả người tính tình, là như thế nào ở thiên diễn này kỳ lạ hoàn cảnh trung ngụy trang xuống dưới, thuận lợi đánh vào bên trong. Nghĩ đến đây, tả hộ pháp nhịn không được đối nhậm bình sinh đầu đi một cái hơi mang kính nghề ánh mắt. Bên kia... Sở thanh ngư đã móc ra chính mình tùy thân mang theo nồi, hỏi nhậm bình sinh nói, tiểu sư muội, ngươi muốn ăn cái gì? Là một cái thiên hạ hiếm thấy thực tu, sở thanh ngư giới tử trong túi không có gì đều không thể không có nồi chén gáo buồn nước từng giấm, hàng năm trang bị gà vị thịt cá hành gừng tỏi, có thể nói ở nhà lữ hành chuẩn bị đồng bạn. Kỳ quái chính là, nhậm bình sinh từ sơn đạo kia lần đầu tới liền lâm vào quỷ dị châm mặc, ngay cả ghé vào ly chu bên người sưởi ấm đều không có tới, mà là một người đứng ở sơn động khẩu nửa mặt đón phong tuyết, nhìn bên ngoài dần dần ám trầm hạ tới sắc trời, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng sở thanh ngư nấu một nồi thơm nước gấm áp canh thịt dê, nhập bình sinh uống một ngụm liền không lại ăn. đạm cười nói, ta tu luyện trong chốc lát, nếu có việc lại kêu ta. Nói xong, liền một người đến một bên đả tọa điều tức, mọi người thấy nàng tiến vào nội cảnh bộ dáng, liền không lại quấy dày nàng. Nhưng thật ra a tiểu, ở nhìn đến cái nồi này thơm ngào ngạt canh thịt dê khi, lộ ra quỷ dị xa lạ lại tò mò biểu tình. Hán tử sở thanh ngư trung tiếp nhận một cái đơn sơ chén gốm nhìn chằm chằm trong chén mạo nhiệt khí canh thịt dê xanh biết phiếm nùng hương hành thái phiêu phủ ở mặt ngoài lau cá thẳng lăng lăng mà nhìn nửa ngày ở sở thanh ngư thuận miệng nói chạy nhanh ăn nha trời giá rét này lanh mau a tiểu ngốc lăng mà ân một tiếng thế nhưng xoay người sang chỗ khác giống cái hộ thực tiểu thú đưa lưng về phía mọi người vươn đầu lưỡi thử thăm dò câu chút canh thịt dê tiện đà bị đầu lưỡi thơm nồng phức tạp hương vị cả kinh mở to hai mắt Sau một lúc lâu không có động tác Đồ ăn Hắn tưởng, nguyên lai like đây là nhân loại đồ ăn Là nhiệt, cùng huyết giống nhau nhiệt năng Có làm người sinh ra mạc danh lực hấp dẫn khí vị Cùng máu mùi tanh không chút nào tương đồng Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đến Cái kia nữ tu dùng sắc bén tiểu đao Ngăn cách phiếm huyết sắc đỏ trắng đan sen thịt. tựa như hắn đã từng đã làm Vô số lần như vậy Nhưng vì cái gì, chết vào bọn họ thủ hạ động vật Cuối cùng có hoàn toàn bất đồng tạo vật A kiều hầu kết trên dưới lăn lộn hạ thậm chí không có ý thức được chính mình lộ ra gần như dã thu trắng ra mà đoạt lấy ánh mắt đem thậm chí còn có chút năng canh thịt dê uống một hơi cạn sạch liên quan canh thịt dê đều không có nhấm nuốt mà sinh nuốt đi xuống giống cái lần đầu học tập nhân loại sinh hoạt thói quen khi biểu hiện ra chút chắc cảm phi nhân loại giờ phút này phong tuyết tiến tĩnh ăn uống no đủ mọi người có chút lười biếng mà tránh ở sơn động bên trong khinh thanh tế ngữ mà thảo luận kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khẳng định không thể ngồi chờ chết vân cận nguyệt nói nhỏ nói chẳng lẽ trừ bỏ lúc trước sân đạo, nơi này thật sự liền không còn có rời đi địa phương. Thái sử Ninh nhỏ giọng đề nghị nói, thật sự không được, chúng ta xuống núi, đường cũng phản hồi. Tạ Liên sinh sắc mặt hơi trầm xuống, lắc đầu nói, dị nguyên không gian khả nội bất khả cầu, chúng ta có thể thông qua cái kia dị nguyên không gian ở đây tới, trở về khi không nhất định còn có thể tìm được cái kia dị nguyên không gian, thả chúng ta rời đi khi dị nguyên không gian bên trong không gian gió lốc đã phi thường mãnh liệt, nếu là gặp được không gian gió lốc. Trong khoảnh khắc là có thể đủ đem chúng ta xé nát, hóa thành bột mịn Sơn Đạo không thể thực hiện được, lộn trở lại đi cũng đúng không thông Chẳng lẽ thật sự phải bị vây chết ở chỗ này Thái sử Ninh mở mịn nói Chúng ta lúc ban đầu chẳng lẽ không phải tới cánh đồng tuyết xác nhận một cái truyền tống trận chạm điểm sao Bọn họ vì cái gì luôn là bị cuốn vào đến loại này kỳ quái sự tình chung Vân Cận Nguyệt hít sâu một hơi Trấn An Đại gia nói Trước đừng tự loạn đầu trận tuyến, nhất định sẽ có biện pháp Phó Ly Kha ôm đ Trầm mặc mà nhìn Nhậm Bình sinh hạp mắt đã tọa điều tức thân ảnh, đỉnh mày hơi liễm. Nàng không thích hợp. Từ thượng đến liệt thiên sơn lúc sau liền không thích hợp. Đặc biệt là ở vừa rồi từ sơn đạo biên sau khi trở về, tựa hồ vẫn luôn ở thất thần. Nếu là trước kia, nhìn thấy các đồng bạn xuất hiện loại này nôn nóng bất an cảm xúc, nàng sớm mà liền ra tới trấn an, nhưng tối nay nàng không nói một lời, tựa hồ đắm chìm ở nào đó cảm xúc bên trong. Chỉ tiếp, hiện tại Nhậm Bình sinh nghe không được hắn này phiên tiếng lòng Nàng hồi lâu chưa từng tại thượng cổ thời đại như vậy linh khí loãng hoàn cảnh trung tu luyện qua, hấp thu linh khí tốc độ trở nên rất chậm, đám chìm ở bên trong cảnh bên trong khi, suy nghĩ cũng rất là phức tạp. Nhậm Bình sinh cảm giác chính mình này một đêm giống như là một hồi rất dài mộng, trong mộng mơ hồ nghe được mấy cái bạn cũ thanh âm, vô số ký ức mảnh nhỏ ở trong đầu không ngừng hiện lên, đến lúc này nàng mới ý thức được, nguyên lai like những cái đó nàng cho rằng đã chìm vào nơi sâu thẳm trong ký ức quá vãng, chưa bao giờ có một khắc bị nàng chân chính phai nhạt quá. A tỉ. cao gầy mảnh khảnh hắc y thiếu niên mặc phát cao thúc sơ thành lưu loát đuôi ngựa dùng đơn giản bạc quan dựng thẳng lên bạc quan màu sắc thuần túy chỉ có ở giữa có một giọt nồng đấm hắc tựa thạch tượng ngọc nhìn không ra tài trước giống tích nhập bạc hồ một chút lùm mặc u đây là ai chiêu ngươi nhậm bình sinh cười đáp hắn bên hông treo sáu ngọc đi theo đi đường tư thế qua lại đông đưa ở tài chất tốt nhất hắc y dì thượng vút ve hắc y thiếu niên chưa nảy nở mặt liền đã nhìn ra được tương lai lãnh ngạnh hình dáng Xưa nay quả trầm biểu tình thế nhưng hiếm thấy mà có thể nhìn ra một tia tức giận. Bước nhanh đi đến nhậm bình sinh bên người, đang muốn mở miệng, rồi lại không biết vì sao, đem bên miệng nói nuốt trở về. Đối với nhậm bình sinh cười khanh khách nhìn hắn mắt, đầu tiên đến một bên, dầu dị nói câu, không, không có gì. Nhậm bình sinh mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, hiểu rõ mà nhìn hắn phía sau, ôm kiếm chậm gì gì dạo bức mà đến áo xanh thanh niên, hiểu do nói, ngươi lại mang dạ bạch đi đâu, cấp hải tử dọa thành như vậy. Thiếu niên Ân Dạ Bạch nhịn không được nói, "Ta không phải tiểu hài tử." Hắn là nửa yêu, thả là có được viễn cổ đại yêu huyết mạch nửa yêu, trưởng thành tốc độ luôn luôn rất chậm, hiện giờ nhân hình bề ngoài nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, nhưng thực tế thượng đã sống mấy trăm năm, so ở đây tất cả mọi người sống được lâu. Nhậm Bình sinh hồn không thèm để ý, đôi lông mày hơi trọn, dựa theo yêu tộc tuổi tính toán phương pháp, ngươi hiện tại mới 15 tuổi. Ngụ ý đó là, không phải tiểu hài tử là cái gì? Ân Dạ Bạch ghét nhất bị nàng đương tiểu hài tử quay đầu đi không xem nàng, lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. Kia đầu chầm chậm mà đến áo xanh thanh niên chưa Ngự trước lời, cười đến bả vai đều đang run rẩy, ta cùng hắn ở say Thu Linh Trang một đám người ma tu hành tích, khó được nhiệm vụ hoàn thành một thân nhẹ, liền mang này tiểu tử ngốc đi uống điểm tiểu rượu nghe một chút. Diễn. Cầm kiếm thanh niên nghiên thanh suýt nữa nói lỡ miệng, định nhậm bình sinh ý vị thâm trường ánh mắt ngược lại nói, ta làm sao dẫn hắn đi loại địa phương kia, thật sự chính là dẫn hắn ở tiểu quán uống lên điểm tiểu rượu nghe xong vừa ra màn kịch hắn nguyên đối nghe diễn không có hứng thú lại cứ hôm nay sướng chính là ngươi chuyện xưa hắn liền hăng hái thế nào cũng phải nghe xong mới đi nghe được giảng chính là chính mình chuyện xưa nhậm bình sinh trong lòng hiểu rõ biết ân dạ bạch này phiên bực mình lại nói không nên lời biểu tình từ đâu mà đến nghiên thanh ở nàng trước mặt trước nay không đem chính mình đương người ngoài trong viện phóng hảo hảo bàn đá ghế đá nghiên thanh không ngồi thế nào cũng phải không cái chính hành ngồi ở trên bàn đá dưới chân đủng đen nửa đạp ở ghế đá thượng có chút lười biếng mà thăm dò lệnh qua cửa sổ lăng biên nhìn nhậm bình sinh lại vẽ tranh đâu ta nhìn xem hôm nay họa cái gì hắn trôi kiếm cùng bàn đá tương kích phát ra trong trẻo động tĩnh kết quả giấy vẽ thượng hơn phân nửa đều là trống rỗng nhậm bình sinh nhợt nhạt liếc hắn liếc mắt một cái chấm mực rơi xuống một bút câu cái nghiêng xuống phía dưới độ cùng ở chỗ trống trên giấy trống rỗng nhiều một bút mực sắc nàng còn chỉ vẽ một bút nghiêng thanh hai mắt híp lại khoe miệng khơi mà ba phần cười tới thế nhưng nhìn ra nàng họa chính là cái gì U họa ta đâu nghiên thanh cười nhẹ nói nghe thế câu nói ân dạ bạch càng thêm bực mình dứt khoát xoay người lại cũng đáp ở cửa sổ lăng biên xem nhậm bình sinh vẽ tranh quá mức trắng nón mà có vẻ có chút huyết thiếu huyết sắc mặt tức giận đến đều so ngày thường cổ vài phần chặt chẽ nhìn chằm chằm nhậm bình sinh hắn không thích nói chuyện có thể làm ra này phúc tư thái đã là tận khả năng tối đa ở biểu đạt chính mình giờ phút này yêu cầu an ủi ý tứ nhậm bình sinh phảng phất nhìn như không thấy đạm thanh nói chắn hết nhường một chút ân dạ bạch ủy khuất đã tràn ra đến liền ven đường cỏ dại đều nghe thấy được nghiên thanh rốt cuộc nhịn không được một tay chi ở cửa sổ lăng thượng cười ha ha lên nhậm bình sinh trở tay ở nghiên thanh cùng ân dạ bạch trên mặt một người thêm một bút mực đối với ân dạ bạch hỗn loạn ủy khuất cùng ngốc lăng phức tạp biểu tình nhẹ giọng hứng nói nhìn không ra hắn đầu người chơi đâu khi nói chuyện cũng không biết như thế nào ngắn ngủn công phu nàng cũng đã vẽ hơn phân nửa họa trong hình phát họa ra đúng là giờ phút này bộ dáng ngoài cửa sổ tình quang vừa lúc trong viện cây đảo có một đoạn đảo chi chính nóng lòng muốn thử muốn vói vào trong phòng một bộ áo xanh kiếm khách vay ngồi ở trên bàn thăm dò tiến cửa sổ bên cạnh đứng đơn bạc hắc y lẻ thiếu niên cao thúc mặc phát vũ động chống ở bên cửa sổ cũng ở hướng trong xem nghiên thanh cười nói họa hai ta đâu ân dạ bạch tràn đầy phức tạp nhìn này bức họa nhất thời tưởng nguyên lai a tỷ cũng vẽ hắn một bên lại muốn vì cái gì nghiên thanh như vậy hiểu biết nàng ở nàng chỉ vẽ ra một bút khi cũng đã có thể đoán được nàng trình bức họa bộ dáng ân dạ bạch vô cớ có chút mất mát bọn họ lung tung bố trí người. ân dạ bạch muộn thanh nói hắn thanh âm trong trẻo dễ nghe tựa như hắn trưởng kỳ thổi sáo ngọc như vậy sạch sẽ thanh thúy những người đó bọn họ dám nói những cái đó câu nói kế tiếp hắn thật sự nói không nên lời hôm nay nghe được kia ra diễn ở hắn xem ra tịnh là dơ bẩn với vật khó nghe đám kia người dám tìm một cái như thế lịnh lọt người tới diện hắn a tỷ lúc này diễn lại là ta cùng ai chuyện xưa a nhậm bình sinh không chút nào kinh ngạc nghe đi lên đối này đó tiết mục còn phi thường quen thuộc há mồm liền tới là ta cùng nghiên thanh kia ra là lưỡi ý vẫn là cùng tông hàng nguyện nguyện hay là cùng kia chỉ tiểu huyền điểu nàng nói một nửa dừng lại ngược lại nhìn về phía nghiên thanh cùng tiểu huyền điểu kia ra trình diễn quá ít ta đã quên cứ gọi là gì nghiên thanh hiển nhiên đối này một hàng đọc qua sâu đậm nói tiếp nói tiêu thù đồ về bất quá đại bộ phận người thích kêu cầm đoan luyến nhậm bình sinh sát có chuyện lạ mà bình luận nói cùng ngươi kia ra diễn kịch bản viết cũng quá khuôn sáo cũ diễn số lần càng nhiều càng khó coi viết muộn nguyệt người nhưng thật ra có chút trình độ đem ta cùng tông hàng kia cổ hoan hỉ hoan gia kính nhi viết rất thú vị cùng tiểu huyền điểu nhậm bình sinh lắc đầu tắp lươi nói không biết hắn lông chim trường hảo không nghiên thanh lại là một trận lãng cười ân dạ bạch ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu mới nói a tỷ ngươi đều xem qua nhậm bình sinh thay đổi giấy bút cấp họa tô màu thuận miệng nói xem qua à hiện giờ thời đại này nửa điểm có ý tứ tiêu khiển cũng chưa cũng là có thể nghe một chút diễn ân dạ bạch nhất thời nói không ra lời muộn thanh nói nhưng những cái đó đều không phải thật sự hắn nói không nên lời giờ phút này trong lòng khó chịu đến tột cùng là bởi vì nàng đối việc này không chút nào để ý vẫn là bởi vì nàng những cái đó dối ren đa dạng màu đỏ nghe đồn thế nhưng không một cái cùng chính mình có quan hệ thật lâu sau ân dạ bạch rũ đầu trầm giọng nói không được a tỷ loại chuyện này ta vô pháp tiếp thu hắn nói xong Như là sợ hãi nhậm bình sinh cự tuyệt giống nhau, xoay người chạy lấy người, lưu lại nghiên thanh một người. Nghiên thanh đối này tựa hồ tại dự kiến bên trong, vẫn là không chính hành mà dỗi tay thông qua cửa sổ từ trên bàn trộm viên quả mơ ăn, hàm hồ nói, ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm. Nhậm bình sinh đình bút, hỏi ngược lại, không khó đoán đi. Quả nhiên, ngày thứ hai, Vân Châu Thịnh truyền đủ loại kiểu dáng cùng Minh Trúc có quan hệ màn kịch trong một đêm tất cả biến mất, mọi người im như ve sầu mùa đông, lại không dám để một chữ. Nhậm Bình Sinh biết được khi, vừa vặn lại là cùng Nghiên Thanh ở bên nhau, thuận thế hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nghiên Thanh khỏe miệng chậm rãi khơi mào một cái độ cùng ngự khí lại thâm, nếu là ta, ta liền gia nhập bọn họ, thậm chí chính mình tới biên này chuyện xưa, bọn họ diễn cái gì, nói cái gì, đều tìm ta định tới. Nhậm Bình Sinh bình tĩnh nhìn hắn một lát, ngự khí vi diệu nói, ngươi chẳng lẽ không phải trực tiếp mặc kệ mặc kệ. Hắn là cái trước nay không để ý Thanh danh người nghiên thanh vẻ mặt bị chọc chúng tâm sự bộ dáng rồi nói khó được trang một phen đứng đắn ngươi cũng không cho ta cơ hội này đó là nghiên thanh cùng ân dạ bạch hoàn toàn bất đồng hành sự phương thức hắn quá mức ỉ lại ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ ra vấn đề cuối cùng nghiên thanh chỉ nói như vậy một câu dài rong hồi ức chợt đánh úp lại nhậm bình sinh cảm giác chính mình ở trường ngộng bên trong chậm rãi hành tẩu khó có thể tránh thoát trong ngộng tái xuất hiện ân dạ bạch khi đã là mấy năm sau Đơn bạc Hắc Y thiếu niên trưởng thành vì dáng người cao dài thanh niên, một bộ Hắc Y thì chưa biến, nhưng thật ra không lại thuốc nuôi ngựa, tóc dài hợp quy tắc mà buông hợp lại khởi, so thời trước nhiều vài phần thành thục cổ trọng. A tỷ, không cần đi. Thanh niên bộ dáng Ân Dạ Bạch đã so nhậm Bình Sinh cao hơn không ít, lại như cũ giữ lại A tỷ xưng hô bất biến. Nhậm Bình Sinh bình tĩnh mà nhìn hắn, chỉ là dùng nhất bình đạm miệng lưới hỏi một câu. Dạ Bạch, ngăn cản ta độ kiếp phi thăng những lời này, ngươi đã nhiều ngày đã nói rất nhiều biến. Nhưng ngươi chưa bao giờ nói cho ta nguyên nhân. Nhậm bình sinh nghiêm túc hỏi, vì cái gì? Phần 168 Chương 168 nếu đến kỳ tích Ân dạ bạch hồi lấy lâu dài trầm mặc, hắn hô hấp thô nặng đến hốc mắt đều là hồng, ướt rầm rề mà nhìn nhậm bình sinh, chỉ là không ngừng mà lặp lại kia ba chữ, không cần đi, không cần đi. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả ân dạ bạch chính mình đều cảm thấy, này chẳng qua là ở tự mình ăn ủi A tỷ tính cách, nếu hắn cấp không ra nguyên nhân định là sẽ không từ bỏ. Ân Dạ Bạch hung hăng nhắm mắt lại, vô số hình ảnh ở hắn trước mắt bị chợt xe rách. Bên hai tựa hồ truyền đến nước bạch tiếng động, phá lệ Tê Tâm liệt phế. Cuối cùng, hắn Tê thanh nói: Ta không thể nói. Vì thế Nhậm Bình Sinh liền cười nhẹ thanh, nàng hướng Ân Dạ Bạch vây vây tay, Ân Dạ Bạch thuận thế cong lưng, túi đầu ở nàng lòng bàn tay cọ cọ, lông mi không ngừng rung động, thống khổ mà lặp lại nói: Ta không thể nói. Nhậm Bình Sinh có loại chăn nuôi tiểu động vật ở nàng dưới trưởng cọ tới cọ đi làm lũng cảm giác ân dạ bạch ngày thường ở bên ngoài đoan thật sự nhưng ở nàng trước mặt tổng ái lộ ra dáng vẻ này như là nửa yêu trên người kia một nửa yêu tộc huyết mạch mang đến thú tính chưa từng hoàn toàn biến mất nhậm bình sinh ngữ khí thực nhẹ lý chi đến gần như bình tĩnh động tác rõ ràng như vậy ôn nu nhưng nói ra nói lại làm ân dạ bạch tâm một tức tức lạnh đi xuống dạ bạch ngươi muốn chờ ta lại không nói bất luận cái gì nguyên do chỉ là một mặt yêu cầu ta không cần làm như vậy thiên hạ không có chuyện như vậy nhậm bình sinh thở dài nhìn hắn ôn thanh hỏi, ta biết ngươi định là có không thể nói nguyên nhân, nhưng ta đồng dạng cũng có phi đi không thể lý do, chúng ta đều có chính mình kiên trì, không đạo lý ta phải đối ngươi thỏa hiệp. ân dạ bạch chui đầu vào nàng ấm áp lòng bàn tay, cơ hồ muốn nước nở ra tiếng, nhưng cuối cùng hắn cũng cắn chết khớp hàm, về vì sao không cho nàng đi nguyên nhân, một chữ chưa để, bưng tỉnh mộng tỉnh, nhậm bình sinh từ trường mộng sậu tỉnh, mở to mắt nhớ tới thật lâu phía trước xương thiên hiểu hướng nàng tò mò mà tìm hiểu, dạ bạch nói chính mình là nửa yêu. Lại chưa từng ở chúng ta trước mặt hiển lộ quá yêu thân Tổng nói chính mình yêu thân hình trạng xấu xí Này tiểu tướng đốc Chẳng lẽ chúng ta sẽ ghét bỏ hắn xấu không thành Hắn tổng không đến mức liền ngươi cũng gặp đi dạ bạch đến tột cùng là cái gì yêu Nhậm bình sinh nghĩ đến Chính mình khi đó là như thế nào trả lời đâu Khi đó nhậm bình sinh cười đối xương thiên hiểu nói Hắn đối ta thẳng thắn thành khẩn chính mình yêu thân Là tín nhiệm với ta Ta tổng không đến mức cô phụ hắn này phiên tín nhiệm Ngu ý đó là Ta biết nhưng ta liền không nói cho ngươi sương thiên hiểu lúc ấy cho nàng một cái xem thường bên ngoài bóng đêm mênh mang trong sơn động không ai ngủ rồi tất cả đều an tĩnh mà tại chỗ nghỉ ngơi trong lòng thời khắc đề phòng nguy hiểm đột kích nhậm bình sinh trầm mặc mà đứng dậy lập tức hướng ra phía ngoài đi đến thiên diễn mọi người đồng thời hướng nàng nhìn lại nhẹ giọng hỏi sư muội ngươi làm cái gì đi nhậm bình sinh đồng dạng nhẹ giọng đáp đi ban ngày chúng ta đi qua địa phương nhìn xem có lẽ ban đêm có bất đồng hiệu quả Phó Ly Kha lập tức đứng dậy, "Ta bồi ngươi đi." Nhậm Bình Sinh lắc lắc đầu, "Các ngươi nghỉ ngơi, ta ở an toàn tuyến ngoại, sẽ không mạo hiểm, thực mau trở về." Vân Cận Nguyệt dùng không tán đồng ánh mắt nhìn nàng, nhưng không lay chuyển được Nhậm Bình Sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi sân động, ngay cả ác kiều câu kia ngươi điên rồi, buổi tối nơi nơi đều là ăn người hắc ảnh qua lại tán loạn đều không có để ý tới. "Rời đi trước." Nhậm Bình Sinh ánh mắt dư quang cùng Tả Hộ Pháp đan Sen, lẫn nhau trao đổi một cái hơi mang thâm ý ánh mắt ban đêm phong tuyết đại tác phẩm đỉnh núi cánh đồng tuyết thượng hắc ảnh xác thật so ban ngày muốn nhiều không ít nhưng nhậm bình sinh lại phát hiện chẳng sợ chính mình đứng ở những cái đó hắc ảnh có thể cảm nhận được trong phạm vi bọn họ cũng cũng không có biểu lộ ra đối nàng để ý nàng cảm giác không có sai lúc trước hắc ảnh địch ý chỉ nhằm vào tiên sử nhóm nhưng thật ra cùng nàng cho tới nay mục tiêu nhất trí nhậm bình sinh có chút hoang đường mà nghĩ mênh mang trong thiên địa nhậm bình sinh hóa thành một đạo nghịch phong tuyết mà đi hương ảnh Lập tức đón ban ngày kia hai phong giao nhau sơn đạo mà đi. Ban ngày kia kinh hồng một kích hãy còn ở trước mắt. Sẽ không sai, nàng tưởng. Này phiến trong thiên địa, sẽ không lại có người có được như vậy kiếm khí. Nhật Bình Sinh nói không nên lời chính mình trong lòng giờ phút này linh một cổ cái dạng gì kính nhi. Nàng rõ ràng mà cảm nhận được nghiên thanh lưu lại kiếm khí, nhưng lại chưa từng ở nơi đó cảm nhận được nửa điểm người sống hơi thở. Nàng nhớ tới đã từng cùng nghiên thanh vô số lần hàng ngày tán gẫu khi bình thường nhất một lần đối thoại khi đó nàng mới vừa phá cảnh bái tinh nguyệt trong một đêm liên trảm mười mấy tên cường địch ở sinh tử một đường gian thành tiểu huy hoàng minh trúc chi danh nghiên thanh ngàn dặm buôn tập chặn giết thu địch cũng là cửu tử nhất sinh may mà bọn họ đều nguyên vẹn mà đi trở về hai người bị xương thiên hiểu một hồi thoá mạng cấp ấn ở xương đại Y sư Y Y liêu tu dưỡng nhậm bình sinh khơi mào nói đầu hào nguy hiểm thiếu chút nữa liền thân tử đạo tiêu nhậm bình sinh oai dựa vào giường bệnh thượng bị xương thiên hiểu lệnh cưỡng chế không chuẩn làm mặt khác sự tình Chỉ có thể câu được câu không mà cùng Nghiên Thanh nói chuyện thiếm, người đã chết, liền cái gì đều không có, người tu hành, không có lục đạo luân hồi, thân chết ngày ấy, đó là thật sự trắng xóa một mảnh, sạch sẽ đến hoàn toàn. Cũng không hẳn vậy. Nghiên Thanh đỉnh mày khẽ nhúc nhích sắc có chuyện lạ nói, nếu là lợi hại kiếm giả, như ta như vậy, thân sau khi chết, tổng hội hóa thành kiếm khí trường lưu thế gian, gì đến nỗi nói tiêu. Hai người nhìn nhau bật cười, thực mau đem cái này có chút trầm trọng đề tài vứt bỏ ngược lại đi liêu nổi lên ven đường hiểu biết bừng tỉnh ngàn năm nay đoạn hồi ước thế không thể đỡ mà từ đáy lòng lao tới sinh sinh bại ở nhậm bình sinh trước mặt kêu nàng không hề phòng bị mà bị hung hăng đau đớn tuyết tích lướt dày tiêm nhậm bình sinh coi nếu vắng nghe bước chân ở ban ngày an toàn tuyến nơi đó dừng lại một cái trước mắt lại lần thứ hai đi phía trước bước ra một bước trong khoảnh khắc kinh người khí lãng lần thứ hai buôn tập mà đến một chốc sáng như tuyết nhậm bình sinh đầu ngón tay vê một quả bữa chú Ở nàng trước người hóa thành vô hình thất phòng. nay cái bùa chú lóe gần như với tím màu xanh biển, là một quả vô hạn xu gần với thất phẩm lục phẩm bùa chú, cũng là nhậm bình sinh hiện giờ có thể lấy ra tới cao dai nhất phòng ngự phù thiên địa ngoại. Nay nói tự phù ở nàng trước mặt vô hình hình như có hình, phảng phất có nào đó huyền mà lại huyền hoa kính, đem hướng nàng đánh út lại sở hữu lực lượng tất cả hóa giải, lấy bốn lạng đẩy ngàn cân tư thái linh hoạt mà đem sở hữu lực đánh vào tất cả đều dỡ xuống. Tựa hồ bị này đạo phù che ở phía sau nhậm bình sinh, chính là không thuộc về này phương thiên địa vùng thiếu văn minh người. Cứ việc như thế, này nói đủ để chặn lại bình thường đạo thành về toàn lực một kích đùa chú, cũng không khiêng quá sơn đạo kia đầu đánh út lại khí lãng, đem nhậm bình sinh sốc đến lui về phía sau vài bước. Nhậm bình sinh cắn chặt hàm răng, đỉnh như thế nghịch lãng, lại bậc lửa một quả thiên địa ngoại, đón gió mà thượng. Rõ ràng điểm, lại rõ ràng điểm. Nàng thân thức hoàn toàn trải ra khai em hết toàn lực tại đây men mang sơn thế chi gian siêu tầm bất luận cái gì một tia nhiên thanh còn sống khả năng tính nhưng cuối cùng sở hữu hơi thở đều bao phủ ở tận trời kiếm khí bên trong giống trận này không tiếng động đối kháng trung bị kích khởi tuyết bay chống chân rơi xuống man vai thân thể này rốt cuộc chỉ có nguyên anh cảnh hậu kỳ khiêm không được như thế kinh người tiêu hao nhậm bình sinh hoàn toàn thoát lực nằm ngã vào cánh đồng tuyết thượng đã sắp bị đông lạnh chết lặng trên mặt nổi lên một trận cười khổ nàng đến tột cùng ở hy vọng xa vời cái gì đâu sương thiên hiểu được nghiên thanh đạo ấn chạy ra tới ở quỷ vực cái kia không chịu thiên ngoại nhìn trộm địa phương mới sống quá này một ngàn năm nàng lại như thế nào có thể hy vọng xa vời đồng dạng kỳ tích ở nghiên thanh trên người có thể phát sinh sốc phong động tuyết bay thiên địa phút chốc mà trầm tĩnh ngay cả tứ tán hắc ảnh tựa hồ đều không muốn tới quấy rầy nàng nhậm bình sinh giơ tay che mắt sau một lúc lâu khoe mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ chưa kịp ấm áp nước mắt rơi xuống đất cũng đã bị đông lạnh thành trong suốt băng châu lăn xuống xuống dưới bóng đêm càng thêm thâm trầm nhậm bình sinh từ giới tử trong túi lấy ra một bầu rượu vẫn là ấm áp là nàng cái này cũng không uống rượu người không biết ốm như thế nào tâm thái từ ủng tuyết quan mang tới nghiên thanh rượu ngon rút ra nút lọ rượu hương ở trên mặt tuyết tràn ngập hai rốt cuộc lộ ra chút rất nhỏ ấm nhậm bình sinh thủ đoạn mấy không thể thấy run lên nửa bầu rượu đã bị khuynh đảo đi ra ngoài kể hết bát chiếu vào tuyết địa thượng xóa tung tuyết nháy mắt bị ôn rượu tới hóa chờ một chút ta nhậm bình sinh nhẹ giọng nói chuyện ở đây xong rồi, ta mang ngươi trở về. Nàng đối với Minh mang cánh đồng tuyết, không biết là ở đối ai giảng. Nhưng vào lúc này, thiên địa trợ tám trầm hạ tới, ngay cả tinh nguyệt đều lại không ánh sáng trạch, sơn động vương hướng truyền đến sao động thanh cách xa như vậy đều bị nhậm bình sinh rõ ràng mà bắt giữ đến. Cơ hồ đồng thời, đỉnh núi linh áp chợt trầm xuống, một cổ kỳ dị trung lộ ra vạn vẹo trệ sắp cảm ngay lập tức chi gian bao phủ khắp cánh đồng tuyết, tựa hồ có nào đó âm quỷ chi vật từ âm thầm lặng yên xuất hiện. Nhậm Bình sinh ánh mắt nháy mắt lánh lệ xuống dưới, thật sâu nhìn Sơn Đạo Phương hướng liếc mắt một cái, quả quyết mà xoay người hướng về Sơn Động đi vòng vèo trở về. Lúc trước rời đi khi cùng Tả Hộ Pháp kia đoạn ngắn gọn đối thoại nổi lên trong lòng. Hộ Pháp, Nhậm Bình sinh giống như lơ đắng hỏi, ngài trên người có thương tích, muốn tránh thai mắt của người có chút khó khăn, không bằng ngài nói cho ta muốn tìm cái gì, ta ban đêm đi ra ngoài nhìn xem. Tả Hộ Pháp một trận buồn bực, không biết vì sao kia hắc ảnh lại cứ đuổi theo bọn họ này nhóm người chạy. Liếp Nhậm bình sinh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi ở thiên diễn còn có khác gánh nặng, hiện tại cùng ta đi được như vậy gần, quay đầu lại bại lộ nhưng như thế nào được. Nhậm bình sinh ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn một cái, vi diệu nói, hộ pháp yên tâm, ta bên người người, đều khá tốt lửa. Bao gồm ngươi, tả hộ pháp thở dài, bị tinh chủ sai sự tới đây làm này muốn mệnh việc cáo giận lần thứ hai nảy lên trong lòng, thầm nghĩ giờ phút này đem cái này phỏng tay khoai lang vứt ra đi chẳng phải vừa lúc, liền nói. Ta tới nơi đây tìm một vật, hình dạng bộ dạng toàn không biết, tinh chủ chỉ báo cho ta, đi vào nơi này, kia đồ vật nhất định sẽ tìm tới muôn tới, không cần ta cố tình đi tìm. Nhâm Bình Sinh đỉnh mày khẽ nhất, thầm nghĩ nhiệm vụ này quả thực hấu người, nương lời nói khách sáo nói, không biết diện mạo cùng hình dạng, kia ngài tìm là vật còn sống vẫn là vật chết. Ai ngờ tả hộ pháp biểu tình càng thêm khắc thường, mơ hồ không do nói, nói là, sen vào sinh tử chi gian. Nhâm Bình Sinh Nàng cơ hồ muốn khắc chế không được chính mình trong mắt đồng tình. Đường về trên đường, nhậm bình sinh ánh mắt dần dần lanh trầm hạ tới. Xen vào sinh tử chi gian, này nho nhỏ đỉnh núi cánh đồng tuyết thượng, nơi nào sẽ có dấu vật như vậy. Mà vị kia tân nhiệm tinh chủ, lại vì sao phải vào giờ phút này tìm như vậy một kiện đồ vật. Kia đồ vật cùng đã từng nghiên thanh ở chỗ này tử chiến hay không có quan hệ. Sơn động bên kia, tất cả mọi người đã rối loạn đầu trận tuyến. Sắc trời ám xuống dưới nháy mắt Vân Cận Nguyệt liền vọt tới Sơn Động Biên, chấm sắc nói, đây là có chuyện gì? Thái sử ninh trận mắt há hốc mồm, nơi này việc lạ thật là một cọc tiếp một cọc. Bọn họ đồng thời quay đầu lại đi xem duy nhất đối nơi này có hiểu biết A Kiều, ai ngờ A Kiều sắc mặt đại biến, run giọng nói, sao có thể? Hôm nay còn không đến 7 ngày, vì sao sẽ trước tiên? Mọi người không rõ nguyên do, Vân Cận Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ngón cái đẩy ra trường kiếm, lạnh lùng nói, cái gì trước tiên? ngươi đến tột cùng che giấu cái gì hiện tại nói ra ta chờ đều có thể có cái chuẩn bị a kiểu sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng nói là là săn thú hắn bay nhanh mà xoay người thu thập đồ vật một bên vùi đầu đi ra ngoài một bên nói ta phía trước nói qua ban đêm hắc ảnh sẽ khắp nơi tuần du chỉ cần không đụng vào đảo còn có đường sống nhưng cái này địa phương quỷ quái mỗi quá 7 ngày ban đêm liền sẽ có một hồi đến từ hắc ảnh săn thú hắn run rẩy thanh âm tràn ngập sợ hãi Nơi đây sở hữu vật còn sống đều sẽ trở thành bọn họ con mồi, thẳng đến đem sở hữu vật còn sống đều cắn nuốt sạch sẽ mới thôi. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn phía quanh mình quỷ dị hiện tượng thiên văn. Ban đầu bình thường ban đêm đã hát trầm đến hình cung địa ngục, một tia ánh sao đều chưa từng có, tự đỉnh núi cánh đồng tuyết biên giới bắt đầu, một cổ nồng đậm đến làm người choáng váng thâm tử sắc xương mù dần dần tràn ngập khai, thực mau đem bọn họ bao phủ. Mà lúc này, A Kiều đã bay nhanh mà xông ra ngoài, lưu lại một câu mấy ngày này ta là dựa vào quy tắc thuật sống sót loại này thời điểm phân tán khai so ghé vào cùng nhau mục tiêu muốn tiểu đừng đi theo ta các ngươi tự cầu nhiều phúc đi theo sau a tiểu bóng dáng nhanh chóng biến mất ở đen nhánh ban đêm phần 169 chương 169 ám ảnh mê tung ngay lập tức chi gian xô xui lẩm bẩm cùng với gió đêm gào thét làm người phân không rõ này đến tận cùng đến từ nơi nào Nhập bình sinh thân như lực ảnh bay nhanh về phía sơn động phương hướng chạy băng băng trở về Hành đến nửa đường, nàng bước chân ngột mà một đốn. U ám trầm tịch bóng đêm dưới, phía trước thế nhưng xuất hiện mấy chục cái hắc ảnh, không biết từ chỗ nào mà đến, vô thanh vô tức mà đem nàng vây quanh. Này đó hắc ảnh cho nàng cảm giác rất là quái dị, lúc trước ở dưới chân núi gặp được khi, nàng phi thường xác định này đó hắc ảnh trên người không có nửa điểm sinh cơ, nhưng hôm nay không ánh sáng ám dạ dưới, nàng thế nhưng mơ hồ cảm giác được một kia mịt mờ sinh cơ liên tiếp này đó hắc ảnh. Thân thức lần thứ hai trải ra khai. Thuộc về Minh Chúc Khổng Lồ thần thức bao phủ sở Hữu Hắc Ảnh, tinh tế cảm thụ dưới, Nhậm Bình Sinh như suy tư gì mà mở mắt ra, đã nhận ra liên tiếp Hắc Ảnh nhóm sinh cơ, thế nhưng dừng ở vừa rồi nàng đi hướng hai phong đường hẻm bên trong. Một cái có chút làm cho người ta sợ hãi ý niệm bắt đầu dần dần dâng lên. Nhậm Bình Sinh mặt mày hơi trầm xuống, thu liễm hơi thở, thả chậm lại bước, chậm dai hướng về Hắc Ảnh nhóm tới gần. Trước mặt ước chừng có 17 cái Hắc Ảnh, lúc trước đơn cái xuất hiện khi nhìn không ra khác biệt. Chỉ cảm thấy này đó hắc ảnh không sai biệt mấy, hiện giờ nhiều tiến đến cùng nhau, thực dễ dàng liền phát hiện bọn họ thân cao, hình thể các có khác biệt, thậm chí nàng còn ở trong đó thấy được một cái một tay hắc ảnh, chỉ là đen ngòm, nhìn không ra chân chính diện mạo. Nhậm Bình Sinh nhìn kỹ trong chốc lát, đột nhiên ý thức được, này đó hắc ảnh, cực kỳ giống bất đầu người bóng dáng. Không khí vô cớ mà ngưng trọng lên, mấy chục cái hắc ảnh đem nàng bao quanh vây quanh lên, cánh đồng bắt ngát sù sùi từng trận, quát không tiêu tan nhậm Bình Sinh trong lòng lạnh lẽo đột nhiên hát ảnh nóng động bọn họ thế nhưng như là có tự hỏi giống nhau có tổ chức mà kết thành trận hình trước sau trận vị đều chặt chẽ bị chiếm cứ hình thành một cái thiên nhiên lồng giam làm nàng vô pháp thoát đi nhậm bình sinh trong lòng dâng lên một trận quỷ dị hoang đường nàng chưa bao giờ nghĩ đến quá chính mình cũng sẽ bị người lấy trận pháp tới vây khốn nàng ánh mắt băn khoăn một trận trong lòng càng thêm trầm đặc biệt là đương đối phương dùng chính là nàng chính mình thiết kế trận hình khi nhậm bình sinh hô hấp rối loạn một cái trước mắt mới vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng ý niệm càng thêm tăng vọt trong khoảnh khắc đứng ở công vị ba cái hắc ảnh trận lóe từ bất đồng góc độ hướng nàng giáp công mà đến sâu thảm ảnh cùng sâu thảm đêm phảng phất hòa hợp nhất thể rõ ràng vô hình thân thể ở hắc ảnh vào giờ phút này hóa thành có thể sẽ rách hết thẻ phòng ngự gai nhọn đột nhiên cắt qua đêm tối tinh chuẩn mà chát hướng nàng khí hải nhậm bình sinh thậm chí không có gia phù này trận hình là nàng chính mình thiết kế coi như là nàng ở tố quang trần thủ hạ học tập trận pháp tốt nghiệp tác phẩm Háo nàng không biết bao lớn tâm thần, cuối cùng lấy cái này trận hình thành phẩm đi cấp tố quang trần xem, tố quang trần rốt cuộc gật đầu khi, nàng cảm thấy đời này lại không có gì càng khó sự. Màu đỏ và tháo ở trầm ngưng trong bóng đêm xẹt qua màu đỏ đậm ảnh, nhậm bình sinh nhảy dựng lên, linh hoạt mà đoạt quá ba cái hắc ảnh đồng thời công kích, cả người ở không trung banh thành một đạo trăng giảm, phi mặc thoát tay háo mà ra, ngay tại chỗ chấm bút tuyết, nàng thế nhưng thật sự có thể làm xóa tung đông tuyết dễ sai khiến ở nồng đậm hắc trầm bên trong tới xuống khiết tịnh tuyết điểm không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở mắt trận sau ba tốc địa phương đây là nàng vì cái này trận hình lưu lại mệnh mắt cùng mắt trận hỗ trợ lẫn nhau mệnh mắt vừa vỡ mắt trận tắc vô pháp lại bảo vệ cho thủ mắt trận kia hắc ảnh đúng là trong đó nhất thấy được một tay người này trên người đặc điểm còn không ngừng một tay này một chỗ cùng những người khác một so hắn cực kỳ thấy được một nguyên nhân khác là hắn không có tóc sự thật chứng minh chẳng sợ chỉ là bóng dáng này đó hắc ảnh cũng có được cực kỳ đáng sợ thực lực ở trận hình bị phá nháy mắt một tay còn sót lại cái tay kia dơ lên cao còn lại hắc ảnh ở hắn chỉ huy dưới nhanh trong biến ảo trận hình nhậm bình sinh sóng mắt bất động nhìn bọn họ lại thuần thục mà dùng gian này bộ trận hình đệ nhị trọng biến hóa tổ hợp xương khói tiệm khởi lúc trước như núi thế hòa hoán linh áp đột biến hóa thành vô cùng sắc bén ngọn gió từ bốn phương tám hướng hướng về nhậm bình sinh chém xuống nhậm bình sinh động tác cứng lại không biết vì sao thế nhưng không có phản kháng Tùy ý kia một tay một tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, khoảng cách đâm chúng nàng tử phụ chỉ có một đường chi kém. Một khắc đầu, trong Sơn Động tình huống liền so nàng muốn không xong đến nhiều. Ở A Kiều bay nhanh đảo tẩu sau không đến chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Sơn Động ngoại đã bị hắc ảnh đổ cái kín mít. Thiên diễn mọi người mắt thấy như thế tình hình, liền biết hôm nay trốn bất quá một hồi ác chiến. Ly Chu lạnh lùng nói, đều đến ta phía sau tới. Ngôn ngữ gian, Vân Cận Nguyệt Trường kiếm cùng Phó Ly Kha yêu đao đồng thời ra khỏi vỏ phát ra tranh nhiên hy vang. Thái sử ninh một cái chủ tu văn nói đạo tu cùng sở thanh ngư cái này chủ hành phụ nói thực tu tắc thành thành thật thật tránh ở bọn họ phía sau, thập phần có tự mình hiểu lấy mà tưởng hết mọi thứ biện pháp bảo hộ chính mình, không kéo những người khác lui về phía sau. Sở thanh ngư lấy ra chính mình quen dùng một ngụm đại nổi sát, che ở chính mình cùng thái sử ninh trước người, cho dù là như thế nguy cấp thời khắc nàng nói chuyện ngữ tốc đều không hề có biến mau mà là chậm gì gì nói, thái sử sư đệ. Ngươi yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi. Thái sử Ninh Hận không thể đem chính mình xúc thành một đoàn tránh ở nổi mặt sau. Lệ nóng doanh trọng nói, đa tạ sở sư tỷ. Hắc ảnh nhóm ngay lập tức bùng nổ, che trời lấp đất vọt tới. ở bóng đêm bên trong gọi người căn bản vô pháp phân chia, vì thế có vẻ càng thêm bị động. nơi đây hắc ảnh nhóm so bên ngoài còn muốn càng thêm sao động, nhưng bị nhốt ở chỗ này mọi người ý thức không đến khác biệt, chỉ có thể đem hết toàn lực phản kích. trong chớp nhoáng, chói mắt xích kim sắc quang mang chiếu sáng lên toàn bộ sân động chiếu đến hắc ảnh nhóm không trô nào che giấu ly chu thật lớn phượng hoàng cánh chim ở hẹp hỏi trong sơn động vô pháp hoàn toàn triển khai có chút chịu hạn vân cận Nguyệt thấy tình thế liền nói ngay sư đệ trở về ly chu nghe được nàng lời nói liền minh bạch lý tứ nhanh chóng thu hồi cánh chim hồi triệt sáng ngời phượng hoàng ngọn lửa làm mọi người trong lòng nhiều vài phần yên ổn ngay sau đó vân cận Nguyệt mau đến chỉ để lại một đạo ảnh kiếm quang thuận thế mà thượng giơ tay đó là hỗn loạn băng xương róc rách gian đảo kiếm phong như nước long gào giống cuốn lên một cái tiểu răng lưu, trong thời gian ngắn đem sơn động khẩu vây quanh xé rách khai một lỗ hổng. Yêu đao huyết sắc quang hoa theo sát mà đến, mọi người trong thai có thể rõ ràng nghe được vù vù tiếng động, làm như này trong sơn động bộ phát ra chấn động, phó ly kha tay ở sau lưng đánh cái thủ thế, sở thanh ngư cùng thái sử Linh thấy thế nhanh chóng theo đi lên, hai bên tức khắc kéo ra rằng có chi thế, trong nháy mắt liền chắn ở sơn động khẩu. Nhưng chuyển cơ gần một cái trước mắt, hát ảnh nhóm cơ hồ càng thêm cuồng táo về phía trong sơn động tết tới bọn họ ở trong bóng đêm có thiên nhiên ưu thế bởi vì vừa rồi thình lình xảy ra phượng hoàng ngọn lửa mới hành động chịu trở trước mắt liền lại hóa thành lũ ảnh ở bốn phương tám hướng trong bóng tối lẻn vào tiến vào. trong sơn động truyền đến tiên sử nhóm hết đợt này đến đợt khác gào giống cùng kinh hô tả hộ pháp không rảnh lo chính mình thương thế làm cho người ta sợ hãi linh áp nháy mắt chứng khai cơ hồ làm mọi người hô hấp đều vì này cứng lại thiên diễn mọi người sắc mặt lại đọc biến đổi Không nghĩ tới cái này, tả thúc không hề giữ lại mà phong thích thực lực khi thế, nhưng như thế đáng sợ. Sơn động ngoại hắc ảnh càng ngày càng nhiều, giống như là trong biển bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến cá mập, không chém giết đến lưu tận cuối cùng một giọt huyết, tuyệt không sẽ thu tay lại. Đến chạy đi. Ly Chu cùng Vân cận nguyện trao đổi một ánh mắt, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Phát hiện sao? Hắc ảnh nhóm tựa hồ đối đám kia người địch ý càng đậm. Không tồi, chúng ta bên này, tuy rằng gặp phải áp lực đại, lại không có thu được thực chất tính thương tổn hai người ánh mắt đan sen, cơ hồ đồng thời phi thân dựng lên. thật lớn cánh chim cơ hồ nắm giữ hẹp hỏi sơn động mỗi một tấc khe hở, đồng thời cũng giống thế gian nhất kiên cố tâm chán, đem chính mình đồng môn chặt chẽ hộ trong người trước. ánh đao cùng bóng kiếm rốt cuộc xé rách sơn động chạy trốn chi lộ, vân cận nguyệt lạnh lùng nói, đều theo ta đi. vừa dứt lời, thiên diễn tất cả mọi người thập phần ăn ý mà đi theo vân cận nguyệt nhanh chóng về phía sơn động khẩu lao ra đi. ý thức được bên này có người muốn chạy trốn thoáng trong sơn động mấy dục điên cùng hắc ảnh nhóm nhanh chóng truy kích lại đây chỉ một thoáng trong trẻo lại khó nghe tiếng sáo vang vọng toàn bộ sơn động tạ liên sinh đi đối mặt hắc ảnh nhóm bối hướng sơn động khẩu đi bước một thông thả mà ra bên ngoài thối lui tay cầm sáo ngọc cám phi thanh sáo âm thanh thúy ứng hòa sơn động ngoại rào rạt tuyết bay cùng gió đêm sụt sùi phá lệ trầm tĩnh Tạ hộ pháp khổng lồ linh áp bị hắc ảnh nhóm một tấp tấp như tằm ăn lên hắn nổi giận mắng đáng chết này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật ngay cả hắn mộng tiên du cảnh giới hộ thể linh trướng đều hoàn toàn phòng không được hắn đều đã như thế càng không nói đến mặt khác thực lực hơi tốn tiên sử nhóm từ khai chiến sau tiên sử nhân số đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thiệt hại lệnh người ngạc nhiên chính là tại đây khó nghe đến làm người đau đầu tiếng sáo vang lên nháy mắt hắc ảnh nhóm động tác lại đột nhiên chậm lại bọn họ tựa hồ làm cái quay đầu động tác động tác nhất trí mà nhìn về phía tạ liên sinh tạ liên sinh suýt nữa ra một thân mồ hôi lạnh sáo âm lại chưa đoạn ở hẹp hỏi trong sơn động qua lại lan truyền. Hát ảnh nhóm tựa ở phân biệt, tựa hồ bị này thấp giọng hấp dẫn khống chế. Giờ khắc này, rốt cuộc hoàn toàn dừng động tác. Một khắc đầu, Nhậm Bình sinh bên kia, đối phương hóa thành gai nhọn sắp đâm thủng nàng da thịt máy mắt, đối phương động tác cũng dừng lại. Bọn họ vẫn duy trì tư thế này rằng co sau một lúc lâu, hát ảnh thế nhưng chậm rãi thu liễm nổi lên thế công, trầm mặc mà xem nàng trong chốc lát. Không biết vì sao tứ tán mà đi, chỉ dư Nhậm Bình sinh một người đứng ở trên nên tuyết nhìn bọn họ ly tán ảnh thật là như vậy ai nhậm bình sinh lẩm bẩm thúc đẩy bọn họ phát động công kích là tiên hạch thân thể này đã từng trường kỳ làm đào tạo tiên hạch đồ đựng cho nên nhiều ít đều tản lưu tiên hạch hơi thở cho nên hắc ảnh nhóm mới có thể đối nàng động thủ nhưng chân chính muốn đâm khi hắn liền sẽ phát hiện nàng trong cơ thể cũng không có tiên hạch nàng lấy chính mình đánh cuộc một phen thực hiện nhiên nàng được đến chính mình muốn kết quả nhậm bình sinh đứng ở tại chỗ đôi mắt hơi rũ suy nghĩ một lát Sương Thiên Hiểu phía trước nói ở nàng trong óc bên trong không ngừng tái diễn. Nghiên thanh chết ở liệt thiên sân thượng, kia cùng hắn cùng nhau lên núi những người khác đâu. Bọn họ lại như thế nào? Nhập bình sinh nhìn mênh mang trong thiên địa hắc ảnh nhóm rời đi phương hướng, đột nhiên than nhẹ, toát ra chút nhiệt khí, giống trận khói nhẹ dường như tiêu tán. Đúng vậy, cái này bồi dối Sương Thiên Hiểu cơ hồ nửa đời vấn đề, kia 179 người, cuối cùng lại như thế nào đâu? Nàng tưởng, tựa hồ nàng đã biết đáp án này liệt thiên sơn điên không ngừng trôn giấu nghiên thành đồng dạng cũng mai táng ở vẫn thế chi kiếp sau toàn đất hoang cận tồn đứng đầu chiến lực bọn họ ở cuối cùng thời gian vây tụ tại đây liệt thiên sơn thượng chẳng sợ huy hoàng không hề chỉ dư một cái đen nhánh ảnh lại cũng đều không có quên chính mình cuối cùng sứ mệnh cùng thần hàng con dối chém giết rốt cuộc Nhậm bình sinh thở nhẹ ra một ngụm buồn bực cất bước về phía trước nơi đây nhân quả nàng đã cơ bản hiểu rõ trước mắt còn thiếu cuối cùng một khối trò chơi ghép hình đến tột cùng là thứ gì làm niên thanh, làm năm đó này đó anh linh nhóm cam nguyện khốn thủ nơi đây ngàn năm, lại là thứ gì? làm thiên ngoại thiên tinh chủ cam mạo như thế đại nguy hiểm cũng muốn tiến vào đến nơi đây tới tìm kiếm. Nhậm Bình sinh đem tả hộ pháp hình dung lại qua một lần, mặt mày trầm xuống, cuối cùng tỏa định một mục tiêu. Thức mau, nàng lại biến mất ở bóng đêm chi gian. Đỉnh núi hôn chiến ảnh hưởng không được một vị lặng yên tới người từ ngoài đến. Hắc y nam tử lên núi khi, đồng dạng cũng nghe tới rồi này trận khó nghe tiếng sáo hắn mày nhịn không được một túc từ trước đến nay quả trầm khuôn mặt thượng thế nhưng hiện lên một tia vi diệu ghét bỏ hắn bên hông treo sáo ngọc tựa hồ ở biểu đạt bất mãn tản mát ra hơi hơi ánh sáng tím lập loẹ vài cái nam tử thon dài đốt ngón tay ở sáo ngọc thượng nhẹ khấu sáo ngọc rốt cuộc an tĩnh lại a tỷ tuyển người hắc y di y. nam tử lắc đầu không tỏ ý kiến hắn sớm biết rằng a tỷ đưa bọn họ mỗi người công pháp để lại cho đời sau người hắn đối này không hề ý kiến ở lúc ban đầu thiên nam học phủ bắt đầu làm chuyện này khi Hắn chính là cái thứ nhất hưởng ứng giả. Không, phải nói vô luận A tỷ muốn làm cái gì sự, hắn đều là cái thứ nhất hưởng ứng giả. Chứ bỏ cuối cùng nàng phải làm kia sự kiện, hắn tận hết sức lực mà ngăn cản. H.I.G. Nam tử đôi mắt hơi hạp, che khuất đáy mắt quẩn quận mà thượng một tia đau đớn cùng cố chấp, không lại để ý tới phía sau ô nhị tiếng sáo, cũng không để ý tới chỗ sâu trong óc chuyển đến người nọ thảo người ghét thanh âm, mà là lập tức hướng về hai phong tương giao hẹp hỏi sơn đạo chỗ đi đến. Hắn ở bị tức thành một mảnh đất bằng an toàn tuyến ngoại nghỉ chân một lát, bước chân hơi đốn, rồi sau đó không chút do dự cất bước tiến vào. Cơ hồ nháy mắt, đương thời đệ nhất sắc nhọn kiếm khí phóng lên cao, cơ hồ muốn cắt lấy đầu của hắn. Hắc Y nam tử phất tay háo, làm vỡ nát đánh út lại ba đạo kiếm khí ở san bằng cánh đồng tuyết thượng, để lại một chuỗi không khỏe giấu chân. Kiếm khí mỗi cách một cái hô hấp đều sẽ đánh út lại, mỗi tới gần một bước đều đem Hắc Y nam tử cắt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương hắn ngoảnh mặt làm ngơ thế nhưng dựa vào huyết nhục của chính mình chi khu đi bước một đi tới hẹp hỏi sơn đạo phía trước chỗ sâu trong óc chuyển đến người nọ cơ hồ mang theo tức giận thanh âm cảnh cáo nói ân dạ bạch ngươi biết chính mình ngươi đang làm cái gì sao đừng quên nhiệm vụ của ngươi ân dạ bạch tưởng không có gì thời điểm so hiện tại càng rõ ràng sơn đạo chật trội chỉ dung một người có thể vào ân dạ bạch vẫn chưa tiến vào mà là liền ở sơn đạo ngoại nghỉ chân không hề đi phía trước một bước từ hắn góc độ có thể nhìn đến hẹp hòi sơn đạo trung một đạo lù lù sừng sững bóng dáng tấm lưng kia rõ ràng bị kẹp ở hai phong tri gian lại giống như lệnh khởi một tòa hùng vĩ sơn có vạn phu mạc đường khí phách hắc ảnh bên chân rơi dụng mấy đạo bóng kiếm chỉ này liếc mắt một cái khiến cho người hai mắt sinh đau Trương hiển đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm giả đánh đâu thang đó không gì cản nổi nhuệ khí ân dạ bạch trầm mặc mà nhìn chăm chú vào này vĩ ngạn bóng dáng thật lâu sau cong hạ thân khu lấy ra tới hai bầu rượu tới. Một hồ đặt ở sơn đạo trước, một hồ tắc rút ra nút lọ, chính mình uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh nhập hầu, thiêu đến trong lòng một trận nhật ý, sắp đến ân dạ bạch liền cụ vài thanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nghiên thanh. Ân dạ bạch túi người, bàn tay gián sát ở trên mặt tuyết, cảm thụ được này lạnh leo đến xương cảm giác. Đã lâu. Nửa câu sau lời nói, bởi vì biết có người không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên hắn không có nói ra, mà là ở trong lòng mà tụ. Một ngàn năm. Còn thưa cuối cùng một sự kiện, làm xong chuyện này, ta liền có thể đi chỗ tội. Phần 170 chương 170 trường ngộng không dứt Hai phong chi gian, kia hẹp hỏi sơn đạo trùng, nguy nga hắc ảnh chậm rãi quay đầu. Xuyên thấu qua đen tối ủ rột, ân dạ bạch mơ hồ cảm giác được cái kia không có khuôn mặt hắc ảnh chính nhìn chính mình, giống như ngàn năm trước ánh mắt giống nhau. Một lát sau, kia hắc ảnh tùy ý nhặt lên đảo cắm trên mặt đất kiếm, u ảnh chân trúc, chậm rãi hướng về sơn đạo ngoại đi tới ân dạ bạch nghe được trong đầu truyền đến đệ thấp hơi mang tức giận thanh âm đi làm nguyên nên làm sự thiếu tìm phiền thoái ân dạ bạch thật sâu nhìn hắc ảnh liếc mắt một cái thâm thuy đến cực điểm đôi mắt phiếm thảm đạm hắc ở đối phương sắp bước ra sơn đạo bóng ma đi ra trước nặng nghề mà thấp giọng nói đi rồi hẹn gặp lại nói xong một bộ hắc y ân dạ bạch phản phất hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong gọi người càng thêm khó có thể phân biệt hắc ảnh không biết hay không nghe được cuối cùng này bốn chữ động tác cũng không dừng lại Bóng dáng của hắn ở sơn đạo phóng ra trung hiển lộ so với thường nhân muốn khổng lồ rất nhiều biểu hiện giả dối, nhưng động tác lại dị thường linh hoạt, sâu thảm bóng kiếm ở trong tay hắn phiên cái kiếm hoa, thế nhưng bay thẳng đến ân dạ bạch phương hướng ném tới. Sấm rền thanh vô cơ nổ vang, cả kinh liệt thiên sơn thượng tất cả mọi người hoảng sợ ngầm đầu, lại không thấy sắc trời có nhiều hơn biến hóa. Phút chốc mà phong trệ, tính cả tuyết bay vì này cứng lại, không trung trầm vân càng trọng, điểm điểm hoa dâm mấy dục phá vân mà ra lại cuối cùng đều bị dày nặng tầng mây đẻ ở thiên ngoại trong trèo ánh sáng khó có thể rơi trên mặt đất chiếu sáng lên đêm dài trong khoảnh khắc tuyết bay làm diệt đao kiếm khí trường minh đúng như ánh trăng khuynh sái liền như vậy khinh phiêu phiêu mà dừng ở rừng ở ân dạ bạch trong cổ họng sáo ngọc ở ân dạ bạch đầu ngón tay vừa chuyển hoành ở chính mình cần cổ đem tiêu đạo kiếm quang ngăn trở hai hai tương kích phát ra thanh thúy ngọc thạch thanh hắn hấp tấp một rũ mắt ánh mắt chạm đến không đến cũng đã cảm giác được cẩn cổ có một tia vết máu tẩm ra lạnh leo sáo ngọc bị hắn đặt bên môi tiếng sáo nhanh chóng truyền khai thanh âm này du dương lại cứ làn điệu lộ ra vô tận bi thương gọi người nhịn không được đắm chìm ở vô biên tế tối tăng bên trong thần hồn vô pháp rút ra nay cổ tiếng sáo cường thế mà áp chế tạ liên sinh kia đầu truyền đến lung tung rối loạn sáo âm thế nhưng ở nháy mắt làm liệt thiên sơn thượng sở hưu hắc ảnh đều ngừng động tác tạ liên sinh ngốc lăng mà đình chỉ thổi ám phi thanh Nhìn này đàn nguyên bản đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên hắc ảnh phản phất thu được nào đó tác động giống nhau, hướng về một cái khác phương hướng tập kết mà đi, trinh lăng nói, đây là ai? Hán thổi khúc cùng ta vừa rồi thổi giống nhau. Thiên diễn mọi người càng thêm dại ra, cẩn thận phân biệt hạ hiện giờ bi thương vô biên lại ai chuyển động lòng người tiếng sáo, lại nhớ đến mới vừa rồi tạ liên sinh thổi ra tới giống ở hiện trường sát gà giường như thanh âm, nhịn không được nói, thật sự giống nhau sao? Tạ liên sinh nghĩa chính từ nghiêm nói, đương nhiên giống nhau. Này trương khúc phổ ta nghiên đọc quá thật lâu, tuyệt không sẽ có sai. Thiên diễn mọi người. Vân cận nguyệt gian nan mà an ủi nói, ngươi nói là, kia là được. Giờ này khắc này, một chúng thiên diễn đệ tử trong lòng đều sinh ra một chút rượu cảm thụ. tựa hồ vô luận gặp được cỡ nào hỗn loạn nguy cơ trường hợp, phát sinh cỡ nào chấn động bọn họ thế giới quan sự tình, chỉ cần tạ sư đệ tiếng sáo một vang, tổng có thể vô khác biệt mà đem bọn họ kéo về đến trong hiện thực tới. Nào đó trình độ mà nói. Thiên Diễn phân đội nhỏ không thể thiếu Tạ Liên Sinh, Hắc Ảnh ở chậm rãi rời đi, mọi người không dám quấy nhiễu, Vân cận Nguyệt thấp giọng nói, tựa hồ có người khác tới, chúng ta đi trước tìm tiểu sư muội hội hợp. Nàng mới vừa nói xong, Thiên Diễn mọi người trong đầu liền đồng thời nghe được đến từ Nhậm Bình Sinh chuyên âm, trước đừng tới tìm ta, nơi này có chút vấn đề, không cần cùng Thiên Ngoại Thiên người đại ở bên nhau, cũng không cần tới gần Hắc Ảnh, tìm cái an toàn địa phương trốn đi, phi tất yếu không cần cùng Hắc Ảnh nhóm động thủ, nếu thật sự không thể không động thủ. Tận lực đừng thương tổn bọn họ. Nàng nửa câu sau nói ra khi tạm dừng trong chốc lát, tựa hồ ở do dự muốn hay không để cái này không hợp lý thỉnh cầu. Ai ngờ sở thanh ngư chậm gì gì nói, sư muội, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu chúng ta cùng những cái đó hắc ảnh nổi lên xung đột, hẳn là đi cầu bọn họ đừng thương tổn chúng ta mới đúng. Bọn họ hoàn toàn không phải những cái đó hắc ảnh đối thủ A. Nhậm binh sinh. Điều này cũng đúng. Nói xong, nàng liền chặt đức truyền âm liên lạc. Lưu lại một khác ngày hôm trước diễn mọi người nhìn nhau không nói gì. Vân cận nguyệt than nhẹ, nàng vẫn là như vậy thích một người bên ngoài chạy loạn, liền y liền nàng, chúng ta đi trước tìm một chỗ trốn trốn. Sở thanh ngư gật đầu phụ hòa nói, chính là, tiểu sư mội sớm đã không phải đã từng độc hành hiệp, nàng có sư môn cùng một đám đồng môn, còn giữ lại trước kia một mình hành sự thói quen nhưng không tốt. Tạ liên sinh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, có chút tự mình hoài nghi mà nhỏ giọng hỏi, vừa rồi kia phiên lời nói trọng điểm. Chẳng lẽ không phải thiên ngoại thiên sao? Tạ liên sinh khó hiểu nói, nhậm sư tỷ làm chúng ta không cần cùng thiên ngoại thiên người ở bên nhau, nhưng từ đâu ra thiên ngoại thiên người? Mọi người! Ít khi, Phó Ly Kha như mày, trầm sắp nói, là cùng chúng ta cùng nhau lên núi đám kia người. Một đám người thiếu niên ghé vào cùng nhau, kinh hô, bọn họ cư nhiên là thiên ngoại thiên người. Ta hoàn toàn không thấy ra tới. Sư mội lại là như thế nào biết việc này? Thiên diễn mọi người hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy trong lòng nghi vẫn càng ngày càng nhiều sơn đạo kia đầu nguyên bản bị kiếm khí tức đến san bằng cánh đồng tuyết đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng bộ dáng kia nguy nga hắc ảnh cuối cùng cũng không có bước ra quá sơn đạo một bước nhưng chẳng sợ đặt mình trong với sơn đạo bên trong dựa vào một đạo lại một đạo kiếm khí tới áp chế địch nhân hắn cũng đủ để mang cho ngoại giới kinh người cảm giác các bách không trung tuyết bay đột nhiên chấm xuống ở ân dạ bạch trước mắt ngưng làm cực tế băng châm thế nhưng ngạnh sinh sinh ở không trung đánh cái quấn tinh mịn băng châm hướng về ân dạ bạch hai mắt đâm thẳng mà đến vô số băng châm đều lôi cuốn lạnh thấu xương kiếm khí trong thời gian ngắn thổi quét tựa du long ân dạ bạch ánh mắt hung hăng châm xuống xác nhận này đó là nghiên thanh nhất thường dùng kiếm thế hồi thuyền không đợi nguyện ở kiếm khí chưa đôi đầy là lúc lệnh này bỗng nhiên hồi triệt tấn manh kiếm khí bị ngạnh sinh sinh này đoạn hủy đi vỡ thành vô số tế châm mỗi một đạo tế châm đều áp xúc một đạo hoàn chỉnh kiếm khí lực lượng nhìn như không chớp mắt lại là nguyên thanh thường dùng kiến thức chung nhất có lực sát thương một loại. Kiếm phong quay lại, xét qua ân dạ Bạch Thái Dương, tế châm tể bài cắt lấy một lọn tóc. Đã có thể vào lúc này, tiếng sáo chợt truyền điệu, từ ban đầu sụt sủi thê lương chuyển vì âm lãnh quỷ dị, tựa hồ có cái gì vong hồn mấy dục từ dưới nền đất chui, từ dưới đất lên mà ra. Trong ngay mắt, mặt đất thâm hậu tuyết ở sóc phong bên trong dần dần hợp thành một cái lại một người hình, phát ra u u nước nở thành ở cánh đồng bắc ngát ban đêm hình cùng màu trắng quỷ mị gọi người trong lòng run rẩy không thôi vô số người tuyết ở ân dạ bạch trước người hội tụ tổ kiến thành một cái kiên cố phòng hộ ngăn cản ở đến từ hắc ảnh thế công hắc ảnh kiếm khí thoáng đỉnh trệ một lát thừa dịp này một buổi công phu ân dạ bạch lặng yên không tiếng động mà rời khỏi thật xa thẳng đến đối phương kiếm khí không có lại cùng lại đây mới thôi ngàn năm không thấy đối bạn cũ cũng chỉ có hai câu này lời nói sao hắn trong đầu thanh em ôn hòa trung lộ ra vi rượu lương bạc cười nhẹ nói thật đúng là lạnh nhạt Ân dạ bạch mắt phong lệ ba phần, lại không có đáp lại, phảng phất ở kia một cái chớp mắt tư tâm qua đi. Lần thứ hai trở thành một cái an tĩnh thả nghe lời con dối, đem chính mình hết thể dục vọng tất cả đều áp chế đi xuống, trung thực mà đi hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Trong đầu thanh âm lại không thuận theo không buông tha, nghiền ngẫm nói. Liên này chờ tự do thiên ngoại không gian bên trong nghiên thanh đều thấy, gần trong gang tức minh trúc, ngươi vì sao không đi gặp đâu. Thanh âm kia thở dài, rồi lại tựa hồ mang theo ý cười, hiện tại không thấy về sau chính là địch nhân ân dạ bạch không đáp ánh mắt càng thêm vẩn đục dãy giụa ở mênh mang đại tuyết trung đạp tuyết vô ngân dường như hướng về đưa lưng về phía sơn đạo phương hướng đi đến thật lâu sau ân dạ bạch ánh mắt rốt cuộc khôi phục một tia thanh minh hắn lạnh lùng nói ngươi thực xảo thanh âm kia cũng không tức giận ngược lại cười cười không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn nói ngươi là không dám thấy nàng đi đúng vậy không nghĩ tới ân dạ bạch thế nhưng nói thẳng không cố kỵ nói thác phúc của ngươi ta không dám thấy nàng trong đầu thanh âm vì thế lại cười một cái lần thứ hai nói ta đảo thật là rất tò mò lấy nữ nhân kia tính tình nếu là biết được ngươi còn sống sẽ như thế nào đâu là sẽ giết ngươi tới báo thủ vẫn là sẽ muốn đem ngươi cứu ra tới ân dạ bạch không có trả lời hắn mấy năm nay sắm vai bị khống chế trạng thái đã rất là quen thuộc thời gian quá dài tổng hội có bị lâu dài nói dối lửa đến chính mình thời khắc có chút thời điểm hắn thậm chí đều hoài nghi năm đó hắn nghe được câu nói kia có phải hay không thật sự Vẫn là nói này nghìn năm qua cùng nhau chỉ là hắn một giấc mộng hiểm, hắn ôm tưởng tái kiến á tỷ một mặt tâm tình, dựa vào trận này trường ngộng ở thật giả hư thật chi gian nhai qua ngàn năm. Nhưng ngàn năm thật sự lâu lắm, lâu đến hắn đại bộ phận thời gian đều mau đã quên chính mình là ai, thậm chí lại khó có thể phân rõ như thế nào chân thật như thế nào giả dối. tái kiến nàng một mặt cái này tâm nguyện năm này tháng nọ thành chấp nghiệm, thành treo hắn này mệnh sống đến hiện giờ duy nhất niệm tưởng. Chẳng sợ ở nghe nói á tỷ tin tức. Xác nhận năm đó tố quang trần theo như lời toàn vì thật, hắn cũng như cũ không dám đi thấy nàng. Đã là sợ hai ấy nấy, không dám đối mặt, càng là sợ nhìn thấy nàng lúc sau, chính mình liền không có quyết tâm đi làm cuối cùng một sự kiện. Vì thế, ân dạ bạch chỉ là lãnh đạm nói, ngươi không hiểu biết nàng, càng không hiểu biết ta. Ngươi không hiểu biết nàng, nàng sẽ không giết chết ta, cũng sẽ không cứu vớt ta. Ta a tỷ có trên thế giới kiên cường nhất cũng là mềm mại nhất tâm, nàng sẽ ở hết thảy đều sau khi chấm dứt. Cùng ta cùng hoàn lại thiếu hạ nợ, ở lương tâm cùng cũ tình khảo vấn bên trong thế khó xử. Người cũng không hiểu biết ta, trên đời này, ta nhất không muốn nhìn thấy, chính là làm nàng khó xử. Mà trong đầu cái kia thanh âm lại chỉ là ngạo mạn mà cười thanh, thậm chí không mang theo khinh miệt. Đó là một loại không hề có đem ân dạ bạch trở thành cùng chính mình ngang nhau người tới đối đại ngữ điệu, nhưng ân dạ bạch tựa hồ sớm đã thói quen. Một ngàn năm, người trước sau là ta tốt nhất dùng con dối. Người nọ cười khe nói ngươi hết thể ý tưởng tư duy lòng ta niệm vừa động liền có thể hiểu rõ ta như thế nào không hiểu biết ngươi đâu để lại cho hắn chỉ có ân dạ bạch lâu dài chờ mặc đối phương ngữ điệu tức khắc nhàm chán xuống dưới ngược lại nói đi tìm nó đi các ngươi đang ở tới gần ta đã cảm giác được nó tồn tại hắn thanh âm một đốn tiện đà nghiền ngâm nói cảm nhận được nó như thế tôi sống sinh mệnh lực ân dạ bạch nhìn như ở trên mặt tuyết thông thả hành tẩu thực tế lại lấy xúc điệu thành thốn phương thức ở bay nhanh chạy băng băng cơ hồ cùng với trong đầu thanh âm kia rơi xuống âm cuối, Ân Dạ Bạch nước mắt, lập tức đụng phải phía trước một đôi hơi có chút kinh hoàng đôi mắt. Thiếu niên A Kiều nhìn thấy hắn sau, sắc mặt đại biến, hoảng không chọn lộ về phía phía trước chạy tới. Ân Dạ Bạch nước mắt, sâu đậm mày ám đến phảng phất chết xạ không ra bất luận cái gì ánh sáng, lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt tựa nhẹ tựa tái phát ở A Kiều trên người, làm A Kiều toàn thân máu cơ hồ động lại. Dây lắc gian, thiên ngoại thiên trung, tân nhiệm tinh chủ cảnh nhược đôi mắt hé mở, môi hoạt động Không tiếng động nói ra nói cùng ân dạ bạch giờ phút này lời nói cơ hồ hoàn toàn trọng điệp. Tìm được ngươi. Ân dạ bạch nói nhỏ, nhẹ giọng nói, ta. Trái tim. Phần 171. chương 171 cắn nuốt trái tim. Nghe được trái tim hai chữ, A Kiều sắc mặt đại biến, lộ ra một cổ kinh hãi trắng bệnh. Không khí sen sệt, một sửa ngày xưa tuyết bay dưới mát lạnh khí, gọi người hô hấp đều càng thêm khó khăn, làm như lực lượng nào đó quay chung quanh hắn không ngừng ép xuống dần dần thu hẹp hắn khó được sinh tồn không gian ân dạ bạch đấy mắt hiện lên khởi một chút huyết sắc ở trắng xóa trong thiên địa lộ ra một cổ quỷ dị ứng đỏ ngữ điệu dần dần mang lên kỳ lạ tiếng vang không hề giống nguyên bản chính hắn lãnh đạm mà quả trầm thanh âm nhưng thật ra vô cớ thêm vài phần khác thường mềm nhẹ tựa như có người cách xa xôi khoảng cách khống chế được ân dạ bạch thân thể này phát ra âm thanh giống nhau a kiểu cơ hồ khắc chế không được chính mình run rẩy thân thể căng chặt thành một cây huyền Thật lâu sau mới nhận thấy được chính mình thế nhưng liền hàm răng đều ở run lên, ngươi đã đến, đến rồi. Ân dạ bạch lần thứ hai lộ ra không rất giống hắn vi diệu tươi cười, nghiền ngâm nói, ta đoán, ngươi tưởng nói chính là, ngươi vẫn là tới, đúng không? A Kiều hít sâu, bà năng lui về phía sau vài bước, thối lui không hai bước liền cảm giác chính mình đánh vào vô hình khí trên tường, lại khó triệt thoái phía sau. Hắn ngừng đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, hắn vị trí nơi quanh mình đã bị ửng đỏ lực lượng vây quanh, kín kẽ mà tẩm nhập nơi đây. Đều hắn không có nửa điểm chạy trốn cơ hội. A Kiều trong lòng này lên vô tận tuyệt vọng, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Ân dạ bạch từng bước tiến lên, ánh mắt lưu chuyển, túi người ở cơ hồ sủi lơ trên mặt đất A Kiều bên cạnh, nói nhỏ nói, tự do mấy trăm năm, tư vị như thế nào. A Kiều tự biết lại khó thoát quá, đáy lòng mánh đến mạo đi lên một cổ tính tình, thanh âm lãnh lệ mà từ môi răng gian bức ra, ngươi vì sao tới, ta đã bị từ ngươi trong thân thể xẻo ra tới ngàn năm lâu, ngươi vì sao phải tới. Hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều ở không được mà run rẩy, tiện đa tim đập thanh âm càng trọng, a kiều nửa nằm ở mặt đất, cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên, cơ hồ dẫn động toàn bộ địa tâm tùy theo mà nhảy lên. Hắn khớp hàm cắn chặt muốn chết, ở cực độ cảm giác gác bách dưới, thế nhưng phun ra một búng máu tới, tiêu huyết là màu đỏ đậm, cùng nhân loại bình thường máu không sai biệt mấy. Người nọ không chế được ân dạ bạch thân thể, lần thứ hai xuất phát mềm nhẹ ngữ điệu, hợp lại ân dạ bạch nguyên bản lạnh lùng trầm thấp thanh tuyến, tổng có vẻ có chút khác thường ngươi xem nếu không phải là ngươi không nghe lời ta như thế nào trở về tìm ngươi đâu ân dạ bạch ngôi bộ cơ bắp bị tác động lộ ra một cái quỷ dị tươi cười đương một nhân loại cảm giác thế nào hắn túi người nhìn chăm chú cùng a kiều hai mắt nhẹ giọng nói nhất định thực hào, đúng không ân dạ bạch vươn tay đi lòng bàn tay xẹt qua a kiều hình dáng lập tức hoa đến a kiều ngực cảm thụ được dưới trưởng đồng bột tim đập tức khắc mắt lộ ra hung quang hung hăng mà đẻ xuống a kiều phát ra khó nhịn đau hô ân dạ bạch đứng dậy rũ mắt trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống a kiều lãnh đạm nói xem ra ngàn năm tự tại làm ngươi đã quên vô luận ngươi hay không bị cái kia tiểu kiếm khách từ ta trong thân thể xẻo ra tới ngươi đều là ta trái tim chỉ cần ta tưởng tổng có thể đem ngươi thu hồi tới hắn thanh âm làm a kiều bi phẫn không thôi trong lòng kia căn huyền rốt cuộc hoàn toàn banh đoạn a kiều nảy sinh ác độc dường như phát tới ngay sau đó bị cùng chính mình có cùng nguồn gốc khổng lồ lực lượng lần thứ hai áp đảo trên mặt đất toàn thân nổi lên xé rách thống khổ a kiều lần thứ hai phun ra một búng máu chiếu vào tuyết trắng mặt đất phá lệ trói mắt máu nhiễm hồng hắn cười rộ lên lượng bạch nhà phát ra khó nghe hô hô thành, cười giữ tận nói không ngươi là sợ hãi hắn trong mắt chuyển động hạ nhìn vô biên tế thiên nghẹn ngào nói ngàn năm thời gian ta bị đám kia người vây ở chỗ này vô luận như thế nào đều không rời đi cái kia kiếm khách còn có bọn họ mọi người hao hết toàn bộ thần hồn mới đưa ta từ người trong thân thể xẻo ra tới Thủ ngàn năm, ngươi tới gần không được nơi này, thu không trái tim, tu vi không được tiến thêm, ngươi sợ hãi, ngươi ở chỗ này ngã quá lớn cái ngã, ở một đám bị ngươi coi làm con kiến người trước mặt, ngươi thua một lần lại một lần. Tuyệt vọng dưới, A tiểu ngôn ngữ cơ hồ hỗn loạn, nhưng Ân Dạ Bạch vẫn là một chút liền nghe minh bạch, hắn ánh mắt trầm hạ, rốt cuộc lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. A tiểu thấy thế, lộ ra thông khoái biểu tình, ta nói đúng, bọn họ lấy thần hồn cùng tánh mạng cấu trúc cái chán, ngươi vào không được. Ta ra không được. Kia cổ cùng hắn có cùng nguồn gốc, lực lượng đã nghiền nát ta kiểu khối này thân thể cốt cách. Hắn giống cái nhụt trí túi ra quán bình trên mặt đất, chỉ có trong mắt còn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm không chung. Cuối cùng dịch tới rồi nhìn xuống hắn ân dạ bạch trên người, suy si ngốc mà nở nụ cười. Ta ở ăn luôn những cái đó bóng dáng trong trí nhớ nhìn thấy quá ngươi, Ngươi vốn nên cùng bọn họ là cùng nhau, vì cái gì làm hắn con dối? A Kiều nhẹ giọng hỏi, cảm nhận được chính mình nhảy lên trái tim cùng sinh mệnh lực bắt đầu trôi đi. Hắn tựa hồ cũng cũng không có tìm kiếm đáp án, mà là lo chính mình nói, ngươi cũng ở hắn trong tay, vĩnh viễn vô pháp thoát thân sao? Thật đáng thương a. Cuối cùng câu kia, Như Yên tan đi, không biết là đang nói chính mình, vẫn là đang nói Ân Dạ Bạch. Đêm dài sắp đi đến cuối, giờ phút này đó là hừng đông trước nhất ảm đạm thời khắc. Dạ Bạch, thay ta thu hồi hắn. Trong đầu truyền đến người nọ mệnh lệnh, Ân Dạ Bạch rũ mắt, lãnh đạm mà rơi xuống thoáng nhìn, chưa chí một từ, theo lời túi người mà xuống. Hắn lánh bạch ngón tay tiết thon dài rõ ràng, móng tay tu bổ thật sự là chỉnh tề sạch sẽ. Nam sáo ngọc khi sấn đến màu da như ngọc, xuyên thấu ác tiểu ngực khi, cũng đủ dứt khoát lưu loát. Trong không khí truyền đến rất nhỏ suy thanh, là a tiểu ngực bị xuyên thủng. Cặp kia linh hoạt mắt đỉnh trệ ở góc độ này, ngơ ngác mà nhìn không trùng, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trái tim bị từ hắn trong thân thể xẻo ra tới khi còn tại nhảy lên, tựa hồ cảm ứng được gân dạ bạch trong cơ thể còn có thuộc về chủ nhân thân thức này viên thuộc về tiên nhân trái tim vẫn chưa quá nhiều bài xích ân dạ bạch ở hắn lòng bàn tay không được lại cô độc mà nhảy lên ân dạ bạch lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào nảy trái tim dần dần sâu thẳm lên làm được thực hảo trong đầu thanh âm cười khe đối hắn nói kế tiếp mang theo nó trở lại ta nơi này thiên ngoại thiên tân nhiệm tinh chủ cảnh nhược trấn mắt lại cười nói ngươi rời đi thời gian đủ lâu rồi là thời điểm đã trở lại ân dạ bạch lại không có đáp lại chỉ là trầm mặc mà nhìn này viên tươi sống trái tim Trước đó không lâu, này viên ly thể lâu lắm mà có được tự mình ý thức trái tim, còn ở một cái tên là A kiểu thiếu niên trong cơ thể sắp đặt. Ân Dạ bạch rõ ràng mà biết, chân tiên chờ đợi tìm về này trái tim chờ đợi bao lâu, cũng sớm tại chân tiên năm này tháng nọ truyền âm bên trong được biết bộ phận năm đó sự tình. Hán tưởng, không hổ là nghiên thanh A, ở như vậy tuyệt cảnh bên trong, thế nhưng có thể xẻo hạ người nọ trái tim, lại sau này mỗi cái nhật tử, hóa thành cô hồn lâu dài mà đóng tại này. Phòng ngừa này viên có chứa chân tiên huyết mạch, chú định sẽ ô nhiễm đất hoang trái tim hướng ra phía ngoài chạy trốn, cũng phòng bị chân tiên đem nó tìm về sau trở về thực lực đỉnh. Ân Dạ Bạch trầm mặc mà nghĩ, năm đó A tỷ độ kiếp là lúc tập núi sông thiên địa chi lực kinh thiên một kích, nghiên thanh liều mạng xẻo hạ trái tim, tố quang Trần dốc hết sức lực ngàn năm lưu hoa, bọn họ không có dư thừa thời gian đi cho nhau thản luôn kế hoạch, lại cuối cùng cộng đồng đem bao vây ở chân tiên ngoài thân ra một tầng tầng xẻ xuống dưới. Ngàn năm, cho tới bây giờ Còn thừa cuối cùng một chương ra. Ân Dạ Bạch ánh mắt cuối cùng dừng ở nằm liệt trên mặt đất giống như một chương bẹp ra ác tiểu, không có như cảnh nhược lời nói, đem trái tim đặt thiết có ngàn cơ khóa hộp ngọc trung tăng hảo, mà là phóng xuất ra thần thức, đem trái tim hoàn toàn bao phủ lên. Thiên ngoại thiên, cảnh nhược sắc mặt khẽ biến, ý thức được khác thường, ngay sau đó, còn chưa đai hắn làm ra phản ứng, biến cố thỉnh lình xảy ra. Hắn cảm giác được, ngàn năm tới nay hắn đối Ân Dạ Bạch chưa bao giờ từng có sơ hở khống chế, liền ở vừa rồi hoàn toàn bị chặt đứt thuộc về tiên nhân thần thức chỉ cần phóng thích liền có thể mút vào chỉ có thể bao phủ toàn đất hoang nhưng hiện tại hắn như luận như thế nào cũng vô pháp ở cảm giác đến thuộc về ân dạ bạch tồn tại thật giống như có một đôi tay hung hăng chặt đứt hắn cùng ân dạ bạch chi gian liên hệ cảnh nhược sắc mặt hoàn toàn chầm xuống dưới nhậm bình sinh cảm nhận được kia đạo quen thuộc đến cực điểm hơi thở khi một cái chớp mắt có chút không thể tin được nàng nguyên bản theo a kiều hành tung một đường truy tung mà đi lại ở bóng đêm sâu đậm là lúc cảm nhận được đã từng một vị bạn cũ hơi thở. Nhậm Bình sinh bước chân ngột mà dừng lại, đột nhiên quay đầu, thần sắc là khó gặp thất thố. Nàng cơ hồ run rẩy lên, cau mày, run giọng nói, "Đêm Bạch sẽ không sai, tuyệt đối là hắn." Ở nàng xác nhận ngay sau đó, trong trẻo tiếng sáo vang vọng đỉnh núi. Nay đầu sụt sùi thấp minh tựa hồn khóc quỷ khóc khúc là ân dạ Bạch thân thủ sở, định danh trở lại tới, cùng nàng mộ trương đùa chú là đồng dạng tên, đây cũng là ân dạ Bạch âm thầm yêu thích hắn có không ít khúc phổ cuối cùng tên đều cùng nàng đùa chú tương đồng nàng biết được hắn âm thầm tâm tư loại này không ảnh hưởng toàn cục sự nàng vẫn chưa ngăn trở quá nhưng hôm nay nhậm bình sinh cơ hội nhanh chóng từ bỏ lúc trước đối a kiều truy tung xoay người điên cuồng mà hướng về hai phong đường hẻm phương hướng chạy tới ân dạ bạch hơi thở cùng tiếng sáo đều xuất hiện ở nơi đó thân thể này tu vi bất quá nguyên anh cảnh xa không bằng minh chúc bản thể như vậy chỉ cần tâm niệm vừa động có thể xuất hiện tại thế giới bất luận cái gì góc tuyết lạc càng trọng phía trước kịch liệt trong khi giao chiến dựng thẳng lên linh chướng cho nàng tạo thành áp lực càng lúc càng lớn tiêu nhậm bình sinh hô hấp càng thêm thô nặng chạy động trong quá trình nàng cơ hồ là bản năng nghĩ nguyên lai dạ bạch còn sống Hắn thế nhưng thật sự còn sống vô số tư duy cùng hồi ước tức khắc hướng nàng tạp xuống dưới tiêu nàng cơ hồ bị bao phủ trong lòng sinh ra muôn vàn vạn loại may mắn may mắn bọn họ bên trong lại nhiều một cái sống sót người nhưng trong lòng lý trí lại rõ ràng mà nói cho nàng Ân Dạ Bạch còn sống, Tố Quang Trần một hồi cục bảy ngàn năm, cuối cùng dùng cực hạn bí pháp hiến tế chính mình, từ đây thân thể vẫn diệt, linh hồn tiêu vong, thế gian lại không có bất luận cái gì tung tích. Hương Thiên hiểu ở nàng trong động phủ trốn rồi mấy trăm năm, dựa vào một viên còn sót lại đầu ở quỷ vực tê cư mới có thể bảo mệnh. Nghiên Thanh mang theo lúc ấy đất hoang cận tồn 179 cái đứng đầu chiến lực thượng liệt Thiên Sơn, đem thần hàng con rối nhóm vây ở Liệt Thiên Sơn tử chiến, chính là không tính toán muốn tồn tại trở về mà nghiên thanh hồn cùng ảnh liền tại nơi đây năm đó độ kiếp thất bại sở hữu chi tiết ở nhậm bình sinh trước mắt không ngừng tái diễn độ kiếp đêm trước gân dạ bạch dị trạng cùng tránh mà không thấy hắn cuối cùng cũng không có thể thản ngôn cái kia lý do hết thể đủ loại tất cả đều nảy lên trong lòng nhậm bình sinh đuổi tới hai phong đường hẻm trước khi trong lòng đột nhiên không còn thuộc về ân dạ bạch hơi thở đã là đạm đi Nàng thoát lực dường như nửa quỳ trên mặt đất thở hồn hển lưng không ngừng phập phồng Nhìn nơi này lưu lại hết thể đấu pháp qua đi dấu vết, rốt cuộc. Nặng nghề mà khép lại đôi mắt. Vô luận lại như thế nào phủ nhận, nàng trong lòng kia đạo lý tính thanh âm đều không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng. Đúng vậy, nếu dạ bạch còn sống, kia ngàn năm trước ở độ kiếp khi động tay chân người, chỉ có có thể là hắn. Cắt đứt không chế sau, ân dạ bạch cũng không có quá nhiều nhẹ nhàng cảm giác, hắn chỉ là nhợt nhạt thư khẩu khí, thần thức dừng ở trái tim phía trên, làm ra một cái làm cho người ta sợ hãi cử chỉ. Hắn sau lưng sinh ra kỳ quỷ nhô lên, ở tiệm có ánh mặt trời phá vân tảng sáng thời gian, thế nhưng biến thành nửa yêu nguyên hình, đem kia viên nguyên bản thuộc về chân tiên trái tim, một ngụm nuốt đi xuống. Hắn yêu tộc huyết mạch đến từ một loại đáng sợ thượng cổ đại yêu, mỗi khi hóa thành nguyên hình khi, dựa vào ngoại hình là có thể dọa lui đông đảo địch nhân, thân hình nguy nga giống như một tòa tiểu sơn, so với cánh đồng tuyết cùng yêu vực xuất hiện bất luận cái gì một loại yêu thú đều phải đáng sợ đến nhiều. Lệnh người thấy chi liền hàng đêm ác ngậm không dứt. Ân dạ bạch cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái hai phong đường hẻm chỗ, khổng lồ yêu thân như ưu ảnh chớp động, nhảy dựng lên, biến mất ở này phương thuộc về ngàn năm trước không gian bên trong. Liên ở hắn rời đi đồng thời, đỉnh núi vô số ưu ảnh tụ tập lên, đón sơ thăng mỏng ngày một chút hút quang, ảnh ảnh lay động mà đến, cơ hồ đồng thời lâm vào vô cớ cuồng bạo bên trong. Phần 172 chương 172 chiến trường di tích Trái tim bị mang đi sau, A Kiều liền giống như bị thả khí không túi ra. An an tính tính mà nằm yên ở trên mặt tuyết, giống một chương thiên bình ra. Hắn linh động ánh mắt không hề chuyển động, cười rộ lên rất có thiếu niên khí khỏe môi cũng lại sẽ không dơ lên tươi cười. Nhưng kỳ quái chính là, hắn ý thức thế nhưng còn ở. A kiểu mở mịt mà nghĩ, hắn cái này ngoài ý muốn bị bắt ly thể, ở ngàn năm dài dòng chờ trung dần dần sinh ra tự mình ý thức trái tim, cuối cùng vẫn là tự do một ít thời gian. Tuy rằng tự do thời gian có chút đoạn, đoạn đến hắn còn không có tới kịp chạy ra cái này nhà giam hắn ngắn ngủi cả đời liền đi tới chung kết. Chính là, thật sự không cam lòng A. Hắn tự ra đời tự mình ý thức được hiện tại, mấy trăm năm thời gian, đã so rất nhiều phàm nhân cả đời đều phải trường rất nhiều. Nhưng những cái đó các phàm nhân gặp qua trên thế giới này rất nhiều đồ vật, bọn họ biết cái gì ngày xuân thanh nhu hòa ngày mùa hè nóng rực bọn họ có như vậy đầy đủ cảm xúc, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ở nhìn đến những kiểu biệt thân hữu khi vui sướng mà ôm nhau. Này đó đều là hắn chưa bao giờ có được quá đồ vật. Từ tự mình ý thức ra đời ngày đó, hắn chứng kiến đến cũng chỉ có liệt thiên sơn thượng quanh năm tuyết bay, không mang một mảnh đoạn thương tàn kích, cùng hắn vĩnh viễn đi không ra chiến trường. Đám kia người chẳng sợ trôn giấu chính mình thân thể, trở thành một cái mất đi ý thức bóng dáng khắp nơi dao động, lại cũng không có đá quên muốn gắt gao coi chừng hắn sứ mệnh. Hắn lừa đám kia người từ ngoài đến, 7 ngày một lần săn thú, nhằm vào không phải ngoại lai người, chỉ là nhằm vào hắn mà thôi. Đã từng trôn giấu tại đây phiến trên chiến trường người, sẽ không cho phép hắn đi ra ngoài. Nhưng hắn rốt cuộc là không cam lòng à, hắn tưởng, hắn đã từ người kia trong thân thể thoát ly ra tới, hắn còn cho chính mình lấy tên, bất đồng với hắn này trái tim đã từng ký chủ, chính là thế gian này như cũ không có thừa nhận hắn bất đồng với người kia người tồn tại. Khi đó khởi, hắn liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn muốn đi ra nơi này. Hắn muốn đi ra trận này vô cùng vô tận tuyết. Hắn muốn nhìn một chút ngày xuân là cái dạng gì, sẽ khai cái dạng gì hoa. Nhưng đám kia người sẽ không làm hắn rời đi nơi này cho nên hắn cũng chỉ có thể an bọn họ a kiểu cảm giác được chính mình ý thức ở dần dần tiêu tán hắn trong đầu đột nhiên trào ra vô số hồi ức rất là hỗn độn đến từ rất nhiều bất đồng người vô số bất đồng thanh âm hoặc khóc hoặc cười hoặc im miệng không nói hoặc quyết tuyệt đã mất đi sinh cơ túi ra vô pháp lại giống như người sống giống nhau lộ ra phong phú biểu tình a kiểu cảm giác chính mình ý thức lộ ra một nụ cười khổ muốn giơ tay bắt lấy chút cái gì nhưng nguyên lai like, đến cuối cùng hắn có thể bắt lấy Thế nhưng là những cái đó bị hắn cắn nuốt rất bóng dáng, sinh mà làm người khi nhất ấm áp ký ức. Cứ như vậy đi, A Kiều còn sót lại ý thức mê mang mà nghĩ, liền đến đây thôi. Tóm lại, ta cũng đi không ra đi. Nên đem mấy thứ này, còn cho bọn hắn. Như thế nghĩ, A Kiều đã loang đến cơ hồ cảm thụ không đến ý thức tản mát ra ánh, ánh ánh sáng nhạt. Điểm này ánh sáng nhạt từ không quan trọng chuyển vì cường thịnh, chỉ dùng cực kỳ ngắn ngủi thời gian, gọi người căn bản không kịp phản ứng. giây lát chi gian đỉnh núi sở hưu hắc ảnh động tác đồng thời cứng đờ phảng phất cảm nhận được nào đó đến từ sâu trong linh hồn tác động thế nhưng đồng thời hướng về a tiểu phương hướng nhìn lại trong khoảnh khắc đất dung núi chuyển liệt thiên sơn điên phía sau tuyết tầng rộng mở vỡ ra từ đỉnh núi hoảng sợ nghiêng mà xuống ánh mặt trời tức bạch chật trội ánh mặt trời phủ vừa xuất hiện liền chiếu này đáng sợ tuyết lở sụp đổ trên đỉnh núi mọi người sắc mặt đại biến vân cận Nguyệt thất thanh nói là tuyết lở nàng cao giọng nói đều tập kết không cần đi lạc Đi theo ta." Thiên Diễn đệ tử cùng kêu lên hẳn là, Vân Cận Nguyệt trong lòng hiện lên một cái chớp mắt muốn đi tìm Nhậm Bình Sinh ý niệm, nhưng thực mau đã bị một lãng cao hơn một lãng tuyết suýt nữa và chạm đảo, Nhậm Bình Sinh không ở, nàng là ở đây mọi người đại sư tỷ, nàng đi không được, cũng không thể đi. Vân Cận Nguyệt trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm, cuối cùng nói, "Nhị sư đệ, ngươi lấy vượng hoàng ngọn lửa cho chúng ta mở đường, chúng ta tìm một chỗ cao điểm." Thái Sử ninh gắt gao túm tạ Liên Sinh tay háo, run giọng nói, "Đại sư tỷ, chúng ta vì sao không ngự không phi hành vân cận nguyệt lạnh lùng nói không được ngươi còn nhớ rõ bình sinh nói sao nơi đây là bị cố hóa ngàn năm trước không gian linh khí khô kiệt chúng ta chỉ có này đó cận tồn linh lực dùng một ít liền thiếu một ít ngự không chi thuật với linh lực tiêu hao cực đại lúc này ngự không nếu trên đường linh lực đoạn tuyệt mới là chân chính không có quay lại đường sống nàng thanh âm sậu trầm phó ly kha tựa hồ ý thức được nàng ở lo lắng cùng dễ rủa cái gì bình tĩnh nói nàng xuất quỷ nhập thần quán Chính mình cũng có bản lĩnh, chúng ta liền tin tưởng nàng sẽ bình an không có việc gì. Vân Cận Nguyệt hung hăng nhắm mắt, giơ tay nhất kiếm chảm thoái nên diện mà đến tuyết thác nước, lạnh lùng nói, theo sát. Nàng thân nhẹ tựa yến, vẫn chưa sử dụng ngự không chi thuật, chỉ dựa vào khí kình cùng thể thuật tinh chuẩn mà đạp ở mỗi một cái ẩm vàng tiết hạ tuyết khối phía trên, mượn lực trên cao dựng lên, trong tay một thanh trường kiếm ngân quang sắc bén, tiểu giang lưu kích đào kích động, vì mọi người mở đường. Thiên diễn đệ tử cho dù là nhất không tốt chiến thái sử Ninh cùng sở thanh ngư cũng chưa từng tụt lại phía sau ly chu đem sở thanh ngư chặt chẽ hộ ở lông cánh lúc sau tạ liên sinh một tay tốn thái sử Ninh, phó ly kha sắc bén đao mang thế bọn họ chặn lại bay tứ tung mà đến cự thạch tuyết đảo đoàn người lập tức hướng về đỉnh núi đỉnh điểm bay vọt mà đi ở trên đường gặp đồng dạng kinh hoàng chạy trốn mà đến thiên ngoại thiên mọi người vân cận nguyệt sửng sốt mọi người đều nhớ tới nhậm bình sinh dặn dò lập tức phản ứng lại đây trước mắt không phải sẽ rách mặt thời điểm đơn giản làm bộ không biết việc này bộ dáng dẫn đầu chiếm lĩnh cao điểm ở cao điểm đặt chân sau vân cận nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra phân thần ra tới đưa mắt nhìn bốn phía ý đồ đang không ngừng lăn xuống tuyết tầng bên trong tìm được nhậm bình sinh bong dáng này dữ dội gian nan thiên diễn các đệ tử trong lòng đều ở bồn trồn tuyết lở lá lúc không người dám hô to lại cứ thủ đồ lệnh bài chỉ có thể từ nhậm bình sinh chủ động liên hệ bọn họ mới tính hữu dụng trước mắt thiên địa một mảnh hỗn loạn không mang nên như thế nào đi tìm một người thân ảnh Ly chu màu đỏ đầm hai mắt quét một vòng cũng chưa phát hiện nhậm bình sinh thân ảnh, liền nói ngay, ta đi tìm nàng. Hắn hóa thành nguyên hình liền có thể tự do bay lên với trên 9 tầng trời, không cần hao phí bất luận cái gì linh lực. Vân Cận Nguyệt đang muốn đồng ý, nhưng ngay sau đó đã bị trước mắt biến cố kinh tới rồi. Và anh, Một tiếng vang lớn sau, thâm hậu tuyết tầng dưới, năm này tháng nọ tích lũy hạ lớp băng cũng bất ham gánh nặng, rộng mở vỡ ra. Liệt Thiên Sơn san bằng đỉnh núi, trơ mắt ở mọi người trước mắt chỉnh tề mà sụp đổ đi xuống một khối to. Từ bọn họ góc độ xem đi xuống, đỉnh núi lớn nhất đất bằng trống rông ao hám đi xuống thành đỉnh núi phía trên một chỗ thung lũng. Vân cận nguyệt tâm nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc. Vừa rồi như vậy đáng sợ tuyết lở, còn không biết sư muội chạy ra tới không. Trước mắt mặt đất trực tiếp sụp đi xuống, nếu sư muội ở nơi đó, nàng quả thực không dám nghĩ nhiều. Mặt đất sụp đổ sau, tuyết bay vụn băng tuy bụi mù nổi lên bốn phía hoàn toàn nhiễu loạn mọi người tầm mắt đợi cho bụi mù rốt cuộc tan đi mọi người mới tính chân chính thấy rõ sụp đổ ao hãm chỗ hiện giờ diện mạo nhưng gần liếc mắt một cái mọi người hô hấp đồng thời chất trụ ngay cả thiên ngoại thiên người thấy như vậy một màn cũng không có thể nói đến ra lời nói trầm trọng tiếng hít thở ở mọi người chi gian lan tràn vân cận nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm này phiến ao hàm chung hết thảy run giọng nói đây là cái gì nàng đều không phải là không biết hiện ra ở trước mắt hết thảy là cái gì Chỉ là thật sự quá mức kinh hãi, khó mà tin được dưới buột miệng thốt ra kinh ngôn. Sở thanh ngư thanh âm cũng ở run rẩy, nàng khó có thể tin nói, nơi này là chiến trường tàn viên. Sau khi nói xong, nàng chính mình cũng có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, Liệt Thiên Sơn là đã từng nghiên thanh tiền bối chết trận địa phương, bọn họ đã từ Minh chúc tiền bối nơi đó biết được, những cái đó không người biết lịch sử bên trong. Nghiên thanh kiếm quân mang theo đất hoang còn thừa chiến lược đem thần hàng con rối vây lấp kín Liệt Thiên Sơn, cuối cùng chết trận. Liệt Thiên Sơn vốn chính là cổ chiến trường, bọn họ ở mới vào nơi đây khi, cũng thấy được không ít chiến trường lưu lại dấu vết, khi đó bọn họ cũng đã đã biết. Nhưng vô luận như thế nào làm chuẩn bị tâm lý, đều không có trước mắt đột nhiên thấy như vậy một màn khi tới kinh hải. chôn sâu dưới mặt đất lớp băng vỡ ra sau, hiện lộ ra một cái lại một cái bị đông lạnh thành khắc băng người. Bọn họ lấy chiến đấu tư thái bị đóng băng dưới nền đất, băng nước sau lộ ra bọn họ bị hơi mỏng bạch xương bao trùm khuôn mặt. Có chút thậm chí còn dừng lại ở năm đó nộ mục trận lên chém giết khi biểu tình, đao và kiếm dơ lên cao quá mức. Có chút linh binh đã ở xương giá năm này tháng nọ ăn mòn dưới bẻ gậy hoặc gì xác thực, nhưng những người này lại không có một cái buông binh khí. Những người này vẫn duy trì chém giết đến bị đóng băng một khắc trước, cuối cùng bị trôn sâu dưới nền đất. Nếu không phải lần này biến cố, ngay cả có người ngoài xâm nhập nơi này, cũng lại sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại. Tựa như bọn họ bị chín cái này con số tổng hòa đơn giản cách gọi khác như vậy bị hoàn toàn quên đi ở lịch sử sông dài bên trong. Ngàn năm qua đi, mọi người sẽ nhớ kỹ, cũng chỉ có ngàn năm trước một cái truyền kỳ kiếm quân tại nơi đây chết trận nghe đồn, lại vô mặt khác. Không nói gì chấn động nhiếp trụ mọi người. Khi sâu đã vô pháp bình phục tả hộ pháp tâm tình, hắn nhìn một màn này, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Hắn ánh mắt hơi hơi dao động, đánh giá mắt đi theo hắn một đạo tiến đến còn lại tiên sử, trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể chạy ra nơi này chẳng sợ này đó các chiến sĩ đã lại không một tiếng động chỉ bằng này một đám đứng lặng thân thể cũng đủ đem hắn dọa phá gan đã có thể vào giờ phút này trong tay hắn lệnh bài không tiếng động mà bắt đầu nóng lên tả hộ pháp cả kinh yên lặng nắm chặt lệnh bài dùng thần thức tìm kiếm thế nhưng tại đây chờ nguy cấp thời khắc từ lệnh bài xuôi thai tới rồi bọn họ thiên ngoại thiên mới tới vị kia phá sự nhi nhiều tinh chủ đại gia thanh âm ngắn ngủn một tức chi gian nghe xong tinh chủ lời nói tả hộ pháp tâm rốt cuộc từ cổ họng rơi xuống trở về cơ hồ đồng thời, Ly Chu đỉnh mày trợt tắt, Tật Thanh nói, sư muội còn sống. Phượng Hoàng thị lực so người bình thường muốn hảo đến nhiều, Nhậm Bình sinh lại là một bộ hồng y dị, ở trắng xóa trên mặt tuyết đặc biệt thấy được, nhai qua cuồng tuyết loạn dung kia một trận lúc sau, Ly Chu rốt cuộc tại hạ phương thấy được Nhậm Bình sinh thân ảnh, nàng không biết khi nào đi tới rồi sụp đổ mà xuống hiển lộ ra cổ chiến trường trung, ở trầm mặc đóng băng vô số chiến sĩ bên cạnh người, đi bước một về phía trước trầm mặc mà đi tới, ở trên mặt tuyết lưu lại ảm đạm hình ảnh. Nhậm bình sinh đi qua tại đây phiến cổ chiến trường bên trong, một lời chưa phát. Nàng chỉ là ngẩng đầu, thật sâu mà đem mọi người cuối cùng bộ dáng đều xem tiến đáy mắt. Đều là nàng nhận thức hoặc là quen thuộc khuôn mặt. Ly nàng gần nhất người nọ từng là thiên nam học phủ học sinh, tiêu lên nàng đã nhiều năm sân trường. Cái thứ hai cầm kiếm người nọ bị đóng băng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chưa tiêu. Nhậm bình sinh không biết tên của hắn, chỉ biết hắn cùng nghiên thanh còn tính quen biết, có khi sẽ tìm nghiên thanh thử xem kiếm chiêu. Một cái, hai cái, hai ba cái, 17 cái. Thứ 18 cái, nàng ở cái này thân ảnh trước dừng lại thời gian phá lệ dài quá chút. Thân thể này chỉ có một tay, châm mặc mà sừng sững tại chỗ, còn sót lại cánh tay phải thượng treo lần chẳng hạn, nửa dơ đặt trước ngực, là hắn nhất quán tụng niệm kinh văn khi động tác. Hắn thân hình rất là cao lớn, nhập bình sinh ở nữ tử bên trong coi như cực cao chọn thân hình, lại cũng muốn cực lực ngửa đầu, mới có thể thấy rõ người này hơi hơi rũ khuôn mặt, thấy rõ hắn cuối cùng là cái gì biểu tình nhưng hắn chỉ là trước sau như một trầm tĩnh bình thản không có giống những người khác giống nhau chiến đến cuối cùng một khắc mà là bình tĩnh mà niệm tụng một thiên kinh văn siêu độ sở hữu chiến hữu cũng siêu độ chính hắn nhậm bình sinh giơ tay đi chạm vào hạ hắn lần chẳng hạt nàng lòng bàn tay độ ấm đem lần chẳng hạt thượng bao trùm bạch xương ấm hóa nhậm bình sinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn nghẹn thanh nhất hầu rốt cuộc bài trừ rách nát tâm tiết trúc sơ nàng hung hăng nắm lấy vị này khoan nhân phật tu trong tay lần trang hạt thật sâu hô hấp hồi lâu Thanh âm như cũ tắc nghẹn phát đau. Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi giơ tay, phất đi trúc sơ trên người sở hữu bạch sương, lộ ra hắn nguyên bản thanh tuấn ấm áp dung nhan, tựa thần phật rũ mắt, bình thản mà nhìn chăm chú vào hết thể thế nhân, cũng ôn hòa mà nhìn chăm chú vào nàng. Thiên diễn mọi người rốt cuộc đuổi tới bên người nàng, nhìn nàng cơ hồ căng thẳng mấy dục huyền đoạn bộ dáng, đều không người dám tiến lên, chỉ là lo lắng mà nhìn nàng. Nhậm Bình sinh hai mắt đỏ đậm phiếm đáng sợ tơ máu, nàng ánh mắt mọi nơi tuần tra một vòng nhìn đến phía trước cách đó không xa tông hàng bên cạnh rơi rụng đầy đất bị hủy hư linh khí hắn nửa dựa vào một khối cự thạch trước đôi mắt nửa hạp trong tay gắt gao nắm chặt hắn bản mạng linh khí càn không đỉnh giờ phút này trong thiên địa tựa hồ có nào đó vô hình ảnh phiêu đãng mà đến từ nhậm bình sinh bên cạnh người phất quá lại hướng về bốn phía rơi rụng mà đi như vậy động tĩnh người khác không có phát hiện lại quấy nhiễu nhậm bình sinh nàng lông mi run hạ, cuối cùng nhìn về phía cổ chiến trường trung ương chậm rãi cất bước mà đi đi tới một khối đã bị tuyết lở hủy hoại đến nhìn không ra nguyên trạng túi ra trước, hờ hững rũ mắt nhìn xuống hắn. A Kiều ý thức thế nhưng vẫn chưa tiêu tán, hắn ra sức mở liếc mắt một cái, dùng hết toàn bộ sức lực hướng về Nhậm Bình sinh vươn tay. Ta không cam lòng. Hắn cảm thấy chính mình cũng không nhất định có thể chống được đi ra nơi này, xem một cái mùa xuân bộ dáng còn là có chút vọng tưởng. Ta không phải hắn, nhưng ta nhất hiểu biết hắn. A Kiều Đức quang nói, ta ta đem linh hồn còn cho bọn hắn. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao. Phần 173 chương 173 loại cái mùa xuân. Ngươi đi không ra đi. Nhậm bình sinh đôi mắt buông xuống, hờ hững mà nhìn ác kiểu, ngự khí bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Người ý thức còn có thể nhiều nhất, còn có thể tồn tại một nén nhang thời gian liền sẽ lệ ra tiêu tán. Nàng đốn hạ, nhẹ giọng nói, một nén nhang thời gian, ta không rời đi nơi này. Như vậy á á kiểu có chút thất vọng, có lẽ là muốn tiêu tán thanh âm càng thêm nhẹ cơ hồ muốn trôn nhập trong gió không thể nào bắt giữ vậy dừng ở đây sao hắn cũng không biết là đang hỏi chính mình vẫn là đang hỏi nhậm bình sinh thì thầm thanh âm nhậm bình sinh lại nghe thanh nàng nhìn lại liếc mắt một cái đứng lặng ở nàng phía sau trúc sơ lông mi run hạ đột nhiên nói nhưng nguyện vọng của ngươi ta có thể hoàn thành a kiều nghe vậy trong mắt đột nhiên tràn ra ánh sáng đó là một loại lầm chung người cuối cùng mong đợi cùng điên cuồng làm trao đổi nửa câu sau nhậm bình sinh thanh âm cứ thấp chỉ có ác kiểu có thể nghe thấy phía sau người thiên ngoại thiên mọi người sôi nổi dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng tả hộ pháp trong mắt kinh nghi bất định không biết nàng vì sao phải cùng một bộ đã không túi ra không coi ai ra gì đối thoại từ tiến vào đến nơi đây sau vân thất trên người sở hữu quái dị đều hiện ra tả hộ pháp trái tim bắt đầu kinh hoàng giờ này khắc này rốt cuộc bắt đầu may mắn còn hảo vị kia lưu có hậu tay hắn giơ tay ý bảo bên cạnh tiên sử tới gần thấp giọng dặn dò nói kia cụ túi ra chúng ta muốn mang về Tiên sử hẳn là, lấy vây kín chi thế hướng về nhậm bình sinh vây quanh qua đi. Thiên diễn đệ tử thấy thế, lập tức ngăn lại bọn họ, Vân Cận Nguyệt trừng mắt nói, đừng quấy dày nàng. Tả hộ pháp đốn hạ, ngươi biết nàng đang làm cái gì sao? Ngươi biết nàng bên cạnh cái kia là thứ gì sao? Khiến cho ta đừng quấy dày nàng. Hắn nói xong, khinh thường mà cười nhạo thanh. Vân Cận Nguyệt không giao động, ta không biết, thì tính sao? Nàng là ta sư muội, nàng hiện tại không nghĩ làm bất luận kẻ nào tới gần ta đây liền bảo hộ nàng không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng này phiên lo díp đơn giản trắng ra đến thậm chí tìm không thấy phản bác điểm tả hộ pháp mạnh hạ đảo cũng không có đem này đàn tiểu bối để vào mắt chuyến này quan trọng nhất mục tiêu đã tìm được rồi tuy rằng đã gần chết tả hộ pháp ánh mắt lược trầm không để ý đến thiên diễn mọi người ngăn trở tùy tay vung lên dễ dàng mà liền chế trụ thiên diễn đệ tử hạ lệnh nói đi đem vật kia thu hồi tới hắn trong miệng kia đồ vật đó là a kiều còn sót lại túi ra vừa dứt lời tả hộ pháp cảm giác được một khổ cực kỳ lãnh lệ ánh mắt nhiếp chủ hắn lại là vân thất hướng hắn đầu tới lạnh nhạt đến cực điểm liếc mắt một cái ánh mắt kia quả thực giống đang xem một cái người chết tả hộ pháp trong lòng pha rác quái dị không nghĩ tới vân thất cái này tiểu bối thế nhưng cũng dám như thế đối lại hắn trong lòng nhất thời xúc động phẫn nộ mà nhậm bình sinh lại chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái từ trong tay háo lấy ra một chương hơi mỏng trăng giấy người trong sách sổ mỗi ngày quang Bừng tỉnh mà chớp trước mắt. Nay trương Đế Hưu trang giấy con rối ở trên người nàng đãi hồi lâu, nhân Đế Hưu chính yếu phân thân vẫn luôn đi theo nàng bản thể bên người, đã thật lâu chưa từng dùng qua. Trang giấy Đế Hưu thượng một sợi phân hồn bị đánh thức, hắn linh hoạt mà ở Nhậm Bình Sinh trên tay trở mình, bích sắc đôi mắt tỏa sáng xuất thần hải, đối nàng nói, "Ngươi yêu cầu ta." Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, yêu cầu ngươi." Đế Hưu liền nở nụ cười, tinh xảo tuấn lãng mặt mày tựa xuân sơn dung tuyết, phá lệ trong sáng người trong sách run run lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lên lên cuối cùng biến thành nhân hình đứng ở nhậm bình sinh bên cạnh người túi người mặc cho bình sinh nói câu cái gì rồi sau đó hiểu rõ về phía trước đi rồi vài bước đầu ngón tay trào ra chút lục ý thanh bích cảnh lá từ hắn lòng bàn tay bắt đầu sinh trưởng lan tràn dần dần rơi xuống trên nền tuyết quay chung quanh ác tiểu bắt đầu chậm rãi dao động a tiểu cực lực vẫn duy trì cuối cùng ý thức tại đây phiến trong thiên địa du đãng y đổ thấy rõ này hết thảy mới sinh phiến lá rất là mềm mại phất qua a tiểu ý thức, thậm chí làm hắn có loại bị ôn nhu khẽ vuốt ảo giác, tuyết điệu mát lạnh mang theo dị sắt vị hơi thở bị thổi tan, thay thế chính là sinh trưởng lá cây đồng bổ sinh mệnh lực cùng có cây thanh hương. Kia cảnh lá phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tham đầu ở a tiểu bản tay biên bắt đầu cắm rễ sinh trưởng, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền đã từ non nớt lá xanh trưởng thành ba người cao thụ. Thô tráng thân cây thô lệ, quay chung quanh a tiểu từ mặt đất cũ kết dựng lên, đem hắn túi ra vòng ở rễ cây bên trong. Xanh đậm đồng vân cảnh lá ở A tiểu dương mắt là có thể xem tới được địa phương, như mây như yên. thực mau, lá cây nhan sắc bắt đầu thay đổi, từ ban đầu xanh đậm lá cây biến thành lóa mắt bạch kim sắc, lá cây chi rằng có phấn bạch sắc hoa mở ra, bị lạnh thấu xương gió lạnh một quát, cánh hoa liền rơi trên A tiểu lòng bàn tay, rõ ràng là thu nhỏ lại bản thần thụ bộ dáng Nàng đêm này phiến mùa xuân, loại ở A tiểu dơ tay có thể với tới địa phương. Phong Động Thụ, mây Di truyền ảnh a Kiều cho rằng chính mình đã bị bất thời giờ khô kiệt túi ra đã vô pháp khóc thút thít, hắn cũng chưa bao giờ từng có chân chính thuộc về nhân loại tình cảm, nhưng giờ phút này hắn thế nhưng sinh ra một loại muốn khóc thút thít xúc động. Một nén nhang thời gian quá ngắn, hắn dùng hết cuối cùng sức lực nhớ kỹ giờ khắc này. Theo sau, ý thức bay tán loạn. Ý thức tiêu tán một khắc trước, hắn quấn quanh nhậm bình sinh đầu ngón tay lan tràn đến nàng ngực. Ngay lập tức chi gian, vô số đã từng hình ảnh chen chúc tới. Nàng thấy Nghiên Thanh mang theo này 179 người huyết chiến ba ngày ba đêm, rốt cuộc chôn giấu nơi đây sở hữu thần hàng con rối, nhưng ở tự mình tới chân tiên trước mặt, bọn họ đều quá yêu ớt, chẳng sợ thiêu đốt sở hữu sinh mệnh lực, cũng vô pháp chiến thắng cái kia đáng sợ tiên nhân. Có thể nói tuyệt cảnh, Nghiên Thanh dựa ngồi ở cự thạch hạ, bên chân tạo lâu bính hình thái khác nhau kiếm, hắn tinh tế đem chín trôi kiếm nhất nhất trà lau sạch sẽ, trúc sơ áo cả xa vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra tinh tráng thân thể hạt mắt túi đầu vì đã chết ở trận này thảm thiết trong chiến đấu đồng bạn nghiệm tụng vãng sinh kinh phía trước thuộc về chân tiên linh áp phảng phất trêu đùa giống nhau không nhanh không chậm tới gần chẳng sợ ở cuối cùng thời khắc cũng muốn làm này quần chiến sĩ hái hùng khiếp vía nghiên thanh khỏe miệng gợi lên một cái nhẹ nhàng độ cung vị này sắc nhọn kiếm giả sinh xong cười mắt nhìn người khác khi chẳng sợ không cười lại cũng tổng cho người ta ý cười đôi đầy mắt ảo giác chính như hắn giờ phút này nhìn chân tiên như vậy chân tiên từng bước đánh út lại Than thở nói, có thể ở như vậy một cái cấp thấp thế giới gặp được ngươi cùng mình chúc loại người này, cũng coi như là không uổng công chuyến này, ta cuối cùng hỏi lại một lần, ngươi thật sự không muốn cùng ta đi trước chân linh giới. Lấy ngươi như vậy thiên tư tài tình, tương lai định có thể đại triển hoành đồ, tiêu ngạo với 3.000 thế giới chi gian. Nghiên thanh không trả lời hắn, chỉ là rất là quyến luyến mà lưu luyến vài lần hắn chạm phong cửu kiếm, rồi sau đó thế nhưng trở tay đem chạm phong cửu kiếm một ném, liên tiếp 9 đạo kiếm quang chạy như bay mà ra Thanh lăng kiếm quang chật trội thành chín điều duệ không thể đung ảnh, như thế tiêu sái rồi lại quyết tuyệt kiếm ý, thậm chí làm chân tiên đều vì này run rẩy một cái chớp mắt. Nhưng kia chín đạo kiếm quang đều không phải là hướng chân tiên mà đến, mà là lướt qua phía chân trời, lập tức hướng ra phía ngoài ném đi, thẳng đến nơi nhìn đến rốt cuộc nhìn không tới hắn kiếm mới thôi. Chân tiên nghiền ngẫm nói, ngươi là cái kiếm giả, ở trung chiến là lúc, ngươi thế nhưng quan kiếm. Nghiên thanh chậm rãi đứng dậy, ở cự thạch thượng lưu lại một mảnh thấm ướt vết máu. Hắn nhìn chăm chú vào chân tiên, cất cao giọng nói, chân chính kiếm giả, vô luận trong tay có vô trường kiếm, cũng có kiếm ý trường tồn. Không đợi chân tiên trả lời, nghiên thanh cười nhẹ một phen, lẩm bẩm: hú hồ, nàng đúc kiếm, ta luyến tiếc đặt ở nơi này một đạo mai táng. Ở bên ngoài, luôn có gặp lại ánh mặt trời kia một ngày. Hắn hô hấp đều phía đau, nhìn thẳng chân tiên, ánh mắt một cái chớp mắt sâu thẳm, thế nhưng nói, chân tiên đại nhân, nhưng nguyện cùng ta đánh cuộc. Chân tiên giờ phút này đã là sinh tiếp tục xem diễn tâm, liền nói, chuyện gì? Nghiên thanh nhẹ nhàng cười, mang theo hắn bên má má lún đồng tiền, cao thúc đôi ngựa bị sóc phong quát lên tăng lên ở sau người, phá lệ sang sảng tiêu sái, nhưng hắn ngựa khí lại trợt trầm xuống dưới, tựa ưu đêm quỷ khóc. Liên đánh cuộc, chúng ta có thể hay không từ trên người của ngươi xẻo xuống một miếng thì tới. Phần 174 chương 174 nhất lợi kiếm Chân tiên chưa bao giờ cảm thấy một cái quăng kiếm kiếm giả có thể có bao nhiêu cường. Hắn trong lòng thậm chí có chút thất vọng, rốt cuộc ở cái này cấp thấp thế giới, có thể cùng hắn đấu đến có tới có lui người không nhiều lắm. Minh Trúc là một cái, trước mắt kiếm giả là một cái. Chỉ tiếp, Minh Trúc đã chết, mà trước mắt kiếm giả thế nhưng bỏ quên kiếm trong tay, với kiếm tu mà nói, là lớn lao xỉ nhủ. Chân tiên hơi thất vọng mà nghĩ, chỉ tiếc hai người kia, cuối cùng đều không thể vì hắn sử dụng. Rồi sau đó, hắn liền thấy cái kia kiếm tu lảo đảo đứng vững vàng bước chân, trên mặt đất một mảnh huyết sắc thấm ướt là vừa mới bị hắn đánh cho bị thương tạo thành nghiên thanh nặng nghề thở hổn hển khẩu khí hắn có chút thoát lực rất nhanh cảm giác đến phía sau chuyển đến kiên cố lực lượng chống được bờ vai của hắn ôn hòa hiền hậu phật quang ở hắn miệng vết thương tràn ngập hai làm nghiên thanh dễ chịu rất nhiều không cần quay đầu lại xem nghiên thanh cũng biết là trúc sơ ta không có biện pháp nghiên thanh thấp giọng nói trúc sơ chầm chậm chạp ứng thanh lúc trước không phải đã nói tốt sao ba ngày ba đêm thời gian bọn họ một trăm nhiều người chưa bao giờ cho mắt Kịch liệt chiến đấu một đợt tiếp theo một đợt, Minh Trúc Lưu lại có thể khắc chế thần hàng con rối bữa chú đã thấy đấy, thần hàng con dối đã tiêu diệt hơn phân nửa, cũng thật tiên từng bước ép sát gọi bọn hắn không hề thở dốc chi cơ. Chỉ có đêm qua, chân tiên không biết vì sao sự rời đi, bọn họ được đến ngắn ngủi nghỉ ngơi chi cơ. Bọn họ dùng cuối cùng thời gian thương lượng ra duy nhất biện pháp. Đêm qua, liệt thiên sơn thượng nguyệt phá lệ sáng ời. Nghiên thanh thiêu đốt Minh Trúc Lưu lại sở hữu con rối thần phù. Đem đất hoang bên trong cuối cùng thần hàng con dối kể hết tiêu diệt ở nơi này, nghe thấy cách đó không xa có chiến hưu ở thấp giọng ca hát. Xướng chính là Vân Châu cổ xưa làn điệu, xa xưa lâu dài, mặc danh có chứa một cổ thê lương khí chất, tựa hồ muốn đem hôm qua mai táng với hoàng hôn bên trong. Đức Quang Thu ếch tiếng ca trung, cùng với chút sơ tụng kinh thanh, không biết vì sao làm mọi người tâm đều trầm tĩnh xuống dưới. Bọn họ tựa hồ đều đã sáng tỏ, trước mắt đó là cuối cùng thời khắc. Trước kia chưa sinh biến loạn phía trước nghiên thanh yêu nhất không có việc gì chạy đến các nơi đi nghe khúc hắn không giống dạ bạch như vậy là cái âm tu lại cũng thiện âm luật ngẫu nhiên còn thích dùng lá cây thổi thổi tiểu điều đáng tiếc này băng thiên tuyết địa trên núi tìm không thấy một mảnh lá cây nghiên thanh như thế nghĩ nghe được phía sau truyền đến trúc sơ thanh âm vị này luôn luôn lấy khoan nhân ôn hòa hiền hậu phổ độ chúng sinh nổi tiếng phật tử chẳng sợ vào giờ phút này ánh mắt như cũ trong vát hắn nhìn nghiên thanh nói còn có cái biện pháp nghiên thanh ngẩng đầu nhìn hắn đối phương truyền đạt một trương mỏng giấy hoan thanh nói lên núi trước ta cùng hòa quang thấy một mặt đây là nàng cho ta nghiên thanh trái tim run rẩy minh trúc sau khi chết tố quang trần mất tích tự cái kia bọn họ đều không muốn nhớ lại tới nhật tử sau hắn lại chưa thấy qua tố quang trần mỏng trên giấy vẽ một chương trận đồ nghiên thanh không thông trận pháp nhưng nhớ mang máng tố quang trần thường dùng trận cũng không có cái nào cùng trên bản vẽ họa tương đồng nghiên thanh không hỏi chút sơ này đoạn thời gian tố quang trần rơi xuống trong lòng chỉ có loại may mắn nàng còn sống liền hảo, hắn dùng đạo ấn che chở xương thiên hiểu rời đi, trước mắt tình huống, bọn họ bên trong có thể sống lâu một cái, đều là tốt. trúc sơ du mắt nhìn đến nghiên thanh biểu tình, thân xác chưa biến, chỉ là nói, nàng nói hành đến tuyệt lộ khi, liền thử xem cái này trận pháp. hắn đốn hạ, lại nói, nàng còn nói, nàng hôm nay muốn đi làm một kiện chuyện quan trọng. nghiên thanh đột nhiên ngước mắt, hai người đồng thời nghĩ tới hôm nay chân tiên đột nhiên rời đi, nếu không phải này một đêm thở dốc chi cơ bọn họ chỉ sợ tối nay trời chưa sáng là lúc cũng đã kể hết tại đây đỉnh núi phía trên đỉnh chỉ hô hấp nghiên thanh đầu ngón tay run rẩy hung hăng nhắm lại mắt lần thứ hai mở khi trong mắt chỉ dư một mảnh quyết tuyệt chân tiên cảm nhận được này đàn nhỏ yếu nhân loại khí phách đã thay đổi ánh nắng tối tăm, hắn nhìn này đàn đến từ cấp thấp thế giới mọi người ở đồng bạn nâng hạ sôi nổi đứng lên chầm mặc ảnh ảnh lay động về phía hắn chậm rãi đi tới bọn họ chạm vị rất là phân tán cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì trận hình ánh nắng ở bọn họ trước mắt rũ xuống một bóng dâm, như thế nhỏ yếu một đám người duy độc có thể bị chân tiên để vào mắt chỉ có nghiên thanh một người nhưng này đàn nhỏ bé như con kiến người lại có một cái chớp mắt cho chân tiên một loại gấp gáp cảm nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt chân tiên bởi vì chính mình vừa rồi trong nháy mắt kia gấp gáp cảm mà cảm thấy có chút tức giận hắn ánh mắt u trầm nghiền ngâm nói ta có chút tò mò ngươi muốn như thế nào từ ta trên người xẻo thị xuống dưới Bọn họ chi gian thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, chẳng sợ thân là ngoại cảnh người, tự mình tới đây sẽ đã chịu biên giới nghiêm trọng hạn chế cùng suy yếu, đem hắn lực lượng khống chế ở thế giới này đứng đầu, nhưng đối phó trước mắt này nhóm người, cũng đã chọn đủ. Nghiên thanh nét miệng cười thành, ánh mắt sâu không thấy đáy, nói giọng khàn khàn, kia liền thử xem. Cơ hội nháy mắt, nghiên thanh phía sau 179 nhân thân dân lên hiện ra đồng dạng một loại kỳ lạ quan mang, bọn họ hôn độn chạm vị thế nhưng vào giờ phút này hình thành một loại vi diệu hài hòa. Trong khoảnh khắc, trận văn từ bọn họ dưới chân hiện ra, trận pháp quang mang đại thịnh, đem mọi người lực lượng liên tiếp lên, hình thành một cái viên dung chính thể. Nhưng tiếp theo mạc, lại chân chính kinh tới rồi chân tiên. Tự chúc sơ thủy, cho dù là cực có thể nhịn đau Phật tu cũng khó tránh khỏi lộ ra một cái chớp mắt thống khổ chi sắc, theo sau đó là linh hồn ngạnh sinh sinh bị từ thân thể rút ra ra tới, mà thân thể toàn bộ lực lượng bị đồng thời rút ra ra tới, hướng về nghiên thanh quán chú mà đi, lực lượng cùng linh hồn đồng thời ly thể. Trúc sơ thân thể bày biện ra một loại mất tự nhiên màu xám trắng, đình trệ ở tại chỗ. Sau này, một trăm nhiều người hồn phách sâu kín huyền với không trung, lạnh lung ánh mắt đồng thời trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào Chân Tiên. Đến từ một trăm nhiều người hao hết tâm huyết lực lượng bị trận pháp hỏa hợp nhất thể, kể hết chút xuống nhập nghiên thanh trong cơ thể, như vậy đáng sợ lực lượng cơ hồ đem nghiên thanh toàn bộ sẽ rất hay? hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị ngoại lực cường thế nghiền nát sau lại trong tổ. Đau nhức dưới nghiên thanh phát ra nghẹn ngào giống giận. Nghiên thanh tu vi bắt đầu kế tiếp bỏ lên, đã là chạm vào thế giới này đỉnh điểm, khí doanh thế mãn, mắt lạnh kiếm quang bao vây lấy nghiên thanh, làm hắn cho dù là hô hấp, đều suýt nữa sẽ rách ra mấy đạo không gian cái khe. Chân tiên trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm thụ. Hắn có một cái chớp mắt không biết nên khóc hay cười, không nghĩ tới này nhóm người thế nhưng tính toán dùng loại này ngọc nát đá tan phương pháp tới đối phó hắn. Nhưng bắt đầu nhanh hơn tim đập nói cho hắn, này đó con kiến thành công bọn họ thành công làm chính mình cảm giác được khẩn trương cùng với hưng phấn trên bầu trời xuất hiện mơ hồ tiếng sâm tiếng động là đối với giờ phút này nghiên thanh phát ra cảnh kỳ hắn tu vi đã đã vượt qua này giới có thể cất chứa cực hạn phi thăng chi kiếp sắp giáng xuống nghiên thanh ngoảnh mặt làm ngơ hơi hơi hạp mắt sau đột nhiên mở gáy mắt chỉ dư thẳng tiến không lùi chiến ý với kiếm giả mà nói quăng kiếm đều không phải là chân chính thất bại bốn mùa quang hoa ở hắn quanh thân lưu chuyển bốn mùa kiếm pháp làm này quanh năm tuyết động liệt thiên sơn chỉ có giờ phút này bày biện ra bốn mùa cùng tràng kỳ cảnh phía sau mấy trăm người linh hồn phát ra không tiếng động gào giống đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ hiện ra ở bọn họ màu xám trắng thân thể thượng đưa bọn họ vĩnh viễn như ngừng lại này nhất thời khắc một trăm nhiều người hò hét cơ hồ phát ra ngàn vạn người khí phách mãnh liệt kiếm ý phẫn mà chém ra tự nhiên thanh mà ra nghiên thanh bản nhân hóa thành một đạo đương thời độc này một phần kiếm khí lấy vạn phu mạc đương chi thế Không hề giữ lại mà lấy mệnh vì kiếm, được ăn cả ngã về không mà chém ra. Hắn tưởng, đã từng nghe Minh Trúc nói qua một câu, nghe nói đến từ Minh Trúc quê nhà, hắn nghe nói câu nói kia, chỉ cảm thấy phấn chấn cùng khâm phục. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Nhưng giờ phút này, hắn phía sau tuy chỉ có trăm người, lại có ngàn ngàn vạn thanh âm nguyện cùng hướng. Cũng coi như không hưởng công cuộc đời này. Cô tuyệt kiếm quang so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải quyết tuyệt cùng nhanh chóng chân tiên chỉ tới kịp khởi động linh trướng liền bị này đủ để xé rách không gian kiếm khí xuyên thấu không khí phát ra tiếng rít bén nhọn tiếng huýt gió cơ hồ làm chân tiên màng thai phát đau cơ hồ chỉ có một cái trước mắt rồi lại tựa hồ qua dài dòng thời gian hắn thấy nguyên bản ở nơi xa nghiên thanh trong nháy mắt gần sát hắn bốn mắt đan sen cơ hồ chỉ có một đường chi cách chân tiên ngẩn ngơ cúi đầu nhìn nghiên thanh cánh tay phải thình lình xuyên thủng chính mình ngực nay không màng tất cả kiếm giả ở cuối cùng thời khắc cũng lộ ra không kềm chế được cười Rồi sau đó ánh mắt ngột mà hung ác lên, nắm lấy hắn trái tim, mạnh đến xẻo ra tới. Vừa rồi ngươi có câu nói sai rồi. Nghiên Thanh thở hổn hển, ánh mắt cực nóng, quan kiếm đều không phải là chân chính thất bại, chỉ cần chiến ý còn tại. Mà ta, chính là nơi đây nhất lợi kiếm. Phần 175. Chương 175 ngàn năm liếc mắt một cái. Hồi ức tựa khói nhẹ, cũng tựa A Kiều đem tán chưa tán hồn phách. Nó dừng hình ảnh ở Nghiên Thanh nhất nóng rực lóa mắt kia một khắc không có làm nhậm bình sinh nhìn đến pháo hoa châm tẫn sau điều tản cô đơn thời khắc nhậm bình sinh hung hăng nắm chặt a kiểu thưa thớt xiêm yiê quần áo tùng suy sụp mà treo ở a kiểu bẹp túi ra thượng hắn ban đầu kia trương rất có thiếu niên khí khuôn mặt bình thản mà phô trên mặt đất cho người ta quỷ dị vận mẹo cảm cũng may nhậm bình sinh cũng không cần lại xem đi xuống mọi người đồng thời rút ra ra linh hồn đem toàn bộ sinh cơ cùng lực lượng kể hết quán chú đến một người trên người ngắn ngủi mà làm ra một cái thần tới Đây là tố quang trần sở hữu trận pháp chung nhất hung ác bá đạo một loại. Cái này trận pháp đại giới, là mọi người thân thể sinh cơ, thần chí mai một, linh hồn không được quý vị. Cho nên bọn họ linh hồn tại đây phiến cánh đồng tuyết phía trên du đã ngàn năm, nhưng chẳng sợ như thế, bọn họ thế nhưng cũng không có đã quên chính mình cuối cùng phải làm sự tình. Càng nhiều hồi ức ở nhậm bình sinh trong đầu kích động, là đến từ mấy năm nay bị A Kiều cắn nuốt hôn phách. Nàng nghe được vô số ồn ào thanh âm đức quang sướng Ly biệt ca nghe thấy tông hàng nơi sâu thẳm trong ký ức đinh linh len ken luyện khí thanh âm, nghe được vô số người tức giận mắng hướng địch nhân sắt đi, trong thiên địa phảng phất đều tràn ngập tiếng chém giết, duy độc trúc sơ tụng kinh thanh âm là như thế bình tĩnh mà ôn nhu Thì ra là thế, lại là như thế. Này viên đột nhiên sinh ra ý thức trái tim còn không có học được như thế nào đương một người, cũng đã kế thừa đã từng chủ nhân cùng nơi đây sở hữu anh linh thù hận, bị thúc giục cho nhau là địch. Hắn cố chấp mà muốn rời đi nơi này, cờ dại cho rằng chỉ cần cắn nuốt rất sở hữu đóng tại nơi này vong hồn hắn là có thể đủ thoát đi nơi này đi đến bên ngoài thế giới xem một cái tự do thiên địa chẳng sợ đối bên ngoài sở hữu ấn tượng cùng khát khao đều đến từ chính bị hắn cắn nuốt linh hồn hắn cắn nuốt cái thứ nhất linh hồn kêu kiều lãng hắn nghĩ nghĩ cho chính mình đặt tên gọi là á kiều liền tính làm thoát thai hoàn cốt hoàn toàn từ người kia trong thân thể thoát ly thành một cái độc lập người chỉ tiếc vĩnh viễn sẽ không có người thừa nhận hắn ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng Nhậm Bình Sinh Tê vừa nói, ngươi đem linh hồn hiến cho ta. Thành giao. Cuối cùng một sở ý thức quấn quanh Nhậm Bình Sinh đầu ngón tay hoàn toàn hoàn toàn đi vào nàng thần thức bên trong, vô số dườm già hôn tạm mà phân loạn ký ức ở Nhậm Bình Sinh thức hải chung va chạm, trong đó nhiều là ác tiểu mấy năm nay trốn trôn tránh tránh cùng cắn nuốt linh hồn ký ức, nhưng nàng biết, trong đó nhất định có thứ gì là nàng không có bắt lấy. Chân tiên chưa từng nói rõ sợ hãi, đều giấu ở này trái tim chung Nhậm Bình Sinh hạp mắt ngay mắt Cảm giác nước mắt lăn xuống xuống dưới. A tiểu ý thức hoàn toàn tiêu tán ngay mắt, thiên địa chấn động. Một đạo to lớn bóng ma cái hạ, che đậy sở hữu ánh nắng, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo nguy nga núi cao, không lưu tình chút nào về phía bọn họ áp xuống tới. Mọi người kinh hãi mà nhìn lại, nghe thấy nặng nghề vang lớn từ hai phong đường hẻm gian truyền đến, chính nhanh chóng về phía cái này phương hướng tới gần, chẳng sợ không có thấy rõ toàn cảnh, cũng đều có thể cảm nhận được đến từ đối phương làm cho người ta sợ hãi tức giận cả hộ pháp sắc mặt đại biến thầm nghĩ không tốt lập tức đối với nhậm bình sinh nói ngươi còn đang làm cái gì đem vật kia giao ra đây chạy nhanh rời đi nơi này thái sử ninh cực kỳ nhỏ giọng nói là từ sơn đạo bên kia tới nên không phải là thiên diễn mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng một mảnh chấm sắc sơn đạo bên kia vị kia đáng sợ tồn tại bọn họ chẳng sợ xa xa cách cũng đều khiêng không được như vậy đáng sợ cưỡng chế hiện tại nếu là thật sự ra tới kia còn phải nhậm bình sinh mảnh mặt làm ngơ Ngón tay bung lỏng, A kiểu siêm y cùng túi da hóa thành bột mịn theo gió rồi biến mất, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Tả hộ pháp giận cực, rốt cuộc bất chấp sau này nhiệm vụ, thế nhưng trực tiếp làm trò thiên diễn mọi người mặt trọc thủng Nhậm Bình sinh thân phận, vân thất. Ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận? Nhậm Bình sinh ngoái đầu nhìn lại, hờ hứng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Hoàn toàn không có giống tả hộ pháp đoán trước như vậy lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nàng bình tĩnh đến cực điểm chẳng sợ bị làm cho toàn bộ Thiên Diễn đồng môn mặt kêu phá thân phân, thậm chí liền ánh mắt đều không có động một chút. nhưng thật ra Thiên Diễn các đệ tử choáng váng, ở Nhậm Bình sinh cùng tả hộ pháp chi gian băn khoăn một lát, Sở Thanh Ngư dại ra nói, có ý tứ gì? hắn vì cái gì kêu sư muội vân thất? hình ảnh này quen thuộc lại xa lạ, một ít mấy năm trước hồi ức nảy lên trong lòng, vân thất tên này Thiên Diễn người đều không xa lạ, Thiên Ngoại Thiên Mai phục tại Thiên Diễn mà thám, đã từng một lần ở Thiên Diễn khiến cho cực đại khủng hoảng. Sau lại vân ngai từ được đến thiên ngoại thiên bên trong truyền đến tin tức, xác định vân thất nơi vị trí, bọn họ cũng là bởi vậy xác định vân thất thân phận, đúng là chết ở thần thụ kính trần bên trong hoa viễn. Mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, nhớ tới lúc ấy ở thần thụ kính trần trung chính mắt thấy nhậm bình sinh chính tay đâm hoa viết khi, đối phương tựa hồ cũng một mực chắc chắn nàng mới là vân thất. Lúc ấy bọn họ vô cùng tin tưởng vững chắc này chẳng qua là hoa viễn hấp hối dây rủa dưới lung tung hướng nhậm bình sinh trên người bắt nước bẩn rốt cuộc khi đó bọn họ cơ bản có thể xác nhận nhậm bình sinh chính là thiên ngoại thiên muốn tìm muốn giết đế tinh ai sẽ không có việc gì đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió nhưng lúc trước nhậm bình sinh truyền âm khi một ngữ nói toạc ra che giấu thân phận thiên ngoại thiên rồi lại một bộ cùng thiên ngoại thiên vị kêu tả tiền bối là cũ thức bộ dáng rất khó dễ người không tâm sinh nghi lự đồng dạng sự tình lần thứ hai phát sinh liền có vẻ như thế ý vị sâu xa ở đây duy nhất biết được nhậm bình sinh thân phận phó ly kha trong lòng hơi hơi nhảy dựng Hắn có thể rõ ràng nhìn ra nhậm bình sinh giờ phút này trạng thái không đúng, lại cứ ở ngay lúc này bị chọc thủng thân phận, miệng nàng ra công phu là lợi hại, nhưng trước mắt hẳn là cũng không tâm ứng đối. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Phó Ly Kha trong đầu qua vô số ý niệm, tự hỏi nên như thế nào giúp nhậm bình sinh viên này một ván. Không nghĩ tới nhậm bình sinh thấp giọng cười một cái, ưu trầm ánh mắt bước hướng tả hộ pháp, nhẹ giọng nói, đừng nóng nổi. Này hai chữ ngữ điệu thậm chí có chút nhẹ nhàng nhưng xứng với nhậm bình sinh giờ phút này lạnh leo như ác quỷ thần sắc gọi được nhân tâm đầu phát lệnh ngươi như vậy người sợ chết lại còn dẫn người thượng này từ địa là bởi vì nếu nhiệm vụ không hoàn thành ngươi vốn cũng không có đường sống đúng không nhậm bình sinh chậm rãi nói nhậm bình sinh đáy mắt phúng ý làm tả hộ pháp một trận tức giận trong lòng trào ra một cổ tàn nhẫn tới tinh chủ nói qua chuyến này mục tiêu so ẩn nuốt đến minh trúc bên người còn muốn quan trọng đến nhiều nếu không hoàn thành hắn liền không cần đi trở về Vân thất lại bảo bối, cũng bất quá là cái vọng hải triều tiểu bối, hắn là đối tinh chủ bất lực, lại không đại biểu một cái thực lực thấp kém tiểu bối cũng có thể như thế cho hắn ném sắc mặt. Lần thứ hai nhớ tới mới vừa rồi tinh chủ nói, tả hộ pháp an viên thuốc can thần, ngược lại nổi giận nói, ngươi quả thật là phản bội thiên ngoại thiên, như thế nào, giống ngươi như vậy máu lạnh vô tình đao, chẳng lẽ cũng bởi vì thiên diễn này đàn bao hải tử cái gọi là chân tình mà cảm động, lựa chọn quy thuận. Lời này có thể nói khó nghe đến cực điểm Nhưng ở đây vô luận nhậm bình sinh vẫn là thiên diễn các đệ tử, thế nhưng đều không có nhân hắn nói mà bị làm tức giận. Vân Cận Nguyệt bừng tỉnh nhớ tới, năm đó ở Ngộng vi sơn thần thụ kính trần trung, đồng dạng cũng là bọn họ này nhóm người. Làm sư tỷ nàng khi đó cho sư muội giải thích cơ hội, giờ phút này tự nhiên cũng nên như thế. Vì thế, ở Phó Ly Kha còn không có tưởng hảo như thế nào giúp nhậm bình sinh viên cái này dối thời điểm. Vân Cận Nguyệt hít sâu một lát, tâm bình khí hòa mà đối nhậm bình sinh nói, sư muội Việc này trước gác lại không nói chuyện, chúng ta trước chạy ra nơi này lại nói. Một bên thiên diễn mọi người liên tục gật đầu, rất là tán đồng, đối đãi nhậm bình sinh cũng như cũ là lúc trước thân cận thái độ, vẫn chưa thay đổi cái gì. Nếu không phải lỗi thời, tả hộ pháp quả thực tưởng tức giận mắng một câu các ngươi thiên diễn đến tuột cùng có hay không một người bình thường. Hán cười lạnh nói, các ngươi thật sự như thế tin tưởng nàng. Đáng tiếc, nàng lại muốn cô phụ chư vị mong đợi, vô luận ngươi chờ tin tưởng cùng không, nàng đều là vấn thất ta tự mình phái đi thiên diễn mà thám cũng là thiên ngoại thiên thâm nhập thiên diễn nhất sắc bén một cây đao Cùng phong gào thét nơi xa nặng nề thanh âm càng thêm tới gần chậm mặc thổi quét thiên diễn một chúng đệ tử giờ phút này nhậm bình sinh cố tình không nói một lời cho bọn hắn nguyên bản sung túc tin tưởng rót một chậu nước lạnh nhậm bình sinh chậm rãi tới gần ánh mắt xuyên thấu tả hộ pháp từ từ mà dừng ở hắn phía sau nơi đó một cái nguy nga hắc ảnh vững bước mà đến mỗi một bước đều bước ra như có trời long đất lở chi thế vô hình áp lực nện ở mọi người trong lòng nhậm bình sinh lẩm bẩm nói đừng nóng nội, tóm lại ngươi hôm nay đi không ra nơi này nhiệm vụ xong không xong đến thành lại có gì khác nhau tả hộ pháp trong lòng lo âu càng thịnh hắn cảm thấy vân thất đại để là điên rồi chẳng sợ nàng trong cơ thể tiên hoạch bị xẻo không đến mức bị trong núi hữu ảnh trở thành được nhân nhưng ở như thế quỷ khí dày đặc địa phương đối mặt như thế làm cho người ta sợ hãi rồi lại không biết được nhân nàng thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới muốn chạy trốn đi nhiệm vụ lần này toàn bộ hành trình tràn ngập khó lòng giải thích quỷ dị. Tiêu Tả Hộ Pháp một khang tức giận không biết nên tới đâu phát tiết. Thức mau, Tả Hộ Pháp thấy Nhậm Bình sinh đáy mắt thế nhưng xuất hiện một chút ánh sáng, không hề giống lúc trước như vậy tử khí trầm trầm. Nàng buông ra lòng bàn tay nắm chặt cuối cùng một chút ác kiều hóa thành cho bụi, ra sức về phía cái kia đáng sợ hắc ảnh chạy đi. Đi ngang qua nhau là lúc, Thiên Diễn các đệ tử tựa hầu nghe tới rồi một câu khói nhẹ dường như lời nói tán ở trong gió. Trốn đi. Nàng nói như thế. Vân cận Nguyệt suy nghĩ, bất quá trong nháy mắt, nhanh chóng quyết định, quyết định tiếp tục tin tưởng sư muội, cũng bất đồng tả hộ pháp giang co, lập tức mang theo thiên diễn toàn bộ người bay nhanh tìm cái gần nhất sơn động trốn đi, chỉ ló đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bọn họ thấy Nhậm Bình sinh hướng về kia đáng sợ hắc ảnh chạy đi, nàng hồng sam như lửa, ở trắng xóa trên nền tuyết lưu lại phi diễm tàn hồng thoáng nhìn, bước đi nhẹ nhàng, rồi lại tựa hồ mang theo vô cùng trầm trọng hoài niệm. Bọn họ chưa bao giờ thấy nàng cảm xúc như thế kịch liệt quá kia nói minh hoàng hồng ảnh hướng về trầm mặc dày nặng hắc ảnh chạy đi sam váy ở sau người phất động rõ ràng là không màng tất cả nhưng trong khoảnh khắc không khí đột biến kia nguy nga hắc ảnh dứt khoát hoành kiếm thanh lăng kiếm quang bay vọt qua đi như sóng giữ kinh đảo đất bằng sinh sóng phía sau đế hưu reo một mảnh mùa xuân hãy còn ở chỉ là cái kia cho chính mình đặt tên kêu a kiểu thiếu niên không còn nữa kiếm quang cỏ qua thân cây còn sót lại kiếm khí mang hạ chi đầu cánh hoa khuynh như mưa xuống mọi người cho nhau đột nhiên cứng lại trong nháy mắt này lạnh run thanh hàn đỉnh núi lại có ấm dương phá vân mà ra trong thời gian ngắn đem sở hữu bị đóng băng nhân thân thượng bạch xương ấm hóa không biết khi nào nhậm bình sinh đầu ngón tay vê bửa chú sâu kín tiêu đốt lên đùa chú đôi bộ nhiễm màu tím phù hỏa nhẹ ma mà mau lại cũng đủ ôn nhu mà đụng phải hắc ảnh nàng nhất am hiểu tự phù phiêu phiêu lắc lắc đánh vào hắc ảnh trước người không mang theo bất luận cái gì thương tổn lại ngoài ý muốn chán ra một mạt xuyên thấu lớp băng độ ấm tâm tự ánh nắng nghiêng lúc ban đầu viết xuống này trương phù khi là cái tình quang vừa lúc ngày xuân ngoài cửa sổ cành lá lậu sơ ảnh chỉ có một sợi trong trẻo ánh năng đánh vào cửa sổ lăng thượng liền tựa ánh mặt trời chút xuống chạy như bay là lúc nhậm bình sinh thậm chí liền tu vi đều đã quên mang hai một trận gió động tựa lôi đỉnh chi trọng nàng chỉ là nhớ tới thật lâu phía trước nàng cùng tố quang trần liêu khởi cái này nhất tàn nhẫn bá đạo trận Pháp khi hỏi qua tố quang trần một vấn đề rút ra linh hồn dương ra lực lượng người sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, kia thừa nhận này đó lực lượng người đâu. Thừa nhận rồi vượt qua thế giới này có thể chịu tải lực lượng, ngắn ngủi trở thành thần minh người, lại sẽ trả cái giá như thế nào? Không biết. Ngoài dự đoán, Tố Quang Trần chỉ cho như vậy trả lời. Đó là nhậm bình sinh hoàn toàn tưởng tượng không đến đáp án, nàng kinh ngạc nói, ngươi không biết. Tố Quang Trần hướng nàng vung tay, bất đắc dĩ nói, cái này trận pháp tự nghĩ ra lập đến nay chưa bao giờ bị dùng quá người thừa nhận cực hạn bất đồng ta cũng vô pháp xác định người kia đến tuột cùng sẽ như thế nào có lẽ là cùng hiến tế người đồng dạng kết cục cũng cần là ý thức hỗn độn thất trí có lẽ ở kia huy hoàng nhất một khắc qua đi liền hoàn toàn hôi phi yên diện tố quang trần rũ mắt không thấy nhậm bình sinh chỉ là nói có lẽ hắn cũng đủ may mắn có thể sống sót trong đó đủ loại ai lại biết đâu Hắc ảnh hiển nhiên không có bất luận cái gì ý thức nhưng hắn kiếm lại cũng đủ mau cũng đủ lợi kiếm khí cuốn lên tuyết bay trường long Sâu thẳm kiếm khí ngưng làm trưởng kiếm vốn dĩ bộ dáng, đột nhiên ngưng tụ thành mấy trăm đạo bóng kiếm, từ bốn phương tám hướng nghiêng mà xuống, đạo đạo ở giữa nhậm bình sinh trái tim. Bừng tình gian, nhậm bình sinh tựa hồ nghe tới rồi đối diện cái này mất đi sở hữu thần trí ý thức người đang nói chuyện. Kia nặng nghề mà dài lâu thanh âm lăn xuống mà xuống, lấy duệ không thể đường chi thế, xúc động nói, trái tim, lưu lại. Thiên diễn mọi người ở một bên nhìn, bọn họ cảm thụ không ra kia hắc ảnh tu vi. Chỉ biết này so với bọn họ tôn sùng nhiều năm vân vi còn muốn đáng sợ đến nhiều, mà tu vi cùng bọn hắn vô dị nhậm bình sinh tại đây kiếm lãng khí hải trung gian nan nghỉ chân, lại vẫn đi bước một hướng hắn tới gần. Trên người nàng tựa hồ bị lực lượng nào đó bảo hộ, tầm thường lực lượng khó có thể thương tổn nàng, nhưng này đủ để sẽ rách thiên địa kiếm khí lù lù vây kín mà xuống, cơ hồ ngay sau đó liền phải đem nàng xé rách đến tan xương nát thịt. Một đạo kiếm khí cắt qua nhậm bình sinh vai trái, đạo thứ hai, đạo thứ ba thực mau ở nàng hồng sam thượng lưu lại hoặc thâm hoặc thiển đơn ký nhưng tựa hồ bởi vì lây dính nàng vết máu kiếm khí động tác ngược lại chậm lại cơ hồ tại đây nháy mắt ánh nắng càng thịnh xuyên thấu lãnh lệ ưu ám đẩy ra cánh đồng tuyết sương ngủ, không hề giữ lại mà chiếu vào hắc ảnh trên người tựa hồ cảm nhận được ngày này quang độ ấm hắc ảnh động tác rốt cuộc ngừng lại trên người hắn nồng đậm âm khí ở chậm rãi rút đi thuộc về người tươi sống màu sắc ở dần dần hiện lộ giờ phút này hắn ý thức chưa trở về cũng không biết vì sao lộ ra một chút khẩn trương, chợt lóe rồi biến mất. mưa dầm liên miên cùng ngàn năm tuyết bay vào giờ phút này trung đem trừ khử, quanh co, tuyệt vọng là lúc, rốt cuộc nhìn thấy đỉnh núi ánh mặt trời tương chiếu. Nhậm Bình sinh ấm áp lòng bàn tay dán sát ở hắn lạnh băng bên má, nàng đầu ngón tay mang theo hơi nóng lên thấp, diễm, cường thế mà đuổi đi khai tối tâm xương ngủ, cuối cùng phất qua hắc ảnh hai mắt. Mọi người chỉ dư kinh hãi, này một cái trước mắt, Tu Vi cùng bọn hắn vô dị Nhậm Bình sinh thế nhưng buộc phát ra có thể so sánh đạo thành về uy thế. Lấy không thể lay động chi thế, đem hắc ảnh sở hưu phản kháng cùng bất mãn đều chấn áp đi xuống, cơ hồ là cưỡng chế mà nắm lấy cổ tay của hắn. Nhưng trên người nàng kia thuộc về đạo thành về kinh thiên lực lượng chung quy chỉ có một cái chớp mắt liền thực mau trừ khử, nàng lại biến trở về đã từng kia vọng hải triều thiếu niên tu sĩ, thậm chí so với lúc trước còn muốn càng thêm suy yếu vài phần, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Kia hai mắt đột nhiên mở, hình như có linh quang dấu chân chim hồng trên tuyết giường như nhẹ lạc một phiết không biết khi nào rơi dụng với chỗ nào thần trí rốt cuộc hoàn toàn trở về đến hắn trên người hắn thật sâu nhìn nhậm bình sinh cảm thụ được nàng ấm áp lòng bàn tay từ chính mình bên má phất lạc thoát lực mà rút xuống lúc này cách ngàn năm liếc mắt một cái không biết là kinh hại vẫn là nghĩ mà sợ hoảng sợ mà từ nhậm bình sinh mắt phong trước cọ qua nghiên thanh ở nàng thoát lực trước kiên cố cánh tay chặt chẽ mà nâng nàng đối phương tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại lại như cũ theo bản năng mà tiếp được nàng giờ khắc này tựa hồ vạn vật đều ở phát ra chấn động vụ vù, vù thần chí tái hiện linh hồn quý vị ngàn tái cựu biệt cặp kia nâng cánh tay của nàng càng thu càng chặt nàng ý thức mê mang ở viễn siêu thân thể này cao cường độ linh áp cùng kiếm khí hải bên trong gian nan kiên trì tiêu hao thật sự quá lớn chẳng sợ có bản thể lưu lại có thể chặn lại đạo thành về một lần công kích bảo mệnh phù cũng như cũ không đủ nhậm binh sinh hạt mắt trước mắt mơ hồ hiện lên nghiên thanh thâm thúy mặt mày trung phức tạp ánh mắt rốt cuộc một giọt nhiệt lệ lăn xuống tuyết Nghiên thanh A. Phần 176. chương 176 trái tim ở đâu? Một giọt mưa lạnh lạc giữa mày. Nghiên thanh ngẩn ngơ vỗ hạ giữa chán thấm ướt, chỉ cảm thấy đã hồi lâu không có như thế chân thật xúc cảm. Trương Ngộng ngàn tái, mấy năm nay hết thảy đều phản phất hư vọng, dựa vào một đường chấp niệm mơ màng hồ đồ mà sống đến hiện giờ. Hắn trong lòng ngực ngột mà châm xuống, là trước mặt người nọ thoát lực ngã quỵ xuống dưới. Thân thể này trọng lượng cùng hắn quen thuộc minh trúc cách xa nhau khá xa. Trước mắt người quá mức mảnh khảnh, tại đây lạnh thấu xương thanh hàng tuyết bay đỉnh, tựa hồ dễ dàng liền sẽ bị phong quất đi, hắn trong ấn tượng minh trúc, so hiện tại người này càng vì cao gầy, minh, diễm, kiêu ngạo đến thậm chí không ai bị nổi. Nhưng hắn cơ hồ không cần quá nhiều tự hỏi, hốt hoảng thoáng nhìn gian, liền đủ để khẳng định. Chẳng sợ nàng dung mạo cùng phía trước không giống nhau, thân thể cũng thay đổi, nhưng người này chính là nàng, nghiên thanh vạn phần khẳng định. Không kịp suy tư đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng tu vi vì sao sẽ thấp đến nỗi này, nghiên thanh cũng đã nghe được một khắc đầu truyền đến một cái xa lạ nam tử vừa kinh vừa giận thanh âm. Vân thất, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tả hộ pháp giờ phút này tâm tình đã vô pháp dùng đơn giản kinh giận tới hình dung, nơi đây phát sinh đủ loại đều đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn duy nhất biết được chính là, nơi đây đáng sợ nhất tồn tại, cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể bị nhốt ở hai phong đường hẻm chung người, bị nàng thân thủ phóng thích ra tới. Liệt thiên sơn là cái quái địa phương tả hộ pháp đã sớm biết được nơi này tồn tại nào đó đặc thù kết giới phòng bị thiên ngoại thiên vị kia cường đại tân nhiệm tinh chủ mặc hắn dù có phiên thiên khả năng cũng đối nơi đây tâm tồn kiên kỵ kia kết giới nơi phát ra đó là trước mắt người này hắn tận mắt nhìn thấy cái này đáng sợ tồn tại bị dần dần rút đi xương đen gọi hoàn hồn trí, cặp kia sắc bén hẹp dài đôi mắt tản mát ra lệnh người co rúm lại sắc nhọn ánh mắt hắn đánh không lại tả hộ pháp trong lòng sinh ra một cái vô cùng rõ ràng mà ý niệm người này quá cường Hắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng có thể cùng chi định nổi. Kiếm quân, nghiên thanh, kiếm lại hung khí, rồi lại là quân tử chi khí. Ngàn năm tới nay, với kiếm chi nhất đạo, có thể được quân tử chi danh, cũng chỉ có nghiên thanh một người mà thôi. Hắn thân là thiên ngoại thiên hộ pháp, đối năm đó phát sinh ở liệt thiên sơn trận này ác chiến lược có nghe thấy, hiện giờ rốt cuộc chính mắt nhìn thấy, đối với trước mặt tựa uy thế tựa nguy nga núi cao đấu đá mà xuống người, trong lòng trừ bỏ vô biên sợ hãi, lại vô mặt khác. Vân thất cùng Nghiên Thanh đến tuột cùng ra sao quan hệ? Không, phải nói. Vân thất đến tuột cùng là người nào? Nàng thế nhưng có thể đánh thức Nghiên Thanh, mà Nghiên Thanh tựa hồ cũng cùng nàng rất là thân cận. Tả hộ pháp trong lòng có một vạn cái nghi vấn, thiên ngoại thiên âm thầm tuyển nhận hậu thiên tiên sử, tự nhiên sẽ ở lúc ban đầu liền đối này xuất thân ra thế tiến hành cha rõ. Vân thất cha ruột mất sớm, ở nàng sinh ra trước mẫu thân liền thành tiên sử, nàng không bao lâu một mình ở trong núi lớn lên. Mẫu thân tử khi đó khởi liền thụ nàng thiên ngoại thiên tu luyện pháp môn, cho đến sau khi lớn lên nhập thiên ngoại thiên. Đến kỹ vân thất nhiều năm trải qua, đều không ngoại lệ tất cả đều cùng thiên ngoại thiên có quan hệ, tả hộ pháp vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, vân thất như vậy một cái ở thiên ngoại thiên mí mắt phía dưới lớn lên tu sĩ, đến tuột cùng như thế nào cùng nghiên thanh bực này nhân vật sinh ra liên hệ. Chư phi, chư phi. Linh quang vừa hiện, tả hộ pháp rốt cuộc ý thức được cái gì, hoảng sợ kinh giận nói, ngươi không phải vân thất ngươi đến tột cùng là ai nhậm bình sinh rốt cuộc tìm về chút sức lực nàng chống nghiên thanh cánh tay chậm dai đứng thẳng thân mình hai tròng mắt sương mù nặng nề mà tham hướng tả hộ pháp lộ ra một cái ý vị không rõ cười nhẹ thiên diễn mọi người đột nhiên không kịp phong ngừa còn không có tới kịp tiếp thu nhậm bình sinh chính là vân thất cái này kinh thiên bí mật ngược lại tin nóng người rồi lại thề thốt phủ nhận nàng vân thất thân phận trường hợp chi hỗn loạn tin tức lượng to lớn gọi người căn bản không biết nên xem nào người đem ta đúc kiếm ném Nhậm bình sinh không có nhìn về phía nghiên thanh, lấy cực nhẹ thanh ấm nói. Nghiên thanh không hỏi nàng mặt khác, chỉ là rũ mắt nhìn mắt nàng tái nhợt sắc mặt, hảo tính tình nói, ngươi sinh khí cũng hảo, tính sổ cũng thế, chờ đi trở về lại tính đi, ta trước đêm này đó ngoạn ý nhi giải quyết lại nói. Nhậm bình sinh trong lòng biết rõ ràng, chính mình giờ phút này tu vi có lẽ liền cái nguyên anh cảnh lúc đầu tiểu bối đều đánh không lại, vì thế ân thanh, thành thành thật thật dịch bước đến nghiên thanh phía sau, dặn dò nói, vậy ngươi nhanh lên. Nói lại là trực tiếp phủi tay mặc kệ, thậm chí còn hướng thiên diễn các đệ tử vây vây tay, làm cho bọn họ lại đây, nói, này đó là người một nhà. Tả Hộ Pháp mặt đều tái rồi. Nghiên Thanh bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái, về phía trước bán ra một bước, linh áp chợt bỏ lên, che trời lấp đất hướng về Tả Hộ Pháp áp đi, quanh mình không gian phản phất bị người dùng tay xoa bốc lên, không khí sền sệt tựa muốn rơi lại chưa rơi mang theo mùi thanh vũ. Một đạo lại một đạo bóng kiếm từ Nghiên Thanh sau lưng hiện lên, này đó bóng kiếm các không giống nhau nhậm bình sinh liếc mắt một cái liền nhận ra này đó là nàng thân thủ đúc ra trạm phong cựu kiếm nguyên lai like, nghiên thanh đem kiếm ném liệt thiên sơn phía trước đem chính mình sở hữu kiếm đều ngưng tụ thành trong lòng bóng kiếm trạm phong cựu kiếm lấy thời tiết và thời vụ vì danh trí đạo bóng kiếm chi nhị hơi hơi sáng ngời từ nghiên thanh sau lưng chạy như bay mà ra trong thời gian ngắn quanh mình nguyên bản liền ở nhậm bình sinh bửa chú dưới bắt đầu chậm rãi tan rã băng tuyết hòa tan tốc độ càng thêm nhanh lên thiên diễn mọi người nghịch kiếm khí chạy tới cùng nhậm bình sinh hội hợp này kiếm khí phảng phất có tư tưởng giống nhau không có thương tổn đến bọn họ mảy may thái sử ninh bừng tỉnh nói cùng chúng ta tại thượng cổ di tích trung đụng tới kiếm trận chung kiếm khí giống nhau đột nhiên bóng kiếm sầu trầm nhẹ nhàng kiếm khí xuân hoa khẽ lạc từ tả hộ pháp trước mắt cọ qua quay đầu thanh lũ khí thế nhưng cứ gọi người điên đảo thần hồn ý thức mê mang chỉ ở một cái trước mắt chi gian tả hộ pháp lập tức khôi phục thanh tỉnh sợ hãi nhìn về phía nghiên thanh này kiếm khí chi quỷ dị lại có mê hoặc nhân tâm khả năng gọi người khó lòng phong bị tư cho đến này tả hộ pháp đột nhiên ngửi được một trận mùi tanh từ phía sau nổi lên ngay sau đó là vài tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh lần lượt chuyển đến hán cương cổ quay đầu lại bay nhanh mà nhìn lướt qua thấy chính mình mang đến toàn bộ tiên sử tại đây nhất kiếm bên trong kể hết thân chết tiết hầu thậm chí xương cốt đều nháy mắt bị chặt đứt chỉ để lại sau cổ hơi mỏng một tầng da đem đầu mạo hiểm mà treo ở da thị thượng huyết xác trong khoảnh khắc ở thuần trắng tuyết địa thượng lan trắng khai phá lệ chói mắt như thế mềm nhẹ rồi lại như thế túc xác niên thanh thế nhưng đem này nhất kiếm đặt tên vì hoa triều tả hộ pháp trái tim kinh hoàng tức khắc thân hóa thành xương ngủ trạng chạy trốn khai hắn tuyệt vọng mà nghĩ nếu là hoa triều thời tiết ra cửa du ngoạn thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy này nhất kiếm uy thế sợ là từ nay về sau đều lại không nghĩ quá ngày của hoa tình thế trợn xoay ngược lại trước đây mộng tiên du cảnh giới tả hộ pháp chính là chuyến này bên trong người mạnh nhất hắn trong lòng đều có mười phần nắm chắc chẳng sợ vân thất phản bội đứng ở thiên diện đám kia tiểu bối một bên cũng không đáng sợ hãi thực lực bãi tại nơi này chỉ cần hắn tưởng ngộng tiên du cảnh giới cường giả dễ dàng liền có thể nghiền chết này đàn tối cao bất quá hóa thần cảnh tiểu bối nhưng hôm nay ngộng tiên du cùng đạo thành về cách toàn bộ đại cảnh giới thả là công nhận khó nhất vượt qua cái kia quan khẩu tả hộ pháp khớp hàm sắp cắn xuất huyết hắn dựa vào sở tu công pháp ở kiếm trận dưới chật vật mà trôn tránh hắn sở tu công pháp thật là kỳ lạ công pháp vận chuyển dưới thân thể giống như xương mù giống nhau vô thật thể tồn tại tầm thường công kích rất khó xuyên thấu xương xám tiệm khởi đột nhiên đem tả hộ pháp thân ảnh giấu đi chín đạo bóng kiếm động tác nhất trí từ trên trời giáng xuống lưới đem tả hộ pháp sở hữu chạy trốn chi lộ toàn bộ phong kín hoa chiều qua đi một đạo có chứa nồng đậm thu y kiếm khí đột nhiên cuốn lên sóc phong sóc gió cuốn xương tuyết mặt đất bị hòa tan tuyết thủy hôn vết máu thấm ướt một mảnh nhưng hắn thân ảnh ở kiếm trận dưới không chỗ nào che giấu Nghiên thanh cơ hồ không như thế nào đem tả hộ pháp đương hồi sự, hắn ngón tay nhẹ điểm, kiếm khí liền linh hoạt mà bị chỉ huy dao động, hắn ánh mắt đảo qua nơi xa vĩnh viễn cứng đờ ở chỗ này một trăm nhiều cụ thi thể, trong lòng hiện lên khởi một trận khôn kể ẩn đau. Có lẽ bởi vì giờ phút này tình thế biến hóa cơ hồ lấy ngay lập tức tới tính toán, thiên diễn mọi người liền tính tới rồi nhậm bình sinh bên người, cũng chưa từng hỏi chút cái gì, mà là thành thành thật thật ở một bên vùi đầu làm chim cút trạng. Thái sử ninh chính mắt nhìn thấy nghiên thanh bực này có thể nói hóa thạch sống nhân vật, cơ hồ muốn khắc chế không được trong lòng tiếng thét trói thai hắn liều mạng nắm chặt tạ liên sinh tay háo, dùng khí thanh nói, nghiên thanh kiếm quân, thật là nghiên thanh kiếm quân. Thiên diễn các đệ tử âm thầm điên cuồng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng nhớ tới trên giang hồ truyền lưu đã lâu Minh chúc tiền bối cùng nghiên thanh kiếm quân quan hệ, hơn nữa lúc trước ở ủng tuyết quan nhậm bình sinh uống say đêm hôm đó nói lên nghiên thanh à, ta hảo tưởng hắn bọn họ cơ hồ đồng thời lộ ra một cái chính mắt chứng kiến kinh thiên đại bí mật biểu tình cho nên vừa rồi kia chàng cảm động sâu vô cùng ôm nhau là cách xa nhau ngàn năm trà con tương nhận sao tưởng tượng đến nơi đây thái sử ninh liền cảm thấy chẳng sợ trước mặt là núi đao biển lửa hắn cũng cần phải muốn tìm tòi đến tột cùng nếu không thật sự thực xin lỗi hắn cái này xử ra đệ tử thân phận nơi hà chưa kịp mở miệng nhậm bình sinh thần sắc thoáng biến đổi thái sử ninh hỏi chuyện bị bắt ngạnh sinh nuốt đi xuống Nhìn nhậm bình sinh dần dần trầm hạ tới biểu tình, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Nhậm bình sinh không đáp, ngón tay ấn ở ngực, cảm nhận được đến từ ngực không giống tầm thường nhảy lên. Nay không phải đến từ nàng chính mình cảm xúc, mà là đến từ A tiểu. A tiểu suýt nữa ngã xuống linh hồn cuối cùng bị nàng hấp thu, chẳng sợ ý thức đã là tiêu tán, lại vẫn như cũ lại còn sót lại cảm xúc ở ảnh hưởng nàng tâm, mà liền vào giờ phút này, nàng rõ ràng cảm nhận được, ác tiểu này trái tim, tựa hồ ở bị thứ gì tác động. Điều nàng sinh ra một loại có thể nói khủng hoảng cảm xúc. Nhâm Bình sinh ý thức được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện ban đầu quanh quần ở Liệt Thiên Sơn đỉnh kia tầng kết giới ở dần dần biến mất. Ngàn năm trước, Nghiên Thanh cùng còn lại kia 179 người trả giá sinh mệnh đại giới, xẻo hạ chân tiên trái tim phong ấn ở nơi này, mà bọn họ hóa thành lũ hồn, tại nơi đây đóng giữ ngàn năm. Trận pháp trăm người linh hồn, Nghiên Thanh cuối cùng ngắn ngủi dùng ra thần lực lượng, cuối cùng cấu trúc thành cái này kết giới. Đem nơi đây thời gian vĩnh cửu mà phong ấn với ngàn năm phía trước. Này đây quanh năm chưa tỉnh vong hồn nhóm như cũ ở du đảng, vào nhầm nơi này người có thể nhìn đến ngàn năm trước cảnh tượng. Nhưng này hết thể dựa vào, nghiên thanh ý thức thức tỉnh, trận pháp đã là không còn nữa tồn tại, trái tim tiêu vong, chỉ dư còn sót lại ý thức ở phát huy dư ôn. Vì thế kết giới bắt đầu tan rã. nhậm bình sinh ngẩn ngơ nhìn về phía kia một trăm nhiều cụ thi thể, bọn họ linh hồn bị ác kiều trả lại, còn tại đây gian du đảng nhân trận pháp đại giới mà vĩnh viễn vô pháp quý vị, nhưng kết giới nếu là tăng giả, này đàn sớm đã chết ở ngàn năm phía trước người, đang ở tuyết tan thân thể thực mau liền sẽ hoàn toàn chết đi. Thân thể vẫn diệt, là linh hồn tiêu vong bắt đầu. Nhưng nàng như thế nào có thể nhìn những người này ở nàng trước mắt lại chết đi một lần. Trong chốc đoáng, Nhậm Bình Sinh nhanh chóng làm một cái quyết định, mà trong lòng bất tưởng càng thêm mẫm liệt. Giải quyết hắn đi, động tác mau chút. Nhậm Bình Sinh ách thanh nói, nàng hạp mắt cảm thụ một lát, trầm giọng nói: tình huống có biến nghiên thanh hư hư lược nàng liếc mắt một cái câu môi cười đã biết nói xong cơ hồ đồng thời lấy thời tiết và thời vụ vì danh kiếm khí bên trong cuối cùng đại biểu cho lệnh thấu xương trời đông giá rét kia đạo kiếm khí thanh lăng mà nhanh chóng mà đương ngực mà qua tinh chuẩn mà chạm chung giống nhau xương ngủ tả hộ pháp tả hộ pháp tức khắc cứng đờ bừng tỉnh cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực nơi đó rõ ràng sớm đã hóa thành khói nhẹ từng trận vốn không nên có người có thể đủ đâm chúng nhưng này nhất kiếm cố tình như thế nhẹ nhàng mà phất quá, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Cùng với ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, nghiên thanh đi trở về nhậm bình sinh bên người, đang muốn nói giỡn một tiếng, nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình lại sửng sốt như thế nào, lời còn chưa dứt, nghiên thanh mặt mày liền trầm xuống dưới, ô trầm mắt tham hướng phía nam, đó là từ dưới chân núi đi bộ lên núi địa phương, cũng là tiến vào này quanh năm đóng băng đỉnh núi nhập cầu. Một con tuyết trắng ủng trầm rãi đạp bộ đi vào, một bước lại một bước ở tan giã tuyết động lầy lội thổ địa cùng mang theo mùi tanh máu loang bên trong hành quá lại nửa điểm dấu vết cũng không từng lưu cũng không có làm bất luận cái gì dơ bẩn lây dính thượng hắn tuyết trắng dày tiêm người tới xuyên kiện mộc mạc áo tang nhưng dơ tay nhấc chân gian lại có lưu quang cực nhanh đủ thấy bất phàm hắn khuôn mặt bình phàm đôi mắt hơi phi dương lại bị trường mi chỉ trệ mà áp xuống đôi mắt nửa sốc, nửa tựa rũ mắt nửa tựa hạp mắt mà nhìn mọi người nay ánh mắt Mọi người chỉ ở cao cao tại thượng thần tượng thượng gặp qua. Nhưng nếu là đặt ở người trên người, bị dùng như thế hở hững, trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống, tổng làm nhân tâm đầu có chút khó chịu, càng miễn bàn người này phủ vừa xuất hiện liền mang đến thật lớn cảm giác các bách. Trên người hắn tựa hồ có nào đó biết trướng, tiếp cận liên quan không gian đều ở hướng vào phía trong đè ép, gọi người liền hô hấp đều chỉ dám thả chậm. Hắn tới như thế khẽ tịch, lúc trước mọi người khẩn trương dưới cơ hồ đều là thần thức hoàn toàn bung ra nhưng không có bất luận cái gì một người cảm nhận được hắn đã đến chẳng sợ lúc này tu vi tối cao nghiên thanh trên bầu trời mơ hồ có thể thấy kết giới đang ở xuất hiện buông lỏng người tới tùy ý mà nhìn thoáng qua mềm nhẹ tiếng nói rõ ràng mà truyền khai nghiên thanh đã lâu âm ấm ngã xuống đất còn chưa hoàn toàn tắt thở tả hộ pháp nghe thấy thanh âm này cực lực mà ngửa đầu châm tay ngàn đắng mà đầu tới liếc mắt một cái nghẹn ngào thanh âm bạn máu loãng lăn xuống gần chết hôi bại đáy mắt phụt ra ra cuối cùng một sợi quang Tinh. Tinh chủ! Cứu! Cứu! Thiên diễn mọi người hoảng hốt, không nghĩ tới người này đó là thiên ngoại thiên tinh chủ, càng không nghĩ tới này chiếm cứ đất hoang nhiều năm, sau lưng đứng thượng giới quái vật khổng lồ, này chủ sự giả lại là như vậy một cái dung mạo bình thường người. Lệnh chúng nhân càng vì kinh ngạc chính là, tinh chủ mà ngay cả xem đều không có xem một cái tả hộ pháp, đầu ngón tay hơi hơi cửa quậy hạ, nguyên bản còn nằm ngã trên mặt đất như ly thủy chi cá kéo dài hơi tàn tả hộ pháp tại đây một đạo chỉ phong dưới hoàn toàn không có sinh cơ nay niên chết người một nhà hành vi làm thật sự quá mức dễ dàng vì thế càng thêm làm thiên diễn này đàn ở tông môn đoàn kết hưu hái bầu không khí trung nhuộm dần nhiều năm thiếu niên các tu sĩ vì nảy chấn động nhập bình sinh hư hư lui một bước phản phất chịu không nổi như vậy linh áp dường như nửa dựa vào phó ly kha trên người phó ly kha theo bản năng mà tiếp được nàng còn không có hỏi nhiều liền cảm giác được nàng giấu ở sau lưng tay ở chính mình ngu bàn tay thượng hoa động tựa hồ ở viết chút cái gì phó ly kha ánh mắt hơi thầm nâng nhậm bình sinh phảng phất chiếu cấu người bị thương dường như về phía sau phương tối lui tinh chủ không phải không có nhìn thấy này hai cái tiểu bối động tắt nhỏ lại cung cũng không có để ý hắn ánh mắt chuyển qua nghiên thanh trên người rốt cuộc xuất hiện một tia cảm xúc dao động thế nhưng lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu tình ngươi lại vẫn có thể sống sót nghiên thanh chậm rãi tiến lên hô hấp càng thêm chấm chút đáy mắt lũ quang nhiếp trụ tinh chủ bình phàm đến phảng phất ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra tới thân ảnh thở ra một ngụm trọc khí lanh đạm nói năm đó còn dám lấy gương mặt thật gặp nhau giờ phút này lại là phủ thêm một tầng cái gì ra chân tiên vẫn chưa để ý khoe miệng ngậm cứng đờ cười chật lóe rồi biến mất ngược lại nói nơi đây kết giới cơ hồ này đây linh hồn ở kháng cự ta làm ta vô pháp đi vào nếu không phải ngươi ý thức đột nhiên thanh tỉnh cấp kết giới tạo thành một tia cái khe ta còn vào không được nơi này lại nói tiếp còn phải cảm tạ ngươi nghiên thanh khoe miệng xả hạ đối với này trương xa lạ mặt Rốt cuộc từ hắn há mồm liền phun không ra tiếng người hành sự tắc phong trung, phẩm ra một chút không làm người quen thuộc cảm. Nhậm Bình sinh thật sâu nhìn tinh chủ liếc mắt một cái. Thanh âm này, nàng cuộc đời này khó quên. Năm đó thiên lôi treo cao, thân hồn sẽ rách sinh tử một đường gian. Thanh âm này ở nàng trong đầu quanh quẩn thật lâu sau, cho nàng một cái lựa chọn. Nếu vì hắn sử dụng, đó là sinh lộ, nếu chấp mê bất ngộ, tắt chết không có chỗ chôn Là trần tiên. Năm trước hắn đạp thượng một thế hệ phượng hoàng dùng phượng tủy dựng thang trời tự mình tới sau, hiện tại hắn lại bộ một tầng con dối thân, lần thứ hai đi tới đất hoang. Trận này song song tử biệt sau lại sinh ly gặp lại liên tục bất quá nói mấy câu thời gian liền lần thứ hai tao nộ có thể nói tử cục cường địch. Nghiên thanh lấy cực kỳ cường đại ý chí lực cưỡng bách chính mình không chuẩn lại xem nhậm bình sinh liếc mắt một cái, hướng về phía trước bán ra một bước, thậm chí đối thiên diễn một đám xưa nay không quen biết tiểu bối lộ ra một tia an cười nói. trấn Đến ta phía sau đi. Như nhau hắn năm đó đối vô số người làm như vậy. Thiên diễn một chúng tiểu bối rõ ràng cũng có nguyên anh hóa thần tu vi. Nhưng tại đây hai vị dơ tay đó là thiên địa chi bi đại tiền bối trước mặt. Vô lực mà giống một đám chẳng sợ dây rủa cũng chỉ có thể đợi làm thịt dương. Bùn ứng hứng thú bừng bừng mà ở vùng quê thượng chạy vội. Lại bị vận mệnh đẩy ở nhất lôi thời. Thời điểm bị cuốn vào này sóng quỷ vân quyệt tranh đấu chung. Không biết con đường phía trước thế nào. Kinh hoàng bên trong. Nhập bình sinh lạnh băng tay nặng nề mà cầm sở thanh ngư kinh sợ dưới khắc chế không được run rẩy tay, sở thanh ngư mở mịt mà quay đầu, đối tiền nhiệm bình sinh một đôi bình tĩnh mà ưu trầm đôi mắt. Này liếc mắt một cái cảm xúc có thể nói phức tạp, duy độc không có khiết đảm. Sở thanh ngư không biết vì sao, tại đây tuyệt cảnh thời gian, trong lòng cũng sinh ra chút lỗi thời hết lòng tin theo. Tổng cảm thấy, bọn họ sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này. kia đầu, một đám tiểu bối như thế nào báo đoàn sưởi ấm chuyện xưa. Tinh chủ nửa điểm không có hứng thú, hắn chỉ nhìn về phía nghiên thanh, khẽ cười nói, thiếu chút nữa đã quên, người ý thức mới vừa sống lại, hẳn là còn không biết hôm nay hôm nào. Nghiên thanh sắc thật không biết, hắn ý thức ở trong một mảnh hắc ám mơ màng hồ đồ mà du đã ngồi lâu, mấy năm nay với hắn mà nói, không có thời gian trôi đi, cũng không thế sự biến hóa, phảng phất sở hưu hết thể đều bị vĩnh hằng mà đông lại ở cái kia ban đêm, sông dài lại khó về phía trước lưu động. Nhưng nghiên thanh chỉ là hơi hơi nhướng mày, rất có hứng thú mà nói câu nguyện nghe kỹ càng có lẽ là bởi vì nhận định năm đó nghiên thanh phía sau kia một trăm nhiều người châm tẫn sinh mệnh lực mới xẻo hạ hắn một miếng thịt hiện giờ nghiên thanh lẻ loi một mình mang theo một đám kéo chân sau đối hiện tại thế giới mờ mịt vô tri hiển nhiên đại cục đã định nghiên thanh lại vô thay đổi đường sống chân tiên thập phần có nhàn tâm mà giải thích một câu hiện tại đã là ngàn năm lúc sau chân tiên chậm rãi tới gần tò mò hỏi người năm đó muốn bảo hộ tất cả mọi người đã chết đi thương hải tăng điển Hiện giờ thế giới này cũng lại không phải năm đó núi sông, như thế. Ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì chính mình kia ngu mọi nguyên tắc sao? Nghiên thanh khẽ lắc đầu, cảm khái nói, ngươi có được cùng chúng ta tương tự tối ra, lại rõ ràng chính xác mà là vượt mọi người, nếu không phải như thế, làm cho ta phía sau này 179 cụ thi cốt, ngươi quả quyết hỏi không ra như vậy vấn đề. Chân tiên bước chân hơi đốn, tiếp nối nói, vẫn là như thế cố chấp. Bất quá trước mắt hắn cũng không có giống một ngàn năm trước như vậy lại vì nghiên thanh người này sinh ra một tia tiết hận chi tình. Chân tiên từng bước tới gần, bước chân hòa hoãn, nhưng mỗi một bước đều bước ra một cái đen nhánh lốc xoáy, đó là tụ tập ở không gian cái khe bên trong không gian gió lốc, ẩn ẩn đem kết giới càng thêm xé rách. Nghiên thanh nhìn chăm chú vào chân tiên dưới chân lốc xoáy sau một lúc lâu, ước chừng cảm nhận được chịu con rối thân cùng biên giới cộng đồng chế ước, Chân tiên lúc này tu vi mơ hồ ở đất hoang tối cao chính tự. Cảnh giới so ngày nay chính mình muốn cao, cùng năm đó Minh Trúc tương đương. Có thể một trận chiến, cũng chỉ có một trận chiến. Tuy không biết vì sao, Minh Trúc lấy như thế gầy yếu trạng thái xuất hiện ở trước mặt hắn, chân tiên chưa từng nhận ra nàng. Chỉ có một trận chiến, mới có thể bảo toàn nàng. Chàng phong kiểu kiếm bóng kiếm ở không trung đột nhiên khép lại, hội tụ thành một đạo dày nặng bóng kiếm. Chân tiên hư lược liếc mắt một cái, cười nói, ta hôm nay không phải tới giết ngươi. Ngàn năm đấu chuyển, tình thế rất có bất đồng. Hiện giờ tình hình, nghiên thanh không hề thị phi chết không thể. Chân Tiên giơ tay, phất đi nghiên thanh đỉnh trệ bóng kiếm, ngược lại nói, "Ta muốn tìm cái gì, ngươi rất rõ ràng." Nói tới đây, Chân Tiên trong mắt ẩn ẩn xẹt qua một tia không vui. Ân Dạ Bạch là hắn tốt nhất dùng con rối, mấy năm nay cũng chưa bao giờ từng có tránh thoát hắn khống chế biểu hiện, lại cứ thu hồi trái tim cái này quan trọng nhiệm vụ khi, Ân Dạ Bạch đột nhiên mất khống chế, mang theo hắn trái tim không biết đi hướng phương nào. Đã từng hết thể khống chế đồng thời bị Ân Dạ Bạch cắt đứt nguyên bản đất hoang bên trong vạn vật sinh linh ở chân tiên trong mắt đều không chỗ nào che giấu nhưng ân dạ bạch một cái chịu hắn khống chế nhiều năm đại người sống thế nhưng mang theo hắn trái tim trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh bị một cái coi làm con kiến người bày một đạo chân tiên trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui nhưng không quan hệ chân tiên ánh mắt tuần tra một vòng cuối cùng ở bị đồng bạn đỡ cực kỳ suy yếu tựa hồ nửa cái mạng cũng chưa nhậm bình sinh trên người rơi xuống liếc mắt một cái nghiên thanh lợi kiếm giường như ánh mắt xẹt qua chân tiên lạnh lùng nói ngươi nếu còn tính thanh tỉnh liền nên biết nếu không phải ngươi trái tim bị người mang đi ta cũng sẽ không thất tỉnh ngụ ý đó là ai mang đi ngươi trái tim ngươi tìm ai đi trần tiên lắc lắc đầu ngữ điệu lãnh đạm chút ta không thích có người lừa gạt ta hắn giơ tay năm ngón tay khép lại lăng không tìm tòi nhậm bình sinh cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng cường đại nhất trụ thân thể không chịu khống chế về phía chân tiên bay đi cơ hồ trong khoảnh khắc liền huyền điếu với chân tiên giới trưởng sắc bén trưởng phong ngắm nhìn ở nàng giữa chán Chỉ cần lại tiến một bước là có thể nháy mắt đem nàng suy yếu thân thể liên quan thần hồn cùng cắn nát. Nghiên thanh tả quyền đột nhiên thu nạp, cơ hồ muốn ở chính mình lòng bàn tay nắm chặt xuất huyết ấn, hắn bên ngoài thượng vẫn làm bộ không có việc gì giống nhau, ngàn đầu vạn tự trùng, chỉ có may mắn. Cũng may chân tiên không có thấy lúc trước nàng cùng chính mình nói chuyện kia một màn. Cũng may, chân tiên không có nhận ra nàng. Nhưng như thế tình hình, cũng đã vạn phần không xong chân tiên hờ hững mà rũ mắt nhìn về phía chính mình dưới trưởng phảng phất tùy thời đều phải chết nữ tu khinh thanh tế ngữ nói nói cho ta ta kia viên không nghe lời trái tim hay không còn tàn lưu có chút ý thức bám vào ở trên người của ngươi nhậm bình sinh co rúm lại một chút tựa hồ cực kỳ sợ hãi liền thanh âm đều phát không ra chỉ biết kinh sợ gật đầu thấy thế chân tiên ngữ điệu càng thêm hòa hoãn chút đừng sợ nói cho ta hắn giấu ở nơi nào trái tim vẫn là thức hại. Nhậm bình sinh run rẩy mà hít sâu một chút, mang theo khóc nước nở nói, hắn nói hắn tưởng rời đi nơi này, chỉ đi bên ngoài xem một cái liền hảo, cầu ta dẫn hắn đi ra ngoài, ta đồng ý. chân tiên trong mắt hiện lên khởi một tia không kiên nhẫn, nghe này đó hỗn loạn ngôn ngữ là hắn cuộc đời nhất chán ghét việc, hắn thanh âm hơi lanh trầm, sau đó đâu. Khi nói chuyện, nghiên thanh thân ảnh chạy như bay mà hướng, như kinh hồng lực ảnh, động tác mò lẹ gian nhảy đến chân tiên trước người, mang theo lệnh thấu xương kiếm khí chỉ phong cỏ qua chân tiên ngực và áo toa nhỏ chân tiên đai lưng khá vậy dừng bước tại đây không gian chợt trầm hạ ép tới nhậm bình sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt niên thanh động tác đồng dạng bị chế trụ liền giơ tay đều trở nên gian nan ba người cơ hồ cầm cự được nhậm bình sinh đối thượng chân tiên hờ hững đến cực điểm ánh mắt cắn răng nước nở nói sau đó hắn liền nửa câu sau vẫn là không thể nói ra là bị người đánh gãy đánh gãy nàng thanh âm mang theo một tia khẳng khàn ngữ điệu lại trương dương đến cơ hồ không ai bị nổi ngàn năm không thấy khi dễ một cái tiểu bối ngươi càng thêm sống đi trở về vừa dứt lời không chung có màu tím phù hỏa trợt lóe rồi biến mất mau đến làm người không kịp bắt giữ sơn ảnh tới lui cơ hồ đồng thời trào dâng từ trên trời giáng xuống hướng về chân tiên nghiêng mà xuống tiếng gió tiếng nước tiếng người sơn thế địa thế hỏa thế núi sông chi cảnh đám đông ồ ạt nhật thang nguyệt lạc tựa hồ có một cái khác tươi sống thế giới lấy không thể ngăn cản chi thế ngạnh sinh hoành nhập này cảnh như thế kiêu ngạo như thế cường thế Này phúc bị minh khắc trong lòng đất hoang toàn cảnh đồ phảng phất có vô số đôi tay hướng về chân tiên vương ở mỹ kêu gào muốn đem hắn kéo vào đến tranh cảnh bên trong trở thành này họa chung người sơn hà đồ chân tiên nhiếp trụ nhậm bình sinh nhất hầu thân ảnh bay nhanh mà ở quỷ dị lại mỹ lệ tranh cảnh bên trong qua lại ban khoăn vô số thủy mặc chảy ngược mà xuống phảng phất thế muốn đem hắn dùng màu đen tới thấu dừng hình ảnh tại đây sơn hà đồ chung người này mỗi khi xuất hiện liền cùng với như thế nùng liệt nóng rực khí phách lóa mắt phải gọi người không dám nhìn gần rồi lại căn bản không rời mắt được ngay lập tức chi gian chân tiên bắt lấy sơn hà đổ gian chân thật cùng hư ảo một đường chi cách liệp ưng bay vút đi ra ngoài nhận bình sinh ở hắn dưới trưởng bị gắt gao khống chế được đi theo hắn qua lại phi thoán trong chấp đoán chân tiên đột nhiên ngước mắt nhìn phía này kết giới cái khe bên trong từ trên trời giáng xuống thân ảnh đáy lòng thế nhưng sinh ra một tia gần như hoang đường hương phấn cảm là nàng Nàng ăn mặc một tịch túc mục hắc đạp sơn hà đồ tự phía chân trời mà đến cuốn lên có một không hai xa sôi phong chân tiên khẩn chế trụ nhậm bình sinh nhất hầu hướng về không trung người nọ lộ ra một cái hôm nay nhất rõ ràng tươi cười lạnh lẽo mềm nhẹ thanh âm từ răng gian bước ra minh trúc thiên diễn mọi người ở nhậm bình sinh bị bắt đi sau liền bắt đầu khẩn trương rốt cuộc vào giờ phút này nhìn đến minh trúc tiền bối đã đến khi hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi phát ra một tiếng may mắn than thở minh trúc tiền bối là minh trúc tiền bối tới Mà duy nhất không rõ chân tướng nghiên thanh đột nhiên thu kiếm, ngẩn ngơ nhìn không trung lồng lộng huy hoàng mà đến minh trúc, lại nhìn mắt bị không chê ở chân tiên trong tay vô lực tránh thoát nhậm bình sinh, cuộc đời lần đầu, không biết làm sao lên. Phần 177 chương 177 lấy cái gì đánh cuộc? Ngàn năm thời gian, cũng đủ biển cả hóa ruột râu Nhưng luôn có vài thứ, bị khắc sâu ở cốt tủy bên trong, chẳng sợ đốt cháy thành cho cũng sẽ không thay đổi, chưa từng quên mất minh trúc mang theo thiên nam học phủ ở khúc châu cắm rễ đã có ước một năm thời gian chân tiên khoác tầng này ra thu hồi thiên ngoại thiên tinh chủ vị trí cũng đã có hơn nửa năm hai bên là địch sớm đã thành định số nhưng gần một năm thời gian vô luận thiên hạ như thế nào thay đổi bất ngờ trên giang hồ như thế nào đồn đãi thậm chí thiên ngoại thiên cùng thiên nam học phủ âm thầm vươn nanh vuốt cho nhau thử không biết bao nhiêu lần nhưng nhất trung tâm hai người lại như là ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau vô luận ngoại giới như thế nào điên truyền đều từng người án binh bất động Này nửa năm qua tình thế biến hóa cho dù là Thăng châu kia giúp nhất không quan tâm thiên hạ đại cục thế gia tử nhóm đều cảm nhận được khẩn trương, tiên vong dùng vô số mịt mở tiếng long thảo luận quá một hồi lại một hồi, thiên ngoại thiên tầng này ra có thể hay không bị người sẽ xuống tới, thiên nam học phủ cùng thiên ngoại thiên này phiên tranh đấu gây gắt cuối cùng đến tuột cùng sẽ hiệu chết về tay ai, lại hoặc là nói dứt khoát đua cái người chết ta sống lưỡng bại câu thương. Nhưng vô luận như thế nào, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Minh Trúc cùng chân tiên. Này hai cái vẫn duy trì vi diệu vương không thấy vương thái độ địch nhân, thế nhưng liền như vậy gặp nhau, lấy như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa tư thái. Nghiên Thanh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đạp Sơn Hà đồ mà đến minh chúc sau một lúc lâu, lại đem ánh mắt chậm rãi dịch tới rồi bị chân tiên kiểm chế như là đã dọa choáng váng giống nhau biểu tình hơi có chút dại gia nhậm bình sinh, vô luận thấy thế nào đều chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Đều là nàng. Này hai cái đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, tu vi một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái cao gầy minh diễm, một cái gầy yếu thanh lãnh. nếu ngạnh phải có cái liên hệ, chỉ có thể là này hai người dung mạo sinh cái bảy phần tướng, đặc biệt là hạ nửa khuôn mặt, trận vừa thấy đi, thậm chí sẽ cho rằng này hai người là một cái tử trong bụng mẹ ra tới. Cũng không trách vân ngai tử sẽ có mẹ con như vậy hoang đường phỏng đoán. Nghiên thanh nhớ tới hồi lâu phía trước Tố Quang Trần đã từng nói qua phòng đoán, cùng với nữ nhân kia so ý tưởng càng điên hành sự tác phong, tức khắc một trận quen thuộc đau đầu mạo đi lên, khi cách ngàn năm loại này bởi vì có mấy cái phiền toái bằng hữu mà đau đầu cảm giác không chỉ có không có biến mất thậm chí càng thêm mãnh liệt minh trúc không phải một người tới đi theo nàng phía sau còn có hai cái thân ảnh một cái ăn mặc có thể đem toàn bộ đầu cái đến kín mít mặt đều nhìn không thấy mũ choàng áo choàng một cái khác một tịch thâm trầm huyền y về. đầu bạc lạnh leo vô cùng khí chất u lánh hình cùng quỷ mị mang mũ choàng người nọ ở nhìn đến nghiên thanh nháy mắt liền phi phát lại đây sơn đỉnh lạnh thấu xương phong quát lên nàng mũ choàng lộ ra lạnh lùng một mạc một khuôn mặt rơi xuống trên mặt đất, còn chưa nói lời nói cũng đã nghẹn không ra nghẹn ngào thanh, ngươi còn sống, ngươi còn sống a. Nghiên Thanh dùng đuôi chỉ gãi gãi đỉnh đầu, hắn ký ức đỉnh trệ lâu lắm, đối xương thiên hiểu gần nhất ấn tượng còn dừng lại ở hắn dùng đạo ấn đưa nàng rời đi nơi này, với hắn mà nói thậm chí liền phát sinh ở không lâu phía trước, cho nên đối với loại này quá mức nhiệt liệt hoang nghênh có chút khí hậu không phục, còn không có có thể hình thành từ thân đến tâm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghiên Thanh mép miệng cười một cái. Cùng đồng dạng cửu biệt gặp lại Sương Thiên Hiểu trao đổi một cái ôm, thật mạnh nhân thanh, nói, tồn tại, sống được hào hảo. Cảm nhận được Sương Thiên Hiểu trên người nửa người nửa quỷ hơi thở, nghiên thanh vi diệu mà tạm dừng hạ, lại nói, có lẽ, so ngươi còn muốn hảo. Sương Thiên Hiểu nước mắt đều đến hút mắt, bị hắn này phá hư không khí nói một chút đổ trở về, lập tức biến sắc mặt, giơ tay cho nghiên thanh đầu một chút, liền nghe không được ngươi trong miệng một câu lời hay. Nghiên thanh chửi thầm. Thầm nghĩ này đánh giá vẫn là ngươi xương đại y sư tương đối thích hợp. Hiển nhiên bước sau khi xuất hiện, chân tiên toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người nàng. Nữ nhân này ở ngàn năm trước cho hắn để lại có thể nói kinh diễm ấn tượng, ngay sau đó thân tử đạo tiêu, thế gian lại vô tung tích. Hắn khi đó chỉ là thở dài, như thế kinh tài tuyệt diễm người, trung quy vẫn là nhân cố chấp mà ném mệnh. Đồng thời trong lòng nổi lên một tia mịt mờ kiên kỵ, tương đồng thủ đoạn, hắn không ngừng tại đây một cái cấp thấp thế giới sử dụng quá. Bởi vì thủ pháp cực kỳ mịt mờ, các thế giới khác thậm chí liền khắc thường đều không có nhận thấy được, cũng đã ở toàn bộ thế giới ầm ầm sụp đổ bên trong đi hướng con đường cuối cùng, đến chết đều chỉ là kêu rên chính mình mệnh quá khổ. Chỉ có nơi này, không chỉ có có người phát hiện hắn mưu kế, thậm chí này phản kích ở giữa hồng tâm, hắn chu đáo chặt chẽ kế hoạch, suýt nữa liền hủy trong một sớm, chẳng sợ thân chết, cũng lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn sở hữu phái tiến đến tiên sử tàn sát hầu như không còn này ngoan tuyệt cùng lánh lệ tửa cánh đồng bát ngát phía trên lửa rừng che trời ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ thiếu đến người đứng xem đều phế phủ nóng rực đến nay minh trúc hai chữ đều là chân linh giới vô số tu sĩ trong lòng bóng ma một vòng lại một vòng tu sĩ khoác đất hoang ra người trở thành tiên sử ở cái này cấp thấp thế giới cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn cười bọn họ bất quá con kiến rồi lại ở nghe được minh trúc tên này khi dọa phá gan có thể nói cực đoan lại gặp mặt chân tiên thanh âm từ bụng bước ra chật trội thành một đạo không giống chân nhân kỳ quỷ thanh tuyến hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn minh trúc không rời mắt được núi sông mưa gió tiệm thu hoành tại đây phương trong thiên địa mỹ lệ bức họa quận tròn lạng yên biến mất minh trúc chậm rãi mà xuống hờ hững nhìn về phía chân tiên nói hẳn là lần đầu gặp mặt ngàn năm trước lần đó giao phong nàng chỉ nghe được chân tiên thanh âm chẳng sợ hắn khoác ra người vô số lần ở sau lưng chủ đạo cùng nàng chiến dịch chân tiên trong cổ họng truyền đến một tia cười nhẹ khẽ lắc đầu cười nói Ngươi quả thực như đồn đãi như vậy trọng tình, đáng tiếc. Đáng tiếc, đại đạo vô tình, chỉ có Vĩnh không ngừng nghỉ tranh đấu, mà tranh đấu. Không dung có thất. Có tình người thể sắc và tinh thần có vô số lỗ hổng cùng lực điểm. Nếu không phải như thế, nữ nhân này ở năm đó trực tiếp bỏ xuống cái này cấp thấp thế giới, có lẽ sớm đã trở thành kia trên chín tầng trời chư thần một viên. Minh Trúc chậm rãi tới gần, nàng linh mạch thuộc hỏa, Tu Vi nhắc tới cực hạ khi, hành quá mỗi một bước đi tràn ra một đoá màu đen lửa nay quanh năm tuyết động liệt thiên sơn điên rốt cuộc tại đây nhóm người liên tiếp lăn lộn dưới tuyết động hoàn toàn tan giã lộ ra lỏa lộ xấu xí mặt đất ngươi nên biết trước mắt không phải ngươi ta giao thủ là lúc chân tiên phúc ngữ làm hắn phảng phất cùng mọi người cách một đổ vô hình tượng hắn bình thường mặt mày chậm rãi lộ ra một chút ý cười chỉ có ra thịt tác động làm hắn nhìn qua nhiều vài tia bình đạm quỷ dị minh trúc hơi hơi nhúng mày lộ ra hơi hiện kinh ngạc biểu tình hoan thanh nói ngươi đối ta có cái gì hiểu lầm nàng chỉ tạm dừng một lát có lẽ chỉ có nửa cái hô hấp thời gian, có thể nói điện quang hỏa thạch khá vậy ngay trong nháy mắt này, chân tiên đột nhiên cảm nhận được vi diệu khác thường, hắn nhảy bén mà nhận thấy được trước mặt hắn hướng thấp trôi chạy xuôi tuyết thủy cùng bình thường không gian có một đường so tóc ti còn muốn rất nhỏ sai vị, chân tiên toàn bằng bản năng nhảy dựng lên, cơ hồ đồng thời mặt đất tuyết nghịch hướng về phía trước dương, nhấc lên tận trời tuyết thăng nước chính diện hướng chân tiên đánh tới, mà đồng thời chân tiên sau lưng sở hữu phảng phất chân thật cảnh tượng đều bắt đầu chậm rãi vặn mèo biến hóa, dần dần làm nhạt thành thuần túy thủy mặc chi sắc, thể muốn đem chân tiên khóa tiến này bức hòa chung. Chân tiên bóp nhậm bình sinh cổ ở trong thiên địa qua lại phi thoán, ý đồ tìm kiếm họa cùng cảnh, chân thật cùng hư hào biên giới. Hắn sớm đã tới rồi tâm niệm vừa động liền có thể tự do quay lại không chỗ nào trở ngại cảnh giới, nhưng nhậm bình sinh không có, liên tục mấy lần thuấn di thừa nhận áp lực làm thân thể của nàng tới rồi kề bên hỏng mất bên cạnh, như nàng như vậy có thể nhịn đau người, cũng không khỏi mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Chân tiên chỉ lo giữ được nàng bệnh, lại sẽ không để ý nàng thừa nhận rồi bao lớn thống khổ, ý thức được chính mình hiện tại tim đập vượt mức bình thường mau, chân tiên bước chân đột nhiên chậm lại, tiện đà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vô luận hắn như thế nào biến hóa vị trí, trước sau đều cùng hắn vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách chưa từng biến hóa Minh Trúc. Hán, như cũ ở Hòa Trung, Minh Trúc đạp màu đen hỏa, không nhanh không chậm hướng về chân tiên tới gần, chậm rãi nói, ta xưa nay không mừng đánh nhau đấu pháp, nhưng thật muốn động thủ khi nhưng cho tới bây giờ đều là không chọn thời điểm. Sơn Hà Đồ, đây là minh chúc khó nhất trên thủ đoạn. hoa ngoại thiên diễn mọi người cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Hà Đồ, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Hà Đồ chân chính như thế. Này phiến thiên địa núi sông tựa Hồ sớm đã cùng minh trúc hòa hợp nhất thể, thân ở trong đó, người căn bản vô pháp phân biệt ra nàng đem Sơn Hà Đồ đặt nơi nào, hoặc hoa cảnh, chân thật hoặc hư ảo toàn tại đây cùng hiện thực không hề khác nhau hỏa chung bị ma đi sai biệt phó ly kha tùy tay nhặt lên trên mặt đất đá thô lệ xúc cảm vớt ve hắn lòng bàn tay vẫn mang theo trên nền tuyết lạnh leo đông lạnh tay xúc cảm sở thanh ngư chết cục đá phùng gian một đoá hoa đặt chóp mũi nhẹ ngửi lại vẫn có thể ngửi được mùi hoa ai có thể phân rõ chính mình đang ở hoa chung, vẫn là đang ở chân thật nay phúc chịu tải thiên địa núi sông cùng ngàn tái năm tháng họa, sớm đã cùng ngày phương thiên địa chẳng phân biệt người ta cho dù là chân tiên ở chính mắt kiến thức đến nàng như thế thủ đoạt khi Trong lòng về điểm này sớm bị hắn kiềm chế đi xuống cảnh giác, lại bắt đầu lặng yên ngoi đầu. Chưa đột phá biên giới cực hạn liền có được tạo thế giới khả năng, nhìn chung 3.000 thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu vi có thể đại thành giả, không có chỗ nào mà không phải là trở thành kia trên 9 tầng trời thần minh. Đại đạo chi tranh không dung có thất. minh chúc người này, sau này chắc chắn trở thành hắn trong lòng họa lớn. Chân tiên bước chân một đốn, thế nhưng ngừng lại, thậm chí chưa từng phản kháng. Mà là hướng Minh chúc lộ ra một cái nhạt mèo tươi cười. Không khéo, ta hôm nay cũng không muốn động thủ. Hắn du mắt nhìn mắt bị khống chê ở dưới trưởng nữ tu, nàng từ đầu đến cuối chưa phát một lời, như là đã dọa choan váng, nốc lăng phát ra trầm trọng hô hấp, thuận theo đến giống một con dê. Hắn trái tim, thế nhưng sẽ chọn như vậy cái đồ vật. Chân tiên ngẩng đầu, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái hết lòng tin theo tươi cười, chúng ta đánh cuộc như thế nào, ta đánh cuộc hôm nay, ngươi ta sẽ không giao thủ. Minh chúc tản bộ đi tới, nhìn như tùy ý, kỳ thật tiếng lòng cũng banh đến nhất khẩn. Chân tiên không ở giờ phút này cùng nàng giao thủ nguyên nhân rất đơn giản, chịu biên giới hạn chế, hắn vượt qua chính mình một cấp bậc cảnh giới vô pháp ở đất hoang phát huy, lại chịu con dối thân hạn chế, thực lực của hắn cùng nàng hiện giờ ngang hàng. Hai cái cơ hội là đứng ở thế giới đỉnh người, một khi giao thủ, đó là chân chính sơn băng địa liệt, không chết không ngừng, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Mà hắn còn có khác sở đồ nếu không phải cái kia không người biết mục đích lấy chân tiên tính nết như thế nào nhẫn lại như thế lâu minh trúc nước mắt ánh mắt lơ đãng đảo qua bị chân tiên khống chế nơi tay một cái khác chính mình mà nàng cũng xác thật không thể ở hôm nay cùng chân tiên giao thủ nàng lại rõ ràng bất quá nàng bí pháp đối thần hàng con rối hữu dụng đối thực lực cao hơn nàng chân tiên lại vô dụng liền tính là đem trước mắt chân tiên phá tan thành từng mảnh đều vô dụng hắn bản thể an ổn mà đai ở một thế giới khác nhiều lắm đua cái tu vi bị hao tổn Thần hồn chấn động, cùng nàng cùng với đất hoang muốn trả giá đại giới so sánh với, cơ hồ có thể nói một câu lông tóc vô thương. Vì thế Minh Trúc cũng câu môi, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Nàng phủi phủi tay háo bãi tuyết, thuận miệng nói, Nga! Ngươi lấy cái gì đánh cuộc? Chân tiên cười nhẹ thanh, ánh mắt sâu thảm. Ân dạ bạch. Phần 178. chương 178 âm binh tái khởi. Minh Trúc đồng tử đột nhiên co rụt lại cũng may rũ mắt sửa sang lại tay háo bãi tư thế làm người khác không thể nào phát hiện nàng trong nháy mắt kia thất thố. bên kia nghiên thanh cùng xương thiên hiểu ở nghe được này ba chữ khi đồng thời quay đầu lại nhìn lại một loại khó có thể miêu tả khẩn trương nảy lên trong lòng xương thiên hiểu không tiếng động nắm chặt nghiên thanh tay háo theo tới chỉ sấm xuất quỷ nhập thần từ nàng sau lưng sung ra tối tâm mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị xương thiên hiểu nắm chặt không hề phản ứng nghiên thanh lại tâm bất cam tình bất nguyện địa quỷ ảnh tan đi không biết đang làm cái gì năm trước Minh Trúc năm chắc độ kiếp xảy ra vấn đề, không thể nghi ngờ chính là bên trong vấn đề. Sương Thiên Hiểu cùng Nghiên Thanh ở cuối cùng kia đoạn thời gian cơ hồ ngày ngày làm bạn, lẫn nhau đều thập phần tin tưởng. Cái kia kẻ phản bội không phải là đối phương. Nghiên Thanh ngây người một cái chớp mắt, từ chân tiên những lời này chúng phẩm ra một tia khác hương vị, nhẹ giọng hỏi Sương Thiên Hiểu, Hòa Quang nàng. Sương Thiên Hiểu trầm mặc sau một lúc lâu, đồng dạng nhẹ giọng đáp, Hòa Quang không còn nữa. Nghiên Thanh thật sâu nhắm mắt lại minh chúc nào đó xẹt qua một đạo hữu lãnh diễm bình tĩnh nói hắn như thế nào chân tiên định thần nhìn nàng một lát đột nhiên cười ngươi như vậy người thông minh trong lòng định là sớm có đáp án cần gì phải hỏi cái này một chuyến hắn tiến lên một bước dùng phảng phất sắc vạch trần nào đó bí ẩn mà kinh người bí văn ngự khi nói hắn ở ngươi độ kiếp là lúc động cái gì tay chân mấy năm nay còn chưa đủ ngươi suy nghĩ cẩn thận sao hắn nhìn minh chúc chẳng sợ cực lực che giấu cũng khó che giấu lộ ra một tia bị thương trong lòng sinh ra vi diệu thỏa mãn cảm tới tiến tới nói lại nói tiếp hắn coi như mấy năm nay ta nhất tiện tay con đoàn dối tốt xấu là nhiều năm bạn cũ nếu ngươi tưởng ta nhưng làm hắn cùng ngươi thấy thượng một mặt minh trúc nhợt nhạt thở ra một ngụm cho khí phảng phất vừa rồi kia một cái chớp mắt thất thố là biểu hiện giả dối lại khôi phục thành ngày xưa bình tĩnh hờ hững trạng thái mắt lộ ra chấm biếm, dù cho ngươi có thể khống chế hắn ngàn tái hôm nay hắn cũng đã mất khống chế đi a tiểu ký ức phân loạn hỗn tạp Vô số bí ẩn dấu ở kia không đếm được, ký ức việc nhỏ không đáng kể chung, nàng không kịp trải vớt, nhưng A Kiều Lâm trung trước chứng kiến đến kia một màn lại cũng đủ rõ ràng. Cái kia cầm đi trái tim người, chính là Ân Dạ Bạch. Hắn xuyên thấu A Kiều ngực xẻo đi trái tim động tắc dứt khoát lưu loát, so với năm đó muốn mảnh khảnh không ít, hai mắt vẫn đục không có nửa điểm ánh sáng, như là mất sở hữu niệm tưởng, chỉ là một khối ở nhân gian du đã vạn niệm câu hôi sương khô. Một màn này ở Minh Trúc trước mắt thật lâu quanh quẩn, chính là thực hiển nhiên nếu không phải ân dạ bạch mất khống chế cũng không có đúng hạn đem trái tim mang về cấp chân tiên chân tiên cũng không cần mạo nguy hiểm tự mình đuổi tới nơi này ngàn đầu vạn tự trong lòng nàng hối số tròn không rõ nghi vấn năm đó ân dạ bạch vì sao phải làm như vậy hắn đến tột cùng có cái gì không thể ngôn nói bí mật này một ngàn năm hắn đến tột cùng lại như thế nào lại đây nhất muốn hỏi là hắn hiện giờ cô đơn chiếc bóng mang theo một viên phòng tay trái tim phản bội chỉ tay có thể che nửa bầu trời chân tiên rồi lại không tới thấy nàng Hắn có thể đi nào, lại sẽ đi làm sao? Sở hữu nghi hoặc đều bị nàng nuốt hồi hầu chung, lại mở miệng, chỉ dư một câu, ngươi hôm nay đến tuột cùng sở đồ vì sao, không bằng nói thẳng. Chân tiên mặt mày khẽ nhúc nhích, thở dài một tiếng, quả thật là trọng tình người, chẳng sợ biết được người kia ở ngàn năm trước phản bội cho ngươi, cấp thế giới này mang đến vô tận đau xót, cũng như cũ muốn che chở hắn sao. Minh Trúc lánh đảm nói, ngươi không hiểu biết con người của ta, ta cùng hắn chướng, là tư nhân tình cảm. Nhưng hắn hành động cấp mặt khác mọi người tạo thành hậu quả, cũng nên tính thanh. Minh chúc hạt mắt, che lấp đáy mắt quang, thanh âm gần như lãnh nạnh, hắn nếu thật sự là cái kia kẻ phản bội, ta thân thủ giết hắn. nghe vậy, chân tiên phát ra một tiếng ngoài ý liệu cười to. Ngươi trả lời, cùng hắn lý do thoái thác, có thể nói cách biệt một trời, xem ra hắn vẫn là không đủ hiểu biết ngươi. Cười to qua đi, chân tiên ánh mắt xuống phía dưới tìm tòi, ý có điều chỉ nói, hôm nay, ta chỉ cần nàng. Minh Trúc nhìn chằm chằm hắn dưới trưởng một cái khác chính mình nhìn một lát, ấn giữa mày nói, đổi một cái. Chân tiên biểu tình có một cái trước mắt tựa như nói người để loại này yêu cầu có phải hay không quá mức vô lý hoang đường chút. Phi nàng không thể. Minh Trúc nhớ mày, đó chính là không thể đồng ý. Dùng một cái tu vi thấp kém tiểu tu sĩ, đổi ở đây mọi người an toàn, như vậy có lời mua bán, lấy chân tiên ý tưởng, là hoàn toàn lý giải không được vì cái gì Minh Trúc không chịu làm cái này mua bán nhưng ở đây những người khác lại đều trong lòng biết rõ ràng. Thiên diễn mọi người âm thầm trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ chúng ta nhậm sư tỷ chính là minh trúc tiền bối nữ nhi, thân sinh cái loại này, hôm nay ngươi muốn ai có lẽ đều còn có thể ước lượng ước lượng, chào nàng, kia đương nhiên không đến nói chuyện. Nghiên thanh cùng sương thiên hiểu càng là môn thanh nhi, biết được hôm nay nếu là không thể đồng ý, kia đó là lớn hơn nữa nguy cơ, sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị, gấp đại động thủ. Ai ngờ chân tiên không biết trải qua một phen như thế nào tự hỏi Thế nhưng dùng quái dị ngự khí thở dài nói, ngươi hành hưu tình đạo, liền không muốn làm bất luận cái gì một người ở ngươi trước mắt vô tội bị liên lụy. Minh Trúc lười đến cùng hắn nói những cái đó, liền theo nói tiếp, hôm nay vô luận là ai, ta đều là thái độ này, ngươi muốn người không được. Trần Tiên tiếp hận nói, kia liền không có cách nào. Hắn ngữ khí có thể nói bình tĩnh, lại đủ để cho Minh Trúc tâm sinh cảnh giác. thực mau, Minh Trúc trong lòng ngảy dựng cảm giác được Sơn Hà đổ tròn trịa không rảnh kết giới bị xé ra một đạo kẽ nứt nguyên bản cùng quanh mình cảnh sát hoàn mỹ vô khuyết con đường chợt rách nát phát ra như có nước bạch tiếng động hết thể cảnh vật ở trước mắt sụp đổ lại phục trùng kiến lại như sơn băng địa liệt chi thế mọi người đang ở trong đó khó có thể hình dung trong lòng cực đại khủng hoảng đó là tận mắt nhìn thấy một cái thế giới khuynh lạc sợ hãi ẩn sâu ở người nhất căn nguyên cảm giác chung vô luận bị chôn giấu bao sâu một khi chạm đến liền giống như lũ bất ngờ bùng nổ một phát không thể vãn hồi chân tiên cũng không biết khi nào phát hiện sơn hà đồ biên giới từ họa trung đi ra Thức mau, loại này khó có thể miêu tả sợ hãi rốt cuộc bị khống chế, hết thể sụp đổ bị ngừng, sơn hà đồ lạng yên thu hồi, liệt thiên sơn điên chân thật cảnh tượng hiện ra ở mọi người trước mắt. Nguyên lai, like, đỉnh núi tuyết động chưa tan rã, nơi đây như cũng là trời đông giá rét thanh tịch. Chân tiên mới vừa rồi than nhẹ đáng tiếc hãy còn ở bên ai, minh trúc tim đập như sấm động, nguy cơ cảm lạng yên đánh nút lại, cũng ngay lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nguyên bản đã đại lượng thiên không biết khi nào lần thứ hai ám trầm hạ tới. Quanh mình hình như có hồn khóc quỷ khóc, lệnh người nghe chi không khỏi bi từ giữa tới, phảng phất là đến từ nhân loại linh hồn chỗ sâu trong khóc giống. Sương Thiên Hiểu ở đỉnh núi đầy đất hôn độ chung, ánh mắt đỉnh trệ ở nơi xa đọc lại 179 cụ thi cốt chỗ, hô hấp một chút chất ở. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được trong đó cụt tay cúi đầu, như cũ là như vậy trách trời thương dân bình tĩnh biểu tình thi thể, lẩm bẩm nói, chúc sơ. Nàng ngước mắt nhìn về phía nghiên thanh, tựa ở xin giúp đỡ, tựa ở do hỏi. Nghiên thanh khó được có một khắc, không dám nhìn thẳng nàng, ánh mắt lảng tránh. Sương Thiên hiểu tâm một chút trầm tới rồi đáy cốc Trong khoảnh khắc, quỷ khóc tiếng động, nháy mắt lớn mạnh. ở đỉnh núi du đã ngàn năm, canh dự ở chính mình bản thể ngoại lại chú định rốt cuộc về không được du hồn nhóm phát ra nhất thê lương gào giống, cùng với đỉnh núi kết giới đi bước một tan dã, bọn họ bản thể dưới ánh nắng chiếu xuống phảng phất người tuyết giống nhau, ở một tức tức hòa tan. Nay đó nhục thể sớm đã tử vong, lại bị băng xương đóng băng ngàn năm mà phong ấn cố hóa đến nay vì du đã ngú hồn cùng thế giới này chi gian để lại một tia như có như không liên hệ lại trời xuôi đất khiến bảo vệ bọn họ linh hồn tồn tụ nhưng lại như thế nào kéo dài hơi tàn cũng mau đến cuối chân tiên chỉ là đơn giản giơ tay phất tay háo lấy nhẹ nhàng tư thái liền thấy nguyên bản thông thả biến mất kết giới xé rách một đạo rõ ràng vết nước hắn cười nói ngươi dùng sơn hà đồ đem nơi này bao quanh vây quanh lên là vì giữ được những người đó linh hồn nhục thể hoàn toàn tiêu vong kia một ngày cô hồn không chỗ nào gửi tự nhiên liền sẽ tiêu vong minh trúc ca minh trúc nếu không phải dùng sơn hà đồ lực lượng tới bổ toàn kết giới ta cũng sẽ không tìm được sơn hà đồ biên giới chân tiên mũi chân một chút mang theo nhậm bình sinh cao cao bay lên từ trên xuống dưới quan sát mọi người cao ngạo nói hành hữu tình đạo chú định này đại đạo ngươi đi không đến cuối cùng hán tựa than tựa hoản ngươi uy hiếp quá nhiều trong tay ta cái này xa lạ tiểu bối ngươi phía sau những cái đó bị ngươi phù hộ người thậm chí này đàn sớm đã đánh mất thần cô hồn ta có như vậy nhiều con tin, bọn họ đều là ta lợi thế. Hiện tại, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện sao? Minh Trúc bình tĩnh mà ngẩn đầu nhìn lên không chung Trần Tiên, như vậy nhìn lên tư thái cũng không có làm nàng có vẻ hèn mọn cùng chật vật. Nàng nghe không dứt bên thai quỷ khóc tiếng động, phản phất vạn vật đem chết, nhân gian lại vô mong đợi đang nói. Trần Tiên ru mắt, chắc chắn mà nhìn Minh Trúc, cho rằng nàng lại vô lựa chọn khác. Đã có thể vào lúc này, Minh Trúc chậm rãi lộ ra một cái cực thiện cười, chợt lóe rồi biến mất. Nàng nhẹ giọng nói câu, ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì muốn mang hai người kia tới sao? Cao ngạo thiên ngoại tiên nhân trong mắt trước nay chỉ có có thể cùng chi địch nổi đối thủ, mà còn lại mọi người, chẳng sợ đã là ở thế giới này thanh danh truyền xa, lại liền hắn một ánh mắt đều không thể được đến. Cũng đúng là bởi vì hắn cao ngạo cùng coi thường, làm nàng hoàn thành cái này hiểm chi lại hiểm kế hoạch quan trọng nhất một vòng. Chân tiên tâm nháy mắt lẩu nhảy một phách, hắn nắm chặt nhậm bình sinh cổ áo hùng hồn thần thức lần thứ hai đem nàng qua lại cướp đoạt một lần nhưng như cũ không có tìm được trái tim ý thức tung tích hắn nghĩ trăm lần cũng không ra cái này tu vi thấp nữ tu thức hải bị hắn như thế cuồng táo cướp đoạt quá lại vẫn có thể kéo dài hơi tản chưa từng chết trái tim tàng đến quá sâu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm được hắn cần thiết đem người này mang về có thể biến hóa cũng ở ngay lập tức chi gian ngàn hồn vạn quỷ kêu khóc phảng phất ở trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh dừng lại tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên thần sắc Nhìn đỉnh núi tuyết địa phía trên, không biết khi nào sáng lên mênh mông ánh sáng nhạt. Này đó ánh sáng nhạt có cực kỳ phức tạp mà tinh vi đường cong, lẫn nhau đan xen, gọi người căn bản thấy không rõ trong đó hướng đi. Đó là độc thuộc về trận văn quan mang. Tất cả mọi người nhận ra, đây là cái trận pháp, không biết khi nào bố trí, cũng không biết là gì tác dụng trận pháp.